bọn họ hào hào ngầm đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ thấy một cái bạch bào thanh niên chậm d ã i từ trên bầu trời hạ xuống đi tới trước mặt hắn đây là một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên toàn thân trên giới lộ ra một cỗ sắc bén khí tức giờ phút này ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt huyền linh khỏe môi n h t lên đạm mạc cùng cực nụ cười người là ai huyền linh nhữ m à y h ỏ i người thanh niên này quá quỷ dị nếu như nói trước đó huyền linh thực lực chỉ là tiên t i ê n sơ kỳ như vậy hiện tại thực lực của hắn chính là không sai đã đạt đến vo đạo tổng sư cấp vật người giết người thanh niên lạnh giọng nói ra theo tiếng nói Thanh niên mũi chân giống một ũ i giấm chân cái, bộ truyện cô ba g bố, đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương bốn trăm sáu mươi bảy há có thể vây không ta từng đạo từng đạo c h ầ n đục theo nhau mà đến huyền ninh thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng cái này phong t ự đã n g n xuống đến trên người hắn cả người hắn mặt ngoài thân thể đều bị một t ầ n g kim quang nhàn nhạt, nhạt bao trùm căn bản là không tránh thoát được đáng chết làm sao có thể huyền ninh sắc mặt tâm trầm cái này phong t ự để thân thể của hắn không thể động đậy hắn l i ề u mạng thôi động nguyên khí ngăn cản nhưng như cũng không hề có tác dụng căn bản là phá giải không được cái này phong t ự c h ó i buộc một giây sau phong t ự phía trên kim quang đột nhiên đại thịnh dường như hóa thành một đoàn cháy hừng hực hòa diễm bọc lại huyền ninh thân thể như vậy phải không huyền ninh cười lạnh một tiếng chỉ là một chữ phong quyết há có thể vây huyền ninh cổ tay rung lên một cây thủy thủ đột nhiên v u n g vẩy đem bao vây lấy chính mình thân thể kim quang vạch phá ngay sau đó hai chân của hắn đột nhiên đạp đạp đất mặt cả người bay lên mà lên phòng hướng thiên hư không hư. huyền i h u ninh bóng người cấp tốc lướt trí cao hư không sau đó thân thể của hắn đột nhiên xoay chuyển tay cầm đột nhiên hướng phía dưới nhấn một cái p h ầ n phật cùng phong c u ố n tới sau một khắc một đạo mắt trần có thể thấy c ự đại trưởng ấn ngưng tụ mà ra hướng xuống đất phía trên thanh niên chấn áp xuống ba một cái bàn tay lập đánh vào trên mặt đất, mặt đất kịch chấn bùi đất tung bay một tảng đá lớn bị cứ thế mà chân vỡ bụi mùi Ừ. đây là có chuyện gì huyền ninh sắc mặt hơi đ ổ i hắn nhớ rõ chính mình một trường này uy lực tuyệt đối không có lớn như vậy vì sao lại sinh ra loại hiệu quả này bất kể nói thế nào nơi này dù sao cũng là hát xà bang tổng bộ huyền ninh cũng không dám xem thường hắn lập tức điều động nguyên khí quán thâu đến trong lòng bàn tay sau đó một quyền hướng về cái k i a cự đại thủ trưởng ấn đánh tới một quyền này vì thế so với vừa mới lại mạnh mẽ ba phần mang theo chói hai âm bạo thanh hung hăng đánh vào cự đại thủ trưởng ấn phía trên và n h tiếng vang chấn động khắp nơi mặt đất rung động cắt đùi phấn khởi nhưng là làm hết t h ể đều kết thúc về sau mọi người kinh hãi phát hiện người thần bí kia vẫn như cũ bình yên vô sự ngật đứng ở tại chỗ ngoại trừ y phục hơi lộn xộn bên ngoài tựa hồ cũng không có còn lại tổn thương t thấy thế tất cả mọi người nhịn không được hít vào khí lạnh huyền linh vừa mới một trường kia uy lực đâu chỉ tăng cường gấp ba thậm chí ngay cả hắn đều không có cách nào không biết sao người thanh niên này cái k i a tu vi của hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu khó trách hắn dám một mình đổi tới không chỉ có như thế thanh niên khuôn mặt phía trên còn mang theo một v ệ c miệ mai độ con cười lạnh nói huyền linh các ngươi những thứ này còn kiến hôi ở trước m ặ ta chỉ xứng làm phá o hôi nghe được thanh niên tiếng đồ cận huyền linh gương mặt trong nháy mắt dữ tợn đồ h ô n trướng ta nhìn ngươi là c h á n sống rồi đã ngươi tự tìm đ ư n g chết vậy ta liền thành bằng ngươi nói thân hình hắn l ó a lên chính là hướng về thanh niên nào tới trong c h ư ớ c mắt hai người giao phong cùng một chỗ tranh đấu d i ữ âm không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán ra tới hai người vị trí địa phương càng là không có một ngọn cỏ bùn đất sụp đổ suy kéo đột nhiên hai vệ t ánh sáng lạnh leo lấp lóe từng viên cổ thụ che trời trực tiếp chặn ngang chặt nước phanh, phanh phanh thanh niên mặc trên người quần áo tuy nhiên phòng ngự tính có thể kinh người nhưng là cũng gánh không được công kích như vậy trong khoảnh khắc cũng đã phá lạn rất nhiều trên thân thể cũng hiện đầy từng cái từng cái thật nhỏ kiếm n g ân máu tươi thẩm thấu ra nhuộm đỏ thanh niên lồng ngực và áo ha ha thanh niên m i ế t miệng cười nhạt một tiếng thực lực của ngươi tuy nhiên không yếu nhưng là còn chưa đủ lấy giết chết ta côn vọng huyền linh g i ậ n tí mặt hán đường đường tiên thiên võ đạo t ô n g sư thậm chí ngay cả một tên m a o đầu tiểu tử đều bắt không được đây quả thực là sỉ nhục lớn lao siêu huyền linh quát lên một tiếng lớn thân thể giống như quỷ mị nhanh như bô lôi trong nháy mắt vượn qua mấy mét khoảng cách tay cầm hung hăng hướng về thanh niên cái cổ chém thẳng xuống dưới. gian g g i á c một chiêu này tốc độ thật sự là quá nhanh dù là thanh niên phản ứng rất nhanh vẫn không có tránh thoát khỏi đi bên trái cổ họng trực tiếp bị cắt ra trong chốc lát máu tươi dâng trào như suối nước đồng dạng chạy sôi mà xuống thanh niên đầu cũng giống là bóng cao su mở dạng ù ngủ cục lăn đến trên mặt đất hừ phế vật huyền ninh lạnh h ừ một tiếng trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ hắn ngẩm đầu hướng về giữa không trung nhìn lướt qua chợt cười lạnh nói trò vui vừa mới bắt đầu đâu ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có bản lanh gì、Bạch. đúng vào lúc này bên trên bầu trời cái t i ê đạo thanh niên thân ảnh biến mất người đâu huyền ninh đồng tử đột nhiên co vào sắc mặt b ộ t biến một sự nguy hiểm mánh liệt khí tức lóe lên trong đầu trong đầu của hắn trong nháy mắt cảnh báo vang lên gấp vội túi đầu xem xét nhất thời đồng tử đột nhiên co vào bởi vì thanh niên thế mà đứng ở sau lưng của hắn chính rơi nằm đấm hướng về phía sau lưng của hắn oanh kích xuống p h ố c xích huyền ninh chỉ cảm giác phía sau lưng của mình dường như tao ngộ trọng truy đánh đồng dạng cốt cách đều bị một quyền này đánh cho l õ m l u ô n xuống dưới và n h một miệng huyết theo huyền ninh khỏe miệng tràn ra huyền ninh chừng to mắt đôi mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm sợ hãi chi ý hắn không nghĩ tới thanh niên tu vi thế mà khủng bố như vậy thậm chí ngay cả phòng ngự của hắn đều không có thể chịu được được huyền l i n h thân thể giống như d i ề u bị đứt dây trung điệp ngã rơi trên mặt đất đập ra một cái h ồ lớn cái này cái này sao có thể ma tộc h á c xà bang những người khác tất cả đều ngây ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối huyền l i n h s á t mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn dây ruổi lấy bỏ lên nhìn chằm chằm thanh niến nghiến, nghiến lợi nói ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng là ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng ta ta huyền ninh cũng là theo núi thây biển máu bên trong sông ra tới thực lực của ta có thể xa hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng l ờ i còn chưa dứt huyền ninh đột một hám i ệ n g đột nhiên phun ra mấy cái viên n ă n d ư ợ c trực tiếp nuốt vào trong bụng ông nương theo lấy một trận sóng chấn động năng lượng kỳ dị huyền ninh sắc mặt trong nháy mắt khôi phục huyết sắc thậm chí khí tức trên thân cũng bắt đầu kéo lên ẩm ẩm dưới chân hắn thổ địa không ngừng run dậy từng vòng từng vòng khí lãng vợn sóng hướng về bốn phía q u y t á n lòng đất bùn đất ào ào nổ tung cái này huyền ninh rõ ràng là ăn đất ào nổ tung những người khác cũng toàn đều biến sắc bọn họ cũng đều biết đan d ừ n g này tất nhiên có cực kỳ khắc nghiệt tác dụng phụ nhưng là loại thời điểm này người nào cũng không đoái hoài tới những thứ này trước cam đoan chính mình có thể đào tẩu lại nói ầm ầm mặt đất không ngừng rung động huyền ninh toàn thân xương cốt đùng đùng không dứt rung động giờ khác này huyền ninh ra thịt biến thành ám t ử sắc thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi bành trướng toàn thân trên dưới tản ra làm cho người hít thở không thông k h í tước một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số c u ộ phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay g h qua chương bốn trăm sáu mươi tám tầng thứ mới cái kêu ma tộc thanh niên nhìn c h ầ m c h ầ m huyền ninh lại không chút nào lui bước chi ý hữu quyền của hắn nắm chắc t h a n h quyền một cố khí tức kinh khủng ba động từ trên người hắn truyền ra cùng lúc đó cả người hắn khí chất cũng hoàn toàn thay đổi nếu như nói trước đó thanh niên chỉ là một thanh gia khỏi vỏ l ư ớ i dao sắc bén như vậy hiện tại hắn đã hóa thành n g ú t trời bảo đao sắc bén khí tức làm cho người trong lòng rốn sợ đây là người chung quanh tất cả đều kinh ngạc vô cùng bọn họ đều đã nhận ra nam tử này khí tức trên thân đột nhiên tăng vọn đạt đến một tầng thứ mới tiểu từ này vậy mà đem công phu luyện đến trình độ như vậy huyền ninh trong mắt cũng nổi lên vẻ kia rẻ hai cánh tay của hắn chậm rãi rủ xuống chậm giọng nói ra tiểu tử lần này ta không theo ngươi dây dưa c h ờ ta giải quyết bên này p h i ề n phước lập tức tới tìm ngươi hiu huyền ninh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh quay người liền trốn chạy đi ngươi chạy không thoát thanh niên đạo mạc nói một câu sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về huyền ninh trùng sát mà đi ta nói cho ngươi ta thế nhưng là ma tộc là ma tộc tri chủ ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng thanh niên lạnh lùng mở miệng huyền ninh trên mặt mang theo âm độc biểu lộ hắn cười lạnh nói đừng quên chúng ta thế nhưng là minh hữu a hắn cũng không trả lời thanh niên vấn đề chỉ là điên cuồng chạy trốn người cho rằng chỉ bằng mượn tình trạng của ngươi bây giờ có thể làm sao ta sao thanh niên trong mắt t á c h r a băng lanh thấu xương q u n mang trên người hắn từng sợi màu đen khí tước cấp tốc tràn ngập ra bao trùm ở thân thể của hắn một bước phóng ra thanh niên thì xuất hiện tại huyền linh bên cạnh mà lại trực tiếp một trưởng vô hướng huyền linh b ả vai gian giắc thanh âm thanh thúy vang lên huyền linh bà vai trực tiếp vặn vẹo thành một đoàn kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu gạo người cho rằng dạng này thì có thể dễ ta h hơi hơi thanh sát niên n h một ngụm máu tươi phun ra sắc mặt biến đến trắng bệnh nhưng là hắn lại vẫn không có bất kỳ bồi dối ngược lại là lạnh giọng nói ra ngươi một quyền này không tệ thanh niên lao đi khỏe miệng máu tươi trong mắt lõe lên một tia thưởng thức không hổ là nhân tộc cao thủ thân thể lực lượng xác thực không yếu khó trách người dám khiêu khích ta Chỉ tiếc. c ả n hắn giới c ủ g i kém ta quá nổi giận gầm lên một tiếng mũi chân đột nhiên d i n một cái thân thể nổ bắn ra mà ra lật bàn tay một cái nằm ngón tay mở ra giống như ứng trào đột nhiên chộp tới thanh niên vị trí hiểm yếu hô sắc bén kinh gió đập vào mặt thanh niên khuôn mặt để ẩn ẩn có một loại bị xé n ư t c đau đớn đang đang, đang. nhưng là thanh niên phản ứng cũng là cực nhanh một thanh trường kiếm ngăn tại trước người hắn cùng huyền ninh giao thủ ẩm huyền ninh tay cầm cùng trường kiếm đụng chạm lấy cùng một chỗ nhất thời một trận hỏa tinh bắn tung tóe ánh mắt của hắn hơi h í p không hổ là nhân loại lại có thể chống cự ở công kích của ta bất quá ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu huyền ninh gào thét một tiếng trên thân buộc phát ra hảo quang sáng chói trong cơ thể của hắn phản phất có một tòa lò luyện đang t i ế u đốt kinh khủng nhiệt lượng làm đến hư không bên trong đều sinh ra từng trận khí bạo âm thanh vốn nha huyền ninh g ầ m nhẹ một tiếng một c ỗ lực lượng kinh khủng tràn vào trường kiếm thân thể của hắn hơi cong sau đó n ả y lên một cái hung hăng một kiếm hướng về thanh niên bổ bổ tới keng trường kiếm cùng xích sắt va chạm một tiếng vang g i ò n chuyển đến huyền ninh trường kiếm vậy mà trực tiếp đứt gãy thành mấy khúc huyền ninh sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn n g mở đầu nhìn về phía đầu kia đen nhánh xiềng xích sắc mặt càng thêm vũ ám ngươi lai、like, đầu này xiềng xích mới là ngươi bí mật vũ khí ngươi sớm thì chuẩn bị xong là muốn dẫn dụ ta mắc câu huyền ninh sắc mặt khó chịu nói có điều dù vậy lại như thế nào ta vẫn còn muốn thắng qua ngươi hắn xuất thủ lần nữa tương đạo tương đạo quyền k ì n h không ngừng oanh kích mà ra mỗi một lần đều đánh vào thanh niên trên thân b a n h bành bành thanh niên thân thể là đảo miệng ngon ngọn lại là phun ra một ngụm màu tươi ha ha ha ngươi không gì hơn cái này thôi ngươi còn muốn cùng ta đấu ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng được ta ngươi sai thanh niên lắc đầu ta sở dĩ có thể theo ngươi dây dưa lâu như vậy bất quá là bởi vì ta không nguyện ý giết ngươi thôi làm vì nhân tộc thực lực của ngươi đủ để xứng với ta tôn kính thanh niên nói ra huyền ninh hừ lạnh một tiếng nói bất nói nhiều lời muốn giết ta cái kia liền lấy ra toàn lực của ngươi đến bằng không mà nói ngươi căn bản làm không được đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi cho ngươi đi địa ngục đưa tin ha ha ngươi cái này ti tiện còn kiến hôi chết thanh niên quát lạnh một tiếng một t r ư ờ n g vô ra hắn một t r ư ờ n g này ẩn chứa ngập trời lực lượng b à ảnh theo hắn một t r ư ờ n g đánh ra hắn cả đầu trên cánh tay quần áo trong nháy mắt nổ vỡ đi ra lộ ra hắn chân chính diện mục mà tay trái của hắn chính là nhưng đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một cái đen nhánh cô lâu bá hắn bắt lại xiềng xích lắp một cái phía dưới xiềng xích soạt rung động dường như vật sống đồng dạng hướng về huyền ninh quất mà đến huyền ninh hét lớn một tiếng một q u y ề n đánh, đánh ra sau đó thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại con ngươi của hắn rút lại sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi thanh niên trước mắt dáng người t h o n gậy người mặc một bộ vải s á m quần áo sắc mặt tái nhợt hốc mắt lõm hiển nhiên hắn đã đèn cạn dầu thậm chí thọ nguyên đều hao phí sạch sẽ nhưng là người thanh niên này khí tức vẫn như cũ mạnh mẽ cho dù là hiện tại đã là hấp hối nhưng là vẫn như cũ có khiến người ta hít thở không thông cảm giác áp bách ngươi làm sao còn có thể sống sót thanh niên nhìn lấy huyền ninh nết miệng cười lạnh ta có thể không có nói qua t ông h t định n sau t cố thân thể này là ta dùng tà h t luyện chế một i khắc trên người hắn đột ngột dâng lên một đạo khói đen một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương bốn trăm sáu mươi chín mang tính then chốt một bước huyền ninh cả người đều bao phủ tại một tầng trong h á t vụ trên người r a thịt từ từ nổi lên q u ỷ dị màu đỏ sậm khí tức của hắn liên tục tăng lên ngắn ngắn sau một lát liền đã đạt đến cựu gia i đình phong trình độ ha ha ha lão tử sớm thì đã đạt đến cựu gia i đình phong khoảng cách đột phá vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước chúng ta đợi giờ khắc này đã quá lâu huyền ninh hai mắt đỏ thấm toàn thân b ắ c thịt đều p h ồ n g lên mà khí tức của hắn thì càng ngày càng cường đại sau cùng cơ hồ đã siêu việt cựu gia đình phong phạm chủ đạt đến một loại khắc không cách nào phỏng đoán trình độ ta đã từng còn kém tới cửa một chân liền có thể bước vào cái kia cảnh giới trong truyền thuyết chỉ thiếu chút nữa mà thôi huyền linh g ầ m nhẹ một tiếng hiện tại rốt cục có thể bước ra cái kia quan trọng tính một bước ầm ầm nương theo lấy tiếng vang huyền linh chung quanh thân thể đột nhiên nổi lên tối đen như mực như mực mây đen những mây đen này chậm chạp xoay tròn cuối cùng tại trong mây đen từng viên lôi đ ỉ n h bóng chậm rãi ngưng tụ mà ra đi huyền linh hét lớn một tiếng hai tay của hắn hướng về những cái kia lôi đình bóng đầy ầm ầm trong một t r ớ c mắt vô số lôi đình bóng bay múa mang theo tựa là hủy diệt vì thế hướng về thanh niên a n h sát mà đi đ i ề u trùng tiểu kỹ thanh niên lạnh lùng nói một câu sau đó hai tay của hắn huy động từng sợi màu vàng kim quan g hoa theo trong tay hắn tiêu tán mà ra cái này từng sợi màu vàng kim quan g hoa rơi trên mặt đất trong n g á y mắt h ó a thành từng cây dây leo trong n g á y mắt những thứ này dây leo điên cuồng khuyết tán mà ra trong khoảnh khắc liền trải rộng phương viên đếm trong vòng trăm thước đồng thời nhanh chóng kéo dài hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà ra thanh niên bên người không gian từng khúc sụp đổ tình cảnh này làm cho huyền linh kinh hãi muốn tuyển hắn căn bản là không có cách ngăn cản bởi vì hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn chạy trốn ầm ầm những thứ này dây leo không ngừng lan tràn cuối cùng bao trùm cả tòa sơ cốc đồng thời nhanh chóng hướng về bốn phía quyết tán trong n g y mắt liền triệt để bao phủ lại phương viên mấy ngàn trượng huyền linh mở to hai mắt nhìn đáng chết ngươi ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thanh niên t h ẳ n g nhiên nói những thứ này bất quá là ta một cái phân thân mà thôi ta cái này một luồng phân hồn v ố n là k h ô n g có lực bao nhiêu l ư ợ n tồn g t ạ i c huyền ỉ còn lại có những n lại thứ này phân thân, cũng coi là trợ giúp thân, h cũng n trợ ta rất coi i là linh tức giận gào rú hắn vừa định muốn phản kháng chợ ở giữa cảm nhận được một cô vô cùng khủng bố hấp xả chi lực trái tim của hắn phanh phanh nảy loạn khuôn mặt nhất thời biến đến t r ắ n g bệnh hắn kinh hãi nhìn lấy thanh niên nói không có khả năng điều đó không có khả năng n g ư ơ i rõ ràng đã trọng thương rủ xuống chết rồi làm sao có thể nắm giữ thực lực như vậy điều đó không có khả năng ta vì sao lại dạng này Vấn đề này, đề ta sau ẽ nhớ kỹ ngươi. h kỹ t n niên thản nhiên h h nói. y ề n linh h c một mặc, chầm chầm thanh niên, ta không tin, ta không tin ngươi còn có hắn nhìn thanh không không thể khôi phụ. anh. niên. tin, tin ngươi Vâng Ta ta Sau một khắc vô số đạo đen nhánh xiềng xích theo bên trên bầu trời hàng lâm xuống giống như thác nước đồng dạng chiếu nghiêng xuống trong nháy mắt liền đem cả người hắn trói b u ộ c lên mặc cho huyền linh dãy ruổi như thế nào nhưng thủy trung tránh thoát không rơi cái này đen nhánh xiềng xích trói buộc đen nhánh x i ề n xích tựa hồ nắm giữ một loại nào đó ma lực để huyền linh trên thân không tự chủ được t o á t ra quần quận hơi nước đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến đỏ bừng lên làn ra mặt thế mà xuất hiện rất nhiều đường vân nhìn qua cực kỳ khủng bố d ầ m d ầ m d ầ m một khỏa lại một khỏa đen nhánh hạt trâu bị thanh niên ném về phía huyền linh bạo sau một khắc một tiếng quát nhẹ về sau vô số sơn đen hạt trâu b ộ c phát ra hừng hực h ỏ a diễm trong nháy mắt huyền linh thì hóa thành một đoàn cho tàn cái này đoàn cho tàn bên trong một cái ngón cái bụng lớn nhỏ hòn đá trôi nổi mà ra sau đó cái này viên trên hòn đá hiện ra từng đạo từng đạo tơ máu lập tức một cái bóng mở chậm rãi ngưng thật lên ừng thanh niên nhữ mày lập tức đột nhiên một trưởng vô đánh ra ngoài phốc phốc tượng đá nổ tung huyền ninh thần m i ệ m phân thân cũng theo đó tán loạn giờ này khác này tại vùng này phụ cận một chỗ bí ẩn trong sân động nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần huyền ninh đột nhiên mở mắt trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng rung động hắn tự lẩm bẩm chuyện gì xảy ra tiểu t ử kia làm sao có thể có thực lực như vậy có điều may mắn có cái này viên ngọc bội bằng không mà nói lần này sợ là muốn lật thuyền trong mương à. không được chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết nếu để cho người khác biết trên người ta bí mật như vậy ta thì nguy hiểm trong lúc nói chuyện đôi mắt của hắp lấp lóe vài cái sau đó hắn trực tiếp phóng lên tận trời hướng về nơi xa bỏ chạy Cùng lúc đây là vật gì thật không thể tin thanh niên kinh ngạc vô cùng nhìn lấy trước mắt đây hết thảy hắn làm sao cũng không ngờ rằng cái này trong thế tục lại có thể có người có thể điều động lôi điện chi lực trong mắt của hắn mang theo nồng đậm tham lam hắn rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể mình lực lượng chính đang nhanh chóng tăng lên lấy những thứ này lôi điện chi lực có thể giúp ta tăng thêm tốc độ tu luyện thanh niên hít một hơi thật sâu trong mắt của hắn lộ ra vô cùng thần sắc h ư n phấn ta hiện tại cần to lớn hơn lôi điện chi lực ha ha ha không nghĩ tới a thanh niên ngửa mặt lên trời thét dài những thứ này lôi điện chi lực chính là trong tiên địa thuần túy nhất lôi điện chi lực ta hao tốn ba trăm năm thời gian mới tìm được không tệ huyền linh sắc mặt cực kỳ khó coi hắn lạnh lùng nhìn lấy người thanh niên kia lạnh giọng nói ngươi cái quái vật này đã dám đánh ta vậy sẽ phải gánh chịu đại giới đại giới sao thanh niên lắc đầu ta chỉ biết là ngươi lập tức thì phải biến mất biến mất ha ha ha buồn cười huyền linh k i n h thường nói ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta ngươi đánh giá quá cao chính mình ồ thật sao thanh niên khỏe miệng nhét lên ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên cường một điểm không muốn dễ dàng như vậy nhận thua à dù sao ta còn chuẩn bị chơi với ngươi một đoạn thời gian đâu ha ha chờ ta đưa ngươi chấn áp những bảo bối kia lấy đi đến lúc đó ngươi thì không có tư cách cùng ta đấu ngươi hết thẻ bí mật đều thuộc về ta cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm bảy mươi vô tận lôi đ ỉ n h thanh niên n ế t miệng nghe răng cười bí mật của ngươi toàn bộ đều thuộc về ta ta muốn đưa chúng nó chiếm làm của riêng l ờ i còn chưa dứt thiên cung bên trong vô tận lôi điện lại lần nữa bổ xuống rầm rầm rầm vô số lôi điện bổ rơi ở khu vực này phía trên làm đến cả vùng không gian đều biến thành một mảnh lôi hải thanh niên thân hình thoát một cái cả người trong nháy mắt liền tiến vào mảnh lôi đ ỉ n h bên trong vô tận lôi đình điên cùng cắn sẽ tại thân thể của hắn phía trên thế mà thanh niên nhưng như cũng không chút nào để ý mặc cho lôi điện đánh vào thân thể của hắn phía trên lại không sợ chút nào b à ảnh một c ỗ minh mông khí tức theo trong người hắn bao phủ mà ra sau đó trong thân thể hắn một đạo sáng trói kim quan g bắn ra mà ra ngay sau đó cái kia một vệ kim quan g trong nháy mắt quyết tán đem hắn toàn bộ thân hình đều bao bọc ở trong đó mặc cho ngoại giới vô số lôi đình công phạt nhưng thủy trung không cách nào phá hư nhục thể của hắn ong n o n g n o n g hắn khí thế trên người càng phát mạnh mẽ cả người đều giống như tắm r ử a tại một t ầ n g ánh sáng màu vàng nóng bên trong hắn dội ra hai tay hứng về vồ vào không khí trong chốc lát hư không bên trong một vòng xoay khổng lồ, nhiên sinh ra sau đó từng đạo từng đạo lôi điện điên cuồng tụ đến vây anh sau đó bàn tay của hắn hung hăng đập vào trên mặt đất nhất thời cả vùng đều đang kịch liệt run dày lấy sau đó một đầu to lớn vô cùng khe ránh xuất hiện ở trên mặt đất mà tại đầu này khe ránh bên trong vô tận lôi đỉnh theo khe ránh không ngừng hướng về nơi xa k h ó i ưu động mà ra hướng về cái kêu huyền linh phương hướng bao phủ mà đi tại sao có thể như vậy thấy cảnh này huyền linh kinh hô một tiếng lúc này trong mắt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc h i ệ n nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên này thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy hung hãn loại thủ đoạn này quả thực có thể xưng n g tiên thân hình hắn loại lên lập tức tránh né ra nhưng là cái kia kinh khủng lôi điện vẫn như cũ đánh vào trên mặt đất ẩm ẩm chỉ một thoáng cả vùng kịch liệt chấn động lên vô tận b ù i mù bao phủ cái kia một chiếc đỉnh trong lò t r ạ n g thái dịch chất lỏng kim loại bay múa tại giữa không trung hóa thành nước chạy hướng về bốn phía lan tràn ra thậm chí một số lôi đỉnh cũng hướng về bọn họ đánh g i ế t mà đi đáng chết ngươi cái này h ố n đản dừng tay cho ta thấy cảnh này huyền linh nhất thời gào lên tuy nhiên cái này đỉnh lô cũng không tính là quá tốt nhưng là hắn hao phí lâu như vậy tâm huyết mới lấy tới những bảo vật này h ắ có thể để cái này hỗn đạn cho hủy đi hắn tay bắt tân quyết trong chốc lát vô biên phủ văn theo hư không bên trong nổi lên sau đó nguyên một đám kỳ dị trật đ ồ không ngừng tại giữa không trung ngưng tụ mà ra hướng về thanh niên phụ tới điều trùng tiểu kỹ cũng xứng cùng ta tranh phong thanh niên lạnh hư một tiếng trên người hắn đ ỗ n g nhiên tách ra một vệt vàng lóng ánh qua mang ngay sau đó bước chân hắn phóng ra hướng về phía trước dậm chân mà đi mỗi một bước đều dẫm tại hư không bên trong mà lại theo hắn tiến lên thân hình của hắn cũng dần dần cấp cao đông đông, đông đông tùng tùng mỗi m ộ trong bước ơ nương i xuống, đều như là trọng truy gõ chống như trọng trận đồng dạng, gõ h là e lấy t i ế v a nháy g nặng, thanh niên thế, cũng liên tục tăng lên. thế, tục khí Trong ngay mắt thanh niên đã trọn vẹn đạt đến mấy t r ư ợ n g độ cao toàn thân bao phủ tại áo giáp màu vàng nóng bên trong vi phong l ấ m liệt tay cầm c ự kiếm người khoác hoàng kim khải giáp sau lưng có hai cánh giống như một tôn chiến thần hàng lông ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m huyền linh lao tà mao ta nói ta muốn đem ngươi chấn áp chấn áp nương theo lấy thanh niên hét to tiếng vang lên sau mực khắc thiên k u n g bên trong vô số lôi điện b ỗ n nhiên nổ bể ra tới cái tia từng cây tráng kiện lôi điện xiến xích trong nháy mắt chính là bị thanh niên này dẫn động hướng về huyền ninh quất mà đến tình cảnh này làm cho huyền ninh đồng tử co rút lại thanh niên này đến cùng làm cái gì vậy mà dẫn động t i ê n kiếp hắn vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới thời điểm cũng từng dẫn động qua t i ê n kiếp bất quá khi đó hắn chỉ là vừa mới bước vào tiên thiên cảnh giới dẫn động chỉ là phổ thông lôi đình thôi nhưng là hiện tại cái này thanh niên vậy mà dẫn động chính là trời kiếp cái này là kinh khủng bực nào thiên phú mà giờ khắc này hắn nhưng lại không biết những ngày kiếp kiếp sớm đã bị thanh niên nguyên anh thôn vệ thanh niên nhữ mày nhìn lên trước mặt huyền ninh đạo mặt nói lao thất phu ngươi không phải là muốn cướp đoạt công pháp của ta sao ngươi ngược lại là đến a huyền ninh sắc mặt tâm trầm t ố t tiểu tử ta thừa nhận ta đánh giá thấp n g ư ơ i bất quá mặc dù như thế ngươi vẫn như cũng phải chết vừa dứt lời huyền ninh đột nhiên một phất ống tay á o trong chốc lát một c ỗ năng lượng bàng bạc ba động trong nháy mắt bao phủ mà ra sau đó hắn đột nhiên há miệng p h u n ra ra một hạt châu tới gian giắc hạt châu này xuất hiện trong chốc lát một đám lửa đột nhiên xuất hiện tại hạt châu phía trên trong chốc lát vô cùng hòa diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực đi thôi chu tước phân diện theo huyền ninh lời nói hạt trâu kia nhất thời hóa thành một đạo màu đỏ thám lưu quang cấp tốc hướng về chân trời mà đi Vâng, trong khoảnh khắc thiên địa sụp đổ bại vô biên nổ tung trong n g á y mắt của tới không tốt thanh niên biến sắc cái này nổ tung quá mức khủng bố cho dù là hắn đều có một loại cảm giác nguy hiểm cho ta ngăn trở hắn n ổ hống một tiếng chật toàn bộ thân thể đột nhiên ở giữa bành trướng rất nhiều trong chốc lát da của hắn vậy mà biến thành màu và nóng theo thanh niên n ổ hống trên người hắn kim q u n g càng phát sáng ngợi lên sau cùng cả người hắn dường như mặc vào một kiện màu vàng kim khôi giáp đùng dạng cơ h ộ i cũng là trong nháy mắt những thứ này kinh khủng hóa diễm trong nháy mắt thì đánh vào thanh niên trên thân phốc phốc một ngụm máu tươi trực tiếp theo thanh niên trong miệng phân ra nhưng là hắn vẫn như c ũ không quan tâm trong tay cự kiếm lần nữa chém xuống ầm ầm ầm ầm kinh khủng tiếng va chạm chuyến ra ngoài cả vùng đều đang rút rút y núi đá vỡ nát nước sông sôi t r à o từng tòa sơn phong đổ sụt từng khối đá lớn l ă n xuống vô tận lôi đ ỉ n h rơi xuống những thứ này lôi đỉnh chi lực toàn bộ đều rơi vào thanh niên trên thân nhưng là hắn lại là không n ú c n í c h tí nào tay cầm cự kiếm hướng vệ huyền minh tiếp tục vào tới một chết giờ k h ắ c này huyền ninh triệt để phẫn nộ nguyên bản hắn cho là mình đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối dù sao mình đã là võ vương cựu trọng tiên đỉnh phong cao thủ tu luyện bí thuật chính là huyền môn đỉnh cấp bí điện vạn lôi thật hiểu t h i triển đi ra về sau uy lực cực đoan khủng bố cho dù là những thứ này lôi đỉnh rơi vào trên người mình đều không thể thương tổn đến chính mình m a y may thế mà hiện tại thế nào thanh niên vẹn vẹn nương tựa theo nhục thân của mình vậy mà ngạnh kháng chính mình bí thuật một chết hắn c ư ờ lạnh một tiếng lập tức tay phải vừa nhấc nhất thời cái kêu một thanh đen như mực mọc đầy vết dỉ thiết bổng xuất hiện ở trong tay của hắn cái này thiết côn tựa hồ cực nặng nhưng là hắn cầm trong tay lại giống như là nhẹ nhàng lông vũ đ ồ n g dạng hiu huyền linh trong tay thiết bổng hất lên một đạo hắc ảnh xẹt qua trong chốc lát thanh niên liền bị quét bay ra ngoài ngã ầm ầm ở xa xa phế tích bên trong ha ha tiểu tử ngươi bây giờ còn dám c à n rỡ sao huyền linh cười ha ha một tiếng một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương bốn m a t ộ c dương n h i ệ n vừa mới hắn dùng chỉ là phổ thông binh khí mà thôi nhưng là liền xem như dạng này thanh niên cũng ngăn cản không nổi công kích của hắn bị trực tiếp đánh bay ra ngoài giờ phút này cái kia gọi là ma quân thanh niên dãy ruổi lấy theo phế tích bên trong đứng lên hắn toàn thân vết máu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hai mắt tinh hồng giống như một đầu giống như dã thu nhìn chằm chằm huyền ninh giết sạch bọn họ trong n g á y mắt t r u n g quanh những binh lính kia hào hào g ầ m h ế t lên trong cơ thể của bọn hắn buộc phát ra khí tức kinh người ba động bọn họ tay cầm bình khí điên cuồng hướng về huyền ninh giết tới đây trong lúc nhất thời bầu trời đều biến xác huyền ninh nhữ mày hắn tuy nhiên mạnh mẽ nhưng là đối mặt loại tình huống này vẫn còn có chút khó làm, dù sao. mấy trăm tên binh lính đồng thời d ế t hướng mình cho dù là hắn thực lực n g ư ờ tiên giờ phút này cũng có chút ứng phó không được ầm ầm đ ô n g nhiên thư không bên trong sấm sét vang dội từng đạo từng đạo tráng kiện k i a chấp xé rách hư không hung hăng đánh dất tại những binh lính k i a trên thân phốc phốc a những binh lính này cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này lôi đình nhục thể của bọn hắn trong nháy mắt thì phán át hóa thành cho t à n chỉ còn lại có từng đoàn từng đoàn hòa diễm cháy hương n ự c thấy cảnh này huyền linh nhất thời trợn tròn hai mắt lôi thần chuyện gì xảy ra người nào triệu hắn đi ra lôi thần trong lòng của hắn kịch liệt chấn động lên lôi thần tại toàn bộ nguyên vực đều thuộc về trí tôn tồn tại loại tồn tại này ngày bình thường căn bản sẽ không để ý tới phạm trần tục thế sự t ì n h trừ phi là tao nộ t hai hoả ngập đầu nhưng là hiện tại loại tồn tại này thế mà xuất hiện ở nơi này cái này sao có thể ma quân giờ phút này đã triệt để điên cuồng hắn gào rú một tiếng lần nữa hướng về huyền ninh đánh tới hắn biết nếu như mình không thừa cơ chém giết lao ra h ỏ a này như vậy đợi chờ mình đem về là có tính chất hủy diện tai nạn ừ huyền ninh cười lạnh một tiếng hắn cũng không e ngại cái này ma quân bởi vì hắn đã sớm nghe nói cái này ma quân đã thọ mệnh hao hết nhanh muốn chết mất hiện tại liền xem như liều mạng một cái mạng hắn cũng muốn giết chết đối phương sau một khắc hai người chém giết cùng một chỗ quyền cước tăng theo cấp số cộng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt đột nhiên huyền ninh nắm lấy cơ hội một trưởng vô tại ma quân ở ngực p h ố c xích ma quân lồng ngực nổ tung cốt cách từng khúc dạn nứt ngũ t ạ n g lục phủ vỡ nát cả người ngược lại lùi lại mấy bước miệng phun màu tươi ngã ngồi ở phế tích bên trong hắn túi đầu nhìn nhìn lồng ngực của mình ánh mắt thảm đạm khoe miệm lộ ra một vệ nụ cười khổ sở lẩm bẩm nói không nghĩ tới ta ma quân ng cuối cùng thế mà thua ở một tên tiểu bối trong tay đang khi nói chuyện hắn chậm rãi nhắm mắt lại thân thể dần dần tiêu tán h i ệ n nhiên đã v ỡ lạc huyền ninh hơi hơi thở dài một hơi rốt cục tên ma đầu này chết mất chỉ là lần này hắn cũng không có v ư ơ n g lòng cảnh giác mà chính là tìm tòi tỉ mỉ bốn phía một lần xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau lúc này mới thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi đột nhiên ầm ầm một trận tiếng vang nặng nề chuyện gì xảy ra huyền ninh giật nảy mình nơi này chính là nguyên môn làm sao có thể xuất hiện ủy dị như vậy tình huống hắn vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy ngay tại khoảng cách phiến khu vực này không xa mặt khác một chỗ phế tích bên trong một cái mà ặ hắc bảo lão giả đi ra ma tộc dương nhiệt đáng chết huyền ninh nhất thời nghiến răng n g h i ế n lợi những thứ này ma tộc dương nhiệt quả thực cũng là âm hồn bất tàn à, bọn họ không ngừng tập kích quay dối huyền ninh tu hành làm đến huyền ninh cảnh giới tốc độ tăng lên càng ngày càng c h ậ m sau một khắc huyền ninh thân hình thoát một cái bỗng nhiên hướng về cái kêu hắc bảo lão giả vào tới đôi mắt của hắn bên trong mang theo ngập trời tức giận cái kêu hắc bảo lão giả hơi hơi neo mắt lại c hắc ỉ là m ộ bảo lao giả đột nhiên với tay cái kia màu đen nhánh trừng mâu mang theo bẻ gãy nghiền nát tư thái trong nháy mắt đâm xuyên tới hướng về huyền ninh dết tới đây điều trùng tiểu kỹ huyền ninh lạnh nhạt vô tình hắn thủ đoạn xoay chuyển một cỗ kỳ dị kính phong bao phủ mà ra nhất thời những cái kia phun trào lấy thiên địa linh khí trong nháy mắt bị hấp dẫn tới hóa thành một đầu giao long nương theo lấy đầu này giao long gào thét cái này giao long dường như khôi phục một dạng trực tiếp đánh g i ế t mà đến trong nháy mắt cùng cái này màu đen nhánh trường m â u đụng vào nhau thanh âm thanh thúy vang lên cái kia màu đen nhánh trường m â u trong nháy mắt phá nát hắc bào mặt của lão già sắc nhất thời biến đến vô cùng kinh hãi hắn có dám tin nhìn trước mắt một màn làm sao có thể cái này làm sao có thể đây không phải trong truyền thuyết thiên gia võ kỹ a đây chính là thiên gia võ kỹ vì sao lại mất đi hiệu lực hắn không thể tin được nhưng là hiện tại loại này uy thế kinh khủng đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn lệnh hắn vô cùng sợ hãi Vâng! vùa vụ. vẫn thân Huyền Ninh không có chút gì do dự, lần nữa long, trong nháy mắt tới. Nổ thật to bên trong, cái kia bảo láo giả thân thể, trong nháy mắt bị rào sát trở thành bã vụ. Huyền Ninh than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là kém chút. Hắn nguyên bản có đầy đủ tự tin có thể giải quyết cái này gì giao giả giải chút khắc, thật hắc thể, chút. thể hắc Sau cuối quyết đầy cái kia tới. cái kia cái kém có bước bước. có có một một mắt dết to mắt sát trở một tự do dự, bảo láo rào bảo láo là ra bị bã đủ mặc dù là như thế hắn cũng đã đạt đến võ thánh đ ỉ n h phong chỉ cần tiến thêm một bước như vậy hắn liền có thể tấn thăng võ t h á n h kỳ mà lại lúc này tại hắn sau lưng một cái phong cách cổ xưa phù văn cũng dần dần nổi lên đó là k i ế m khí phù văn k i ế m tu không sai thực lực của người này tuyệt đối vượt qua tầm thường võ thánh đ ỉ n h phong cao thủ tu vi của ta cũng khôi phục không hổ là thánh hoàng đại lục chúa t ể huyền linh hơi hơi lắc đầu tu vi của hắn khôi phục để trong lòng của hắn một chút dễ chịu một chút nhưng là muốn đột phá võ thanh cựu trọng tiên vẫn như cũ xa xa khó vời đột nhiên chân trời bên trong mây đen dày đặc sấm xét vân g r ộ i tựa hồ phát sinh một loại nào đó dị tượng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mảnh không gian này lập tức liền muốn hỏng mất đi mau nơi này quá tà dị chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới mới cư trú chỗ lúc này những người khác cũng đã nhận ra động tính bên này nhất thời hào hào bắt đầu chạy trốn huyền ninh nhìn lấy những thứ này hốt hoảng mọi người mắt bên trong chạy x u ô i ra bi ai chi sắc trận này hạo kiếp bên trong những v õ giả này đều là người bình thường bọn họ căn bản không phải những thứ này ma vật đối thủ nếu như trễ rút lui sớm mượn toàn quân bị diệt mà vừa lúc này nơi chân trời xa một trận mây đen c u ộ n c u ộ n bao phủ mà đến che đậy ánh sáng mặt trời một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay g h é qua 472, thôn vệ năng lực của người. trong mây đen một cô to lớn cảm giác gác bách lan truyền ra cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy dùng mình bởi vì bọn họ thậm chí cảm giác thân thể của mình dường như bị giam cầm ở tại chỗ đồng dạng không cách nào di động máy may ma tộc một sát na này tất cả mọi người ở đây cũng nhìn không được dùng mình một cái toàn thân nổi da gà đều xuất hiện bọn họ không tự chủ được run lầy bẫy ma tộc chính là một cái không chuyện ác nào không làm c h g tộc ma tộc ngươi lại còn dám xuất hiện đã như vậy ta liền tiễn ngươi lên đường huyền linh trong mắt hàn mang bắn ra trận hắn đột nhiên xuất thủ một đạo sáng trói vô cùng kim ế khí trong nháy mắt xé rách hư không chém về phía xa xa chân trời một kiếm này cơ hồ đem trên bầu trời mây đen đều chém nát đồng dạng bên trong thiên địa vô cùng vô tận linh khí điên còn hướng về huyền linh chen t r ú c tới những linh khí này ở trong tay của hắn ngưng đã luyện thành một thanh linh khí ngưng kết mà thành trường đao chém ra một đao trong nháy mắt liền đem nơi xa cái kia ma tộc lao giả chém thành t ị t nát ma tộc thi thể của lão giả rơi ở trên mặt đất phát ra một đạo trầm đục ngay sau đó thân ảnh của hắn cũng theo giữa không trung gian xuống hung hăng ném xuống đất một đôi trong con mắt tràn đầy rung động cùng khó có thể tin làm sao có thể ta thế nhưng là một tên võ thánh cường giả thế mà cứ thế mà chết đi hắn chết không nhắm mắt mặt mũi tràn đầy hoán độc cùng hối hận c h i sắc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn đường đường võ thánh cấp bậc tồn tại thế mà chết tại một người võ thánh cảnh giới tiểu tử trong tay huyền linh lạnh lùng quét mắt thi thể của hắn liếc một chút trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì vận sóng ánh mắt của hắn rất bình thản tựa hồ cái này ma tộc láo giả đối với h vẹn vẹn chỉ là một bộ con kiến hôi đồng dạng tồn tại đáng tiếc ta nguyên bản định thôn vệ hết ngươi huyết mạch chi lực tăng cường tu vi của ta không nghĩ tới ngươi quá yếu bất quá huyền ninh n é t miệng lên một vệ nụ cười tuy nhiên ngươi rất yếu nhưng là dù sao vẫn là một người võ thánh nha trung quy là một cái thuốc b ổ hắn k h o á t tay bắt lấy cái k i ê u ma tộc thi thể của láo giả hào hào hắn à o h đem cái này thi thể thu thập sạch sẽ sau đó khoanh chân ngồi xuống vận chuyển vạn cổ trường thanh quyết chỉ một thoáng trong thiên địa vô số linh khí hướng về huyền ninh hội tụ tới mà trường kiếm trong tay của hắn thì bắt đầu kịch liệt run run, run. tựa hồ tại tham lam mút vào những linh khí này giống đồng thời trường kiếm k i a bên trong cũng ẩn ẩn để lộ ra một cỗ hưng p h ấ n ý vị đến hiển nhiên thôn phệ võ thánh tinh huyết đối với trường kiếm tới nói chỗ tốt rất nhiều mà huyền linh cũng cảm giác mình thân thể cảm giác mệnh mỏi giảm đi không ít đây là thiên địa linh khí đột nhiên huyền linh mở mắt ánh mắt lộ ra vẻ kích động thiên địa linh khí ta thế mà tại bên trong thế giới nhỏ này cảm nhận được thiên địa linh khí tồn tại ha ha ha ha tu vi của ta lại có đột phá dấu hiệu cái thế giới này quả thực là ta huyền linh phúc địa a huyền linh mừng rỡ muốn yên hắn bê q u a n nhiều năm rốt cục chờ đợi đến thời cơ đột phá ẩm ẩm một trận tiếng sấm r ề n vang vọng bầu trời mây đen b ư c lên lôi đỉnh nổ vang mà huyền linh thì là đứng ở trên đỉnh núi đón đẩy trời lôi đỉnh ngửa mặt lên trời gầm t hét lôi đến trong khoảnh khắc vô số lôi xả theo trong bầu trời chiếu nghiêng xuống giống như mưa to đồng dạng đánh vào huyền linh trên thân nhưng là đối mặt cái này phô thiên cái địa lôi đỉnh huyền linh lại không sợ chút nào hắn một quyền đánh ra mang theo vô cùng khí tức lạnh kháng cái kia lôi đỉnh gian giác lôi đình vỡ nát hắn quanh thân một đạo, đạo màu vàng kim khí diễm phóng lên tận trời hóa thành ngọn lửa chiếu sáng cả thiên địa ha ha ha võ thánh ngũ trọng thiên huyền linh cảm thụ được trong cơ thể mình r ồ i dào vô cùng chân nguyên nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài đông nhiên bầu trời xa xa một trận tiếng oanh minh vang lên ngay sau đó vô số phi hành hung thú hướng về bên này chạy như bay tới rõ ràng là những cái kia ma tộc không tốt chạy mau mọi người t h ấ y thế hào hào kinh hô một tiếng ngay sau đó bọn họ cũng bất chấp gì khác trực tiếp quay người rời đi nguyên một đám tranh nhau chen lấn đảo vong ngay tại lúc này bầu trời xa xa bên trong từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng tràn ngập mà đến nguyên một đám ma tộc từ phương xa chạy tới hướng về thôn trang này vào tới mà tại trên người của bọn hắn đều mặc mang theo thống nhất chiến giáp tay cầm l ư ỡ i dao sắc bén tản mắt ra ngập trời sát khí nhân loại đáng chết ta vừa mới còn nghe được nhân loại tiếng h é t thảm làm sao trong c h ư ớ c mắt thì biến thành ma tộc những nhân loại này sát hại tộc nhân của chúng ta những thứ này ma tộc đều là một đám khát máu tàn bạo thế hệ giờ phút này nhìn đến nhân loại xuất hiện ở đây bọn họ đỏ ngầu cả mắt ào ào gầm t h é t v ọ t lên、Giết. huyền linh cũng không cam chịu yếu thế hắn tay nằm trường kiếm lăng không một chém một nói to lớn vô cùng kiếm quang hoành q u a n trường không những thứ này ma tộc tại h u y ề n ninh thế công phía dưới hào hào bạo thành sương máu cuối cùng hóa thành một đ o à n khói đen biến mất không thấy gì nữa h u y ề n ninh phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi hạ xuống a ngay lúc này huyền ninh mướn mày hắn phát hiện trong cơ thể hắn viên thiêu ma hạch o đã triệt để dung nhập trong đan điền của hắn đồng thời trong cơ thể hắn chân nguyên cũng đã đạt đến võ thánh tứ trọng thiên đình phong khoảng cách võ thánh ngũ trọng tiên h chỉ kém tới cửa một chân mà lúc này huyền ninh cảm nhận được trong cơ thể mình kiếm ý cũng càng ngày càng bành t r càng ngày càng hùng hậu tiểu thế giới này vậy mà ẩn chứa như thế nồng đậm kiếm ý huyền linh có chút giật mình thân hình của hắn nhoáng một cái thì đã đi tới thôn trang c h ỗ sâu cái tia rách nát miếu thờ bên trong sau một khắc vô số kiếm khí theo ngôi miếu này vũ c h i bên trong bao phủ mà ra những thứ này kiếm khí sắc bén vô cùng cắt chém hư không đem những cái tia tới gần miếu thờ ma tộc cao thủ tất cả đều chặn ngang cắt đ ư ớ c máu me đ ồ n g địa cái gì đây là võ thánh thất trọng tiên những thứ này ma tộc cao thủ hoảng hốt vội vàng lùi lại huyền linh thực lực đã vượt qua bọn họ rất rất nhiều ẩm ẩm bên trên bầu trời vô số lôi đình nổ vang phiến khu vực này nhất thời biến thành một cái tu la địa ngục nơi này thế mà còn có một nhân tộc võ thánh lúc này một tên ma tộc c ư ờ n g giả chú ý tới huyền ninh ánh mắt b ă n g lãi ánh nhân tộc v u i vặn chúng ta có thể bắt người tế luyện ma minh lời còn chưa dứt trong tay hắn vung lên nhất thời một cây đen nhánh vô cùng trường thương hiện lên ở lòng bàn tay của hắn mà cả người hắn thì là cấp tốc phóng tới huyền ninh đối mặt cái này một đầu ma tộc cao thủ khiêu khích huyền ninh lạnh vừ một tiếng căn bản lửa nhác nói nhảm sau một khắc giữa thiên địa một tia chớp vạch phá bầu trời chém thằng ma xuống trực tiếp rơi xuống huyền ninh trên hơn nhất thời huyền linh cả người đều bao phủ tại trói mắt lôi điện trong ánh sáng nương theo lấy huyền linh cổ tay hơi hơi lắp một cái cái k i ê u một tia chớp nhất thời tiêu trừ vô tung cái này làm sao có thể một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú h ã y ghe qua chương bốn trăm bảy mươi ba tiểu thế giới ta rõ ràng đã đặt chân võ thánh cảnh giới làm sao có thể bị một tia chớp đánh bại dễ dàng tôn này ma tộc c ư ờ n giả trong nháy mắt t h ì trường lớn hai mắt mặt múi tràn đầy rung động đi chết đi huyền linh căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng bóng người bỗng nhiên toán loạn một thanh trưởng kiếm hung hăng đâm ra trong chốc lát máu tơi ư bắn mạnh tôn này ma tộc cứng giả thậm chí đến không kịp né tránh liền bị một kiếm này xuyên thủng lồng ngực toàn thân cứng ngắc ngã nhào trên đất triệt để chết hết không tệ huyền ninh hơi hơi gật đầu những thứ này ma tộc ma hạch ẩn chứa tinh thần u vô cùng ma khí năng lượng dùng bọn họ ma hạch thối luyện thân thể hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều ừng trước giết những người đó tộc lại nói huyền ninh nhàn nhạt mở miệng thân hình thời gian lập lòe lại làm ấy tên ma tộc bị huyền ninh chèm giết cái thế giới này ma tộc thực lực phổ biến hơi thấp huyền ninh lắc đầu nói ta nói chừng những thứ này ma tộc đều là bị ma huyên triệu h o á n tới phá o hôi thôi ngay tại huyền linh lời nói vừa mới hạ xuống xong nơi xa chuyển đến một tiếng tiếng vang to lớn một tòa cao vút trong mây quả nhiên sân p h o n g bị người một đ a o c h ẳ m đoạn ở vang rơi ở trên mặt đất nệ lên đẩy trời hạt bụi tình huống này đưa tới huyền linh chú ý hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy ở giữa không trùng một tên nam tử người khoác thanh đồng khải giáp tay cầm một thanh thanh đồng chiến đao uy phong lạnh đầu xương cái thế giới này tựa hồ cũng không đơn giản khó trách sẽ được xưng là tiểu thế giới đây không biết trong thế giới này sẽ có hay không có bảo vật thế nam tử kia tự lẩm giờ phút này ánh mắt của hắn hướng về bên này nhìn lại một bước phóng ra thân hình của hắn liền là xuất hiện ở huyền ninh trước người ừ m nhân tộc hắn nhìn chằm chằm huyền ninh ánh mắt lộ ra vẻ n g h i hoặc bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh liền biến đến n ô n g trầm lạnh giọng nói ngươi là ai làm sao tiến vào nơi này nơi này không phải ngươi cái kia tới địa phương lúc này thời điểm huyền ninh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái hắn khí tức trên thân đột nhiên cất cao gấp đôi cái kia ma tộc cường giả đồng tử đột nhiên co lại hắn đã nhận ra khí tức nguy hiểm đi sau một khắc, hắn không có chút gì do dự trực tiếp quay người cấp tốc bỏ chạy ha ha đã dám xông vào nhập lãnh địa của chúng ta vậy thì nhất định phải lưu lại tánh mạng tới đi huyền linh khỏe miệng gãy nhết hắn thân hình thoát một cái trong n g á y mắt đuổi theo ngắn ngủi trong n g á y mắt hắn đã đuổi kịp cái kêu ma tộc trường kiếm trong tay vung lên nhất thời cái kêu ma tộc đầu lâu lập tức phi lên thấy cảnh này nhân loại chung quanh cường giả đều là nhịn không được hít sâu một hơi cái này, này nhân loại hảo lợi hại chỉ dựa vào khí t ứ c chính là chém giết một đầu võ hoàng cựu trọng thiên ma tộc chẳng lẽ là cái nào đó lâu năm võ thánh nhưng khi tung hoành như, như những nhân loại này cường giả căn bản ngăn không được huyền ninh loại trình độ này công kích mấy hơi thở liền bị chém giết hầu như không còn mà liền tại huyền ninh giết chết những nhân loại này cường giả về sau đột nhiên phía sau hắn một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị từ phía sau lưng đánh tới không tốt huyền linh b i ế n sắc sau một khắc h ắ n trên thân thể đột nhiên bốc lên một tiệm kim quang gian giắc kim quang này mang theo c u ầ n c u ộ n vô cùng ba đậu phản phất có dòng ngâm h ổ gầm tiếng v a n g lên cùng lúc đó hư không bên trong một trận gợn sóng nhuộm nạo một đầu màu vàng k i m cự long cùng một cái hoàng kim sư tử đột nhiên xuất hiện giống cái kêu kim long gào thét hám i ệ n g phun ra ra một đám lửa cái kêu hỏa diễm nóng rực vô cùng bị bỏng hư không phần diệt vật, vật. cái kêu hoàng kim sư tử cũng n ử a mặt lên trời gào thét b ộ c phát ra một đạo kinh khủng âm ba đây là võ hồn thế công điều trùng tiểu kỹ huyền linh cười lạnh một tiếng tay n ắ m ân quyết nhất thời ở sau lưng của hắn một v ầ n mặt trời t r ó i trang từ từ bay lên t à n mát ra nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt thì cùng cái k i ê m màu vàng kim cự long cùng hoàng kim sư tử đánh vào nhau va Và chạm kịch liệt b ộ c phát ra vô cùng vô tận kinh phong trong hư không một trận vật mèo kim long cùng hoàng kim sư tử đồng thời hóa thành hư vô thật cường hãn phòng n ữ lực thấy cảnh này huyền linh cũng không khỏi đến sừng sốt một chút không nghĩ tới chính mình võ hồn công kích vậy mà không làm gì được cái này nhân tộc nhân tộc con kiến hôi cũng dám thương tổn hại chúng ta đúng lúc này thư không bên trong một cái tràn ngập ngập trời ma khí bóng người chậm rãi hạ xuống hắn một đầu đỏ tóc dài màu đỏ giống như thiêu đốt lên hừng hực ma diễm toàn bộ trên thân thể người đều tản mát ra kinh khủng ma h uy ma đế huyền l i n h h í ế m ắ t đánh giá cái này ma tộc cứng giả trong lòng âm thầm kinh ngạc xem ra ta đoán không sai cái thế giới này xác thực tồn tại võ đế cấp bậc cứng giả hắn nhìn thoáng qua b ố n phía phát hiện trong khu vực này cũng không có còn lại ma tộc cứng giả kể từ đó hắn lực lượng càng phát nồng ặ t lên nhân loại người dám can đảm giết hại tộc như ta muốn chết sao cái kêu ma tộc cứng giả ánh mắt lạnh như băng rơi vào huyền linh trên thân hừ huyền linh lạnh hừ một tiếng các ngươi những thứ này t ạ p trung lại dám đánh len ta còn dám chất v ấ n ta ta nói cho ngươi các ngươi tất cả đều muốn chết tiếng nói vừa ra chân tay hắn trên mặt đất trùng điệp một bước cả người giống như mũi tên đồng dạng bay thẳng cái kia ma tộc cường giả mà đi một quyền đánh ra cả mảnh trời hư không tựa hồ cũng ngưng kết lại và n h một quyền đánh ra cái kia ma tộc cường giả trong nháy mắt g é bay ra ngoài trong miệm máu tươi còn vốn khi tức khỏe ả i đến cực hạn cái gì huyền linh tròng mắt co dù lại cái này ma tộc thế mà đến chặn lại ha ha ha hán cười lớn mang trên mặt n i ệ mai nhân loại ta thừa nhận tu vi của ngươi xác thực cường đại nhưng là ngươi thật coi là bằng vào một lực lượng cá nhân có thể chống lại chúng ta ngươi quá ngây thơ rồi ngươi cho rằng ta chờ ở chỗ này xây thành là làm gì không phải là vì thủ hộ những này nhân tộc sao đáng tiếc ngươi không hiểu ngươi không hiểu tổ tiên của chúng ta tại thượng cổ niên đại đến rốt cuộc đã làm gì cái gì sự nghiệp to lớn hiện tại chúng ta tổ tông sắp trở về đến lúc đó các ngươi tất cả đều muốn chết ha ha ha cái kêu ma tộc giống như liên cuồng cười lớn ầm ầm ngay tại lúc này xa xa trong hư không đột nhiên đã nước ra ngay sau đó từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng chính đang nhanh chóng tới gần ha ha ha chúng ta rốt cuộc tìm được nhân tộc cường giả tung tích bất quá nhân loại võ thánh lại là một cái tiểu hòa nhì thật yếu yếu như vậy võ thánh coi như chộp tới luyện chế khối lỗi chỉ sợ cũng không dùng đến mấy lần một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương bốn trăm bảy mươi bốn m ư ơ i ba ma tộc một đám cường giả xuất hiện nhìn về phía huyền mình trong mắt tràn đầy tham lam theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn t r u n g quanh thiên địa cũng bắt đầu chấn động một cô đáng sợ cảm giác c á t bách bao phủ b á t hoang những thứ này ma tộc c ư ờ n giả g hết t h ể m ư ờ i ba vị cầm đầu vị kia người mặc đen nhánh chiến giáp toàn thân đều lượn lờ lấy ma khí nồng nặc lộ ra m ư ờ i phần dữ tợn giết hắn đem thi thể lấy về hiến tế vị này ma tộc thông xoái lạnh lùng mở miệng hóa thành đầy trời tàn ảnh oanh sắt mà tới một chiêu này ẩn chứa v ủ thiên diệt địa lực lượng dù là chỉ là tiết lộ ra ngoài dư âm cũng đầy đủ đem phương viên ngàn mét sàn thành bình đ ị a một tiếng kịch liệt oanh minh những cái kia ma tộc tất cả đều bị nổ vỡ nát thậm chí liền cặn b á t đều không có còn lại cái gì huyền ninh mở to hai mắt nhìn làm sao có thể vừa mới những cái kia ma tộc mặc dù so với đồng dạng thần quân cảnh ma tộc kém hơn một chút nhưng là số lượng to lớn liên hợp lại tuyệt đối không thể khinh thường có thể thì dễ dàng như vậy được giải quyết những thứ này ma tộc không giống nghe đồn rằng yếu đuối như vậy sao thiên nhân loại này độc thân có chút ý tứ cầm đầu ma tộc nhìn chằm chằm huyền ninh nhét m ô i lộ ra dày đặc hẳn rằng bất kể như thế nào đều là một phần mỹ vị đồ ăn đây lời còn chưa dứt hắn đột nhiên nhấc chân hung hăng một bước đặt xuống vây anh toàn bộ đại địa trong n g á y mắt sụp đổ huyền ninh bên cạnh đất đá trực tiếp bị chấn thành một phấn một đầu hồ sâu hiện lên ở huyền ninh dưới chân một đạo sắc bén kiếm mang đâm phá hư không huyền ninh sầm mặt lại thân hình l o i lên tránh thoát h ắ n nguyên bản đứng yên địa phương trong nháy mắt bị bổ ra một đạo to lớn khe ránh kiếm mang biến mất lại là một đạo kiếm mang xuất hiện nhanh đến c ự c h ạ n huyền ninh g i ậ n quát một tiếng trường thương trong tay múa như dao xà lan lộn trong chốc lát liền đem cái k i a m ộ t đạo kiếm mang xoắn nát thế mà kiếm mang vừa vừa biến mất lại là đạo thứ hai kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt đem trường thương đẩy lui kiếm mang tiêu tán huyền ninh lại là rên lên một tiếng sắp mặt tái nhợt đáng chết bọn da hỏa này quả nhiên khó chơi huyền ninh thắp chửi một câu hãn biết những thứ này ma t ổ n thực lực rất khủng bố kém nhất một c h i ma tộc thực lực cũng đạt tới nửa bước vũ thánh trọng tiên lần mà lại tại chỗ những thứ này ma tộc tất cả đều là ma đế dưới trướng ma binh ha ha ha đây chính là nhân loại a thế giới này nhân tộc q u á yếu ố t cũng là đồ bỏ đi nhân tộc đều là phế vật các ngươi loại vật này không xứng còn sống những thứ này ma tộc cư ờ n giả g hung hăng ngang ngược vô cùng nhưng là sau một khắc thanh âm của bọn hắn im bặt mà dừng đột n ộ t huyền linh bên ngoài thân nở rộ sáng trói lôi đ ỉ n h từng đạo từng đạo hồ con điện tại da thịt của hắn phía trên nhảy vọt từng đạo từng đạo lôi đình không ngừng du tàu thân ảnh của hắn bỗng nhiên cất cao qua trong giây lát biến thành một đầu toàn thân màu vàng kim lôi quang vờn quanh lôi thú lôi đ ỉ n h tự nhân thật mạnh lôi đ ỉ n h chi lực cầm đầu ma tộc cường giả khỏe mắt nhỏ n h ẹ sau một khắc hắn quát lạnh một tiếng bầu trời phía trên mây đen dày đặc c u ầ n c u ộ n lôi đ ỉ n h phun trào nương theo lấy một tiếng nổ vang một đạo tráng kiện lôi đ ỉ n h đột nhiên từ trên bầu trời nện xuống xuống lôi đ ỉ n h tự nhân há miệng gào thét đột nhiên d ỗ i ra hai tay đôi cứng lôi đình lôi đình bạo liệt hắn thân thể lay động nhưng lại không hư hao chút nào xem xét lại ma tộc thống lĩnh lại là rên lên một tiếng sắc mặt lúc trắng lúc xanh trên người khải giáp đều bị đánh tan n g ư ơ i làm sao lại cầm giữ có nhân loại khí huyết chi lực n g ư ơ i rõ ràng chỉ là một cái nhân loại vì sao có thể tu hành tên này ma tộc c ư ờ n g giả ánh mắt che lấp nhìn t r ò n g chọc vào huyền ninh h ậ n không thể đem hắn ăn hết nhân tộc là trong vũ trụ lớn nhất yếu đ u ố i chủng tộc một trong bộ tộc này chỉ thích hợp sinh hoạt tại tinh thần bên ngoài khu vực biên giới ha ha ha l ã o tử chính là là nhân vương truyền thế nhân tộc c h i chủ há lại ngươi bực này kẻ ti tiện có thể lý giải huyền ninh n ử a mặt lên trời cười to trên người hắn lôi quang tràn ngập nhân vương v ấ n cái triệt để bị kích phát cùng lúc đó huyền ninh kinh mạch trong cơ thể bên trong bành trướng lực lượng mãnh liệt giống như núi lửa dâng lên không ngừng đánh thẳng vào hắn gân xương d a rẻ、Phúc. huyền ninh trong miệng máu tươi v ẩ y ra thấy cảnh này chung quanh những nhân loại khác võ giả nhất thời sắc mặt đại biến tiểu t ử này điên rồi đi tự bạo ha ha không biết sống chết còn mưu toan cùng ma đế đối nghịch coi như hắn liều chết tự bạo cũng căn bản không tổn thương được những cái t i ê ma đế chỉ là con kiến hôi dám mạo phạm ma tỏi nghiêm quả thực muốn chết mọi người cười lạnh bọn họ đã hạ quyết tâm đã huyền ninh chấp mê bất ngộ vậy liền giết chết hắn vây anh một cỗ ngập trời khí thế đ ỗ n g nhiên bạo phát huyền ninh khí tức càng ngày càng mạnh trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào như là hỏa d i ễ m thiêu đốt đồng dạng tại bên trong đan điền chân khí ngưng tụ tới cực hạ một tòa mênh mông cung điện chậm rãi hiện lên tòa cung điện này lơ lửng tại huyền ninh trên đỉnh đầu chiếu sáng rặng rỡ tản mát ra kinh người qua hoa đây là bốn phía những cái kia ma tộc sắc mặt cùng nhau biến đổi đây là nhân hoàng lớn nhân hoàng đại nhân bảo vật tại sao lại ở chỗ này không đúng đây không phải nhân hoàng bà khố chỉ là hàng á i món bảo vật này đã từng thuộc về nhân hoàng đại nhân chỉ là không biết nguyên nhân gì nhân hoàng đại nhân mất tích bảo khố cũng đã biến mất không sai ta cũng đã được nghe nói lúc trước nhân hoàng đại nhân thực lực mạnh mẽ vô cùng ngang dọc vũ trụ tinh không nhưng là tựa hồ chạm tới một loại nào đó cấm kỵ thụ trọng thương trốn về tổ vực về sau cũng không có xuất hiện nữa có điều nghe nói nhân hoàng đại nhân lưu lại di ngôn bảo vật của hắn ai cũng không cho phép tất đoạt h ắ hắc, c những cái được gọi là nhân hoàng đại nhân lưu lại bảo vật sớm muộn là chúng ta ma tộc không sai giết tiểu từ này lấy đi bảo vật ma tộc cương giả ào ào những thứ này ma tộc thực lực tuy nhiên rất mạnh nhưng là huyền ninh dù sao cũng là tiền võ tông sư đồng thời tại hắn đột phá đến võ tôn cảnh giới về sau tu luyện nhân hoàng bí thuật thực lực tăng vọn cơ hồ đạt đến võ tôn đình phong khoảng cách cai tiên một bước chỉ có tới cửa một chân hắn một quyền đánh ra quyền cương xuyên qua hư không một quyền danh sách một tôn cường đại ma tộc nhưng là những thứ này ma tộc hung hãn không sợ chết ầm ầm trên bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm càng ngày càng gần dường như thiên kiếp tức sắp r á n g lông huyền ninh đôi mắt càng thêm b ă n g lãnh các người đám hôn đ à n này thật sự cho rằng ta sợ các ngươi hay sao cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm bảy mươi năm ma ảnh tri đế đã các ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến hắn toàn thân lôi quang tràn ngập lật bàn tay một cái một thanh trường đao màu bạc xuất hiện ở trong tay trên trường nào minh văn lưu chuyển một cỗ mánh liệt hủy diệt ba động trong nháy mắt rập rờn mà ra ông hắn g i lên trường nào đột nhiên chém ra một đạo sáng chói đ a o mang xé rách trương không trong nháy mắt chém xuống tại một tôn ma tộc đầu lâu phía trên phúc xích ma tộc đầu giống như là chín dưa hấu một dạng bị bổ thành hai nửa nhưng là cái k i a ma tộc c ư ờ n g giả cũng chưa chết đi ngược lại giữ tận cười một tiếng ha ha ha, nhân tộc các ngươi không có khả năng thắng bởi vì ma đế bệ hạ ngay tại chạy đến thân thể của hắn và mẹo vậy mà tại trong nháy mắt dung nhập vào cái k i a đen nhánh ma trong sương mù ngay sau đó một đạo khủng bố cùng cực khí t ứ c cuốn tới một đạo to lớn ma ảnh dần dần xuất hiện ở huyền ninh đám người trước mặt đó là một đạo mơ hồn tượng nhân loại cũng dám khiêu khích ta tộc ma ảnh băng lánh m ở miệng thân thể của hắn vậy mà chậm r ã i rõ ràng đạo hư ảnh này t r ừ n g vạn trượng lớn nhỏ giả thiên tế nhật khủng bố vô biên đây là cái gì quái vật không đây không phải là nhân loại cái này là ma đế thấy cảnh này tại chỗ v õ giả đều là nhịn không được l a hoàng lên một tôn cường đại ma đế vậy mà n h ậ p thân vào ma tộc trên thân xuất hiện tại bọn hắn trước mặt ầm ầm tôn này ma đế vẹn vẹn chỉ là đứng, đứng ở đó chính là làm cho người cảm thấy ngạt t cho dù là nhân tộc bên trong cổ xưa nhất những cường giả kia giờ này khác cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi ánh mắt của bọn hắn chừng đến căng t r ọ n ma đế điều đó không có khả năng ma đế đây là toàn bộ trong tinh không nhân vật đáng sợ nhất truyền thuyết những thứ này ma đế thọ nguyên kéo dài thực lực thâm bất khả chắc sẽ không tùy tiện xuất thế nhưng là một khi xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh m ư a máu đáng chết hắn thế mà không chết huyền ninh trong lòng thầm mắng những thứ này ma đế thế nhưng là so với tầm thường tiên võ tông sư cường lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng hốc mắt của hắn ấm ức nước mắt trượt xuống nhân hoàng đại nhân ngài vẫn là cả ầm ầm vừa dứt lời hắn đột nhiên hét lên kinh ngạc cả người giống như như đạn pháo bay r ứ t ra ngoài hung hăng ngã ở phía xa trên mặt đất phun máu phẹ phẹ hừ nhân tộc không chịu nổi một kích tôn này ma đế ánh mắt rét lạnh trong âm thanh của hắn tràn ngập sát phạt chi khí theo câu nói này bốn phía ma tộc tất cả đều quỳ xuống lạnh thành tín hướng về ma đế dập đầu sau một khắc bầu t r ờ i phía trên lôi đình lấp lóe từng đạo từng đạo tráng kiện điện xả theo trời cao bên trong rủ xuống cái kia nói to lớn thân ảnh nhấc lên vớt phải của chính mình hắn ư lượng ớ tới. n huyền ninh tới. Không gian vỡ vụ, lực lượng kinh khủng, chấn hám nhân、tâm. Huyền ninh đồng tử, trong ngáy g về vỡ vụt, hám trộm tâm. tử, lực t p h ó g đại. Hắn dốc hết toàn lực muốn ngăn cản nhưng là tại tuyệt đối lực lượng áp chế giới lại là liền mảy may đều khó mà dãy rẽ rụa rốt cục huyền ninh trên bờ vai một cái cánh tay lên tiếng mà đứa a kịch liệt đau nhức đánh tới huyền ninh kêu thảm một tiếng và ảnh lại là một kích hắn mặt khác một đầu cánh tay cũng chợ khớp đáng chết huyền ninh trong lòng phẫn nộ những thứ này ma tộc quả nhiên quỷ dị thậm chí ngay cả công kích của mình đều có thể miễn dịch ha ha tiếp tục đi hắn u y ế móng vớt lần nữa dối ra hướng về huyền ninh ở ngực đâm tới phấp vầy huyết hoa bắn tung tóe huyền ninh lồng ngực trực tiếp bị suy thủng a hắn tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên ẩm sau một khắc bộ ngực của hắn đột nhiên nổ vàng một cái phụ triện đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại trên lồng ngực của hắn tấm phủ chị kia chính là phụ thân hắn giao cho hắn bạo mệnh tấm phủ chị kia ẩn chứa phụ thân hắn mạnh nhất một chiều uy lực mạnh mẽ thậm chí có trọng thương thậm chí chém giết tiên võ thánh tôn như thế vâng hắn một quyền đập ra nhất thời ngập trời kinh lực phun trào mà ra một quyền này ẩn chứa vô cùng nguy năng tôn này ma đế căn bản không có nghĩ đến huyền linh còn có át chủ bài bất ngờ không đề phòng bị oanh bên trong thân thể trong nháy mắt bị đánh bạo nhưng là đây hết thảy còn chưa kết thúc phanh phanh phanh huyền linh thân hình chất động một quyền tiếp lấy một quyền đập ra vô số cỗ ma tộc thi thể bị hắn trực tiếp đánh nát máu tươi phun ra nhuộn đỏ mặt đất bao la giờ khác này huyền linh giống như là một tôn cái thế ma vương đồng dạng điên cùng xuất thủ hắn q u y n ấ n quần quận quét ngang chư thiên tất cả mọi người bị sợ choáng váng bọn họ ngu ngơ nhìn lấy tình cảnh này quá kinh khủng cái này huyền ninh làm sao lại nắm giữ loại này lực lượng hắn đến cùng là ai tại sao có thể có như thế nịch tiên chiến đấu lực không tốt mau trôn a hắn điên rồi còn lại ma tộc bị bừng tỉnh về sau tất cả đều là phát ra thê lương tiếng thét trói thai Siêu. Huyền ninh thân hình lăng lư. Hắn truy sát cái hắn không quan tâm điên cuồng xuất thủ vô số ma tộc thi thể rơi xuống bên cạnh hắn nồng đậm mùi máu tươi phiêu tán đến giữa thiên địa làm cho người dùng mình một cái ma đế cấp bậc cao thủ phát ra gà o thét hướng về huyền ninh đánh tới huyền ninh tốc độ cực nhanh hắn t r á n h thoát công kích của đối phương đồng thời một cái khuỵu tay kích đánh đối phương thân hình chập trởn miệng mũi đổ máu lại là một cái trọng truy đập ra đập tôn này ma đế kém chút mất đi huyền ninh một chân đá ra đem đá lùi lại ma đế ngửa mặt lên trời gà thét hai mắt tinh hồng thân bên trên tán phát ra vô cùng sắc khí nhân tộc con kiến hôi bản tọa cùng ngươi liều mạ hắn một t r ư ờ n g vô r a một t r ư ờ n g này mang theo lớn lao uy thế tựa hồ có thể nghiền ép sơn hà liền xem như chân tiên cảnh giới c ư ờ n giả g cũng không thể thừa nhận nhưng là huyền linh chỉ là một quyền n ê n tiếp cả hai va chạm tôn này ma đế thân hình nhanh lùi lại khoe miệng của hắn chảy máu trên người ma giáp đều là hỏng mất hắn kinh hai mô tuyệt cái này sao có thể hắn không dám tin vào hai mắt của mình huyền linh tuy nhiên tư chất tu luyện bình thường nhưng là ngắn ngủi này thời gian mấy năm liền đã đột phá kim đan cảnh giới nhưng là chính mình lại là sớm đã bước vào ma tổ cảnh giới theo lý mà nói không cần phải bị huyền ninh đ è lên đánh mới đúng trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc mà lúc này huyền ninh lại là không nguyện ý chỉ hoãn thời gian nhân tộc con kiến hôi ta nhất định muốn làm thì ngươi ma diễm phần thiên thuật tôn này ma đế lớn tiếng gào thét hắn sau lưng vũ rực mở ra từng đạo từng đạo màu đen nhánh h ỏ a diễm nương tụ thành một thanh ma đao hướng về huyền ninh bộ tới nóng rực nhiệt độ làm đến không gian đều là xuất hiện c ậ n sóng muốn chết huyền ninh dẫn quát một tiếng trên người hắn áo bảo đột nhiên phồng lên, lên. cả ngươi hóa thân trở thành một tôn đỉnh thiên lập đ i ệ ma thần về phía trước chúng phong ma thần huy quyền mạnh liệt vô cùng h ư không bị hắn một quyền đánh nát cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm bảy mươi sáu hắn phải chết không nghi ngờ tôn này ma đế trực tiếp bị b a h bay bộ ngực của hắn chỗ thậm chí lon đi vào sơn g s ư ờ n toàn đoạn ma diễm phần thiên thuật chính là ma tộc bên trong kinh khủng nhất công pháp một trong uy lực to lớn nhưng là thi triển cần tiêu hao lượng lớn sinh mệnh nguyên khí tôn này ma đế căn bản không chịu nổi huyền ninh cười lạnh một tiếng còn muốn tiếp tục không lợi của hắn rơi xuống tôn này ma đế sắc mặt tái nhận vô cùng trong đôi mắt thoát ra một tia hoảng sợ nếu như lại chiến đấu tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ cúc đi huyền ninh nhìn đến tôn này ma đế không dám nhúc đ í c h lạnh hư một tiếng quay người rời đi hắn vừa đi ra mấy bước đột nhiên dừng lại cất bộ c h ờ một chút huyền ninh quay đầu ánh mắt lạnh như băng nhìn c h ầ m c h ầ m tôn này ma đế có ý tứ gì tôn này ma đế trong lòng căng thẳng huyền ninh chậm rãi nói ra ta nghe nói các ngươi ma giới có một loại gọi là vạn ma tinh đồ vật có thể gia tăng thọ nguyên nhưng có việc này tôn này ma đế gật đầu hắn biết huyền ninh ý đồ khẳng định là muốn dùng loại biện pháp này đến tăng cao tu vi Tốt, đem vạn ma tinh lấy ra huyền ninh nói ra tôn này ma đến nghiến răng nghiến lợi bất quá cuối cùng vẫn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay t n g đá đây chính là vạn ma tinh huyền ninh mắt sáng rực lên hắn đưa tay chụp vào viên đá kia b ệ nhưng n h là ngay lúc này một đạo hàn mang lại l à đ b n g nhiên bắn ra hướng về huyền ninh cái chán bắn tới cái kia đạo hàn mang mười phần s ắ c bén dường như có thể đầm xuyên hư không đồng dạng huyền ninh sắc mặt biến hóa phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hướng bên cạnh di động nửa tấc hàn mang lướt qua hàn thái dương xuất tại hắn phía bên phải trên bờ vai máu tươi bắn tung tóe người nào đánh lén huyền ninh vô cùng phẫn nộ nhưng ở chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng huyền ninh c h o m à y chẳng lẽ nói chung quanh đây ẩn giấu đi đ ị c h nhân ha ha ha huyền ninh không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay ha ngay lúc này một trận cản dỡ cười t o chuyên r a nguyên lai là các ngươi huyền ninh sắc mặt âm trầm xuống hắn nhận ra người tới chính là lúc trước tại phía ngoài cửa thành những cái k i a ma tộc những thứ này ma tộc thực lực phổ biến không cao nhưng là thắng ở số lượng đông đảo khoảng chừng năm sáu trăm người nhiều ha ha ngươi không phải là muốn đạt được vạn ma tinh n h a hiện tại t a tặng cho ngươi một tên nam tử cười lớn nói h è n hạ g i a hỏa huyền ninh chửi bới nói nhưng là đám kia ma tộc lại là căn bản không thèm để ý giết trong nháy mắt phô thiên cái địa công kích chính là tuân hướng huyền ninh cúc ngày cho ta huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng hai tay của hắn đủ c h u y ể n một cỗ quần quận lực lượng bao phủ từ phương những cái kia ma tộc lại bị hắn lật tung những nhân loại này con kiến hôi thế mà còn dám hoàn thủ giết bọn hắn một tên lĩnh đội bộ dáng ma tộc đại hắn giận g ữ hét những cái k i a ma tộc hát lớn điên cuồng hướng về phía trước đánh tới nhưng là huyền ninh thực lực quá cường đại cho dù là ma tộc người đông thế mạnh cũng ngăn không được huyền ninh công phạt rất nhanh huyền ninh chính là chém giết ba tên ma tộc hắn toàn thân đẫm máu ánh mắt lộ ra lạnh leo sắc cơ đã như vậy vậy liền toàn bộ g i ế t chết đi huyền ninh thanh âm lạnh lùng vang lên hắn chuẩn bị đại khai sắc giới đ ừ n g a cầu xin tha thứ a t r u n g quanh ma tộc do sợ hào hào quỳ dạp trên đất bọn họ hô lớn huyền ninh linh xin bỏ qua cho chúng ta một số nhỏ yếu ma tộc thậm chí dập đầu cầu khẩn ha ha b u ô n g tha các ngươi huyền ninh khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười tàn nhẫn các ngươi lừa gạt ta thời điểm làm sao không nghĩ tới b u ô n g tha ta tiếng nói vừa ra về sau một luồng kim ế khí hoành thảo bắt hoang đem chung quanh tất cả ma tộc toàn bộ chém giết hầu như không còn n ô n g đậm thi thể chồng chất cùng một chỗ mùi máu tươi tràn ngập ra ông ngay lúc này huyền ninh chỗ sâu trong óc đột nhiên chuyển ra một tiếng kêu khẽ ngay sau đó tại trung ương thất h ả i của hắn cái viên kia ấn tỷ rung động run một cái lập tức cái viên kia ấn tỷ tách ra rực rỡ ánh sáng đ ó lấy một chùm sáng sương ngủ hiện lên ầm ầm một bóng người xuất hiện tại huyền ninh trước mắt đó là một tên lao giả tóc bạc trắng thân thể gầy u ò m nhưng là cái kia ánh mắt sắc bén bên trong lại là lộ ra một cỗ hủy diệt tính ba đ ộ u giống như là một tôn tuyệt thế hung thú thức tỉnh đồng dạng khiến người nhìn mà phát khiếp xin ra mắt tiền bối huyền ninh cung kính nói hắn biết vị lao giả này là lúc trước lưu lại ấn ký chủ nhân thực lực phi thường c ư ờ n g đại ngươi là ta lựa chọn người ta ban cho ngươi vĩnh hằng bất hủ thỏm ệ n h lao giả nhàn nhạt mở miệng tiếp lấy con ngón b ú ra cái viên kia ấn tỷ liền bay đến huyền ninh trong tay một cỗ sinh cơ dọc theo ấn tỷ tràn vào đến huyền ninh bên trong thân thể trong chốc lát huyền ninh chính là cảm giác được trong cơ thể mình thương thế chính đang nhanh chóng khôi phục thật cương đại huyền ninh cực kỳ chấn động ngay lúc này thân thể của hắn bốn phía lan truyền ra đinh thai nhức ó t tiếng sấm nổ vô cùng năng lượng hội tụ hóa thành quần quận tại thân thể của hắn bốn phía chảy xuôi đột phá huyền ninh kinh h ỉ vô cùng hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng ngay tại kịch liệt kéo lên lấy cái này viên đ ẫ n tỉ vậy mà cầm giữ có như thế nghịch thiên hiệu quả đa tạ tiền bối huyền ninh k h n người nói ra ừng đi tìm tới còn lại vạn ma tinh đi lao giả nói thân hình hắn loay lên chính là biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại huyền linh ngốc đứng ở tại chỗ tìm tìm cái gì huyền linh một b ư ớ c hắn cẩn thận tìm tòi toàn bộ sân lâm nhưng là căn bản cũng không có vạn ma tình tung tích ra toàn này di tích mặc dù là b ả o địa nhưng là bên trong trừ một chút linh dược linh thảo bên ngoài tranh thức giá trị vật chất quý cũng sớm đã bị người khác lấy mất ra hắn lại tìm một nén nhang công phu vẫn như cũng là không có chút nào thu hoạch sau cùng hắn lắc đầu rời đi di tích gian giắc mà liền tại huyền linh rời đi về sau một v đáng c lại là ra hiện n sau chết ắ n Ngay sau đó, m huyền, huyền ninh kinh hãi tranh thủ thời gian dãy rủa đứng lên hắn ôm chặt lấy những cái kia vạn ma tinh ngay tại hắn vừa mới thư giãn thời khắc những cái kia vạn ma tinh lại là đột nhiên nổ tung hóa thành vô tận ma khí tiến vào trong cơ thể của hắn Vâng anh. trong chốc lát lực lượng kinh khủng tràn ngập tại bên trong thân thể của hắn để thực lực của hắn tăng vọt ha ha ha thực lực của ta huyền ninh hương phấn cười to nhưng là còn chưa chờ hắn cười xong viễn cổ trong đậm phủ đột nhiên vang dội nổ thật to âm thanh huyền ninh đột nhiên quay đầu nhìn qua nhất thời hắn đồng tử c o r ụ t lại lúc này tại trong tầm mắt của hắn vậy mà xuất hiện một bóng người đạo thân ả n h này rõ ràng là trước đó hát vào người một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay g h qua t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi bảy h một trên người hắn tản mát ra vô cùng uy nghiêm thân hình khôi ngô khoác trên người lấy đen nhánh trường bảo cái thế giới này lại có người dám xông vào nơi đây hắc b à o người mở miệng hắn đưa tay trộm một cái thiên địa văn h minh kinh khủng ma khí tại trong khoảnh khắc n g ư n g kết hóa thành một thanh màu đen trường mâu hướng về huyền ninh trực tiếp đâm ra suy kéo thư không đều tựa hồ bị xé đứt ra năng lượng kinh khủng hướng về huyền ninh che mà đến đáng chết cái này là cấp bậc gì cường giả huyền ninh hoảng hốt cánh tay của hắn trực tiếp bị màu đen trường mâu xuyên thấu hắn không nghĩ tới cái này người á o đen thực lực t ự nhiên như thế khủng bố hắc b à o người lạnh h ừ một tiếng trường mâu vẩy một cái bước tiến của hắn chậm chạp nhưng là mỗi bước ra một bước dưới chân lại là đều sẽ xuất hiện một tòa cự đại trật pháp một đầu thông hướng lòng đất bậc thang kéo dài hướng nơi xa đây là huyền ninh kinh ngạc nhìn cái kia cái lối đi hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc là vạn ma tinh khí tức hắn hô nhọn một tiếng đ ó lấy chính là theo bậc thang xông vào trong lòng đất ào, ào ào mới vừa tiến vào lòng đất huyền ninh chính là cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc hướng về hắn chen trúc mà đến để hắn tốc độ tu luyện nhanh đến mức cực hạ đồng thời trong lòng của hắn minh bạch tại dưới lòng đất khẳng định nhận dấu đi bảo vật gì nghĩ đến đây không khỏi bước nhanh hơn làm huyền ninh đến tới lòng đất thời điểm ánh mắt của hắn t r ừ n g lớn lúc này hắn vừa hay nhìn thấy mấy trăm đạo bóng người chính đang vây công một tên thanh niên nam tử mà lại cái tia thanh niên nam tử hiển nhiên không địch lại mọi người liên thủ công kích bên cạnh bọn họ đã nằm rất nhiều thi hải mà những người kia thì là càng đánh càng h ư phấn bọn họ khua tay binh khí điên cùng chép giết mặt đất không ngừng bị nện sụp đổ một đầu ma long nổi giận gầm lên một tiếng trên người hắn hỏa diễm n g ậ p trời một trào đánh ra đem những cái kia vây công nó v õ giả đều là hất t u n g ở mặt đất p h ú có c người phun ra màu tươi ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi không dám tiếp tục ra tay ma huyền linh thì là nhìn trợn mắt h ố t mồm đầu kia ma long chính là trước kia theo bọn hắn đến đây ma long lúc này thế mà đang trợ giúp chính mình ngăn cản những cái kia nhân loại huyền linh mang theo vẻ n g h i hoặc nhưng là lúc này hắn không lo được cân nhắc những thứ này trực tiếp hướng về kia chút ma long phóng đi lan đi những cái kia ma long gầm thép muốn cản trở huyền linh nhưng là huyền linh lúc này lại là còn hổ gặp bầy dê đồng dạng hắn song quyền đều xuất hiện phanh phanh phanh vô số cố ma long thi thể bị hắn hung hăng oanh vỡ đi ra những thứ này ma long chiến đấu lực cũng không yếu thậm chí còn muốn vượt qua huyền ninh không ít nhưng là hiện tại cũng là bị huyền ninh tùy tiện c h é m giết ngươi làm sao lại biến đến lợi hại như vậy nhìn đến huyền ninh biểu hiện những cái k i a ban đầu vốn chuẩn bị chạy trốn nhân tộc võ giả đều là đình chỉ thân hình mặt mũi tràn đầy hoảng sợ phải biết huyền ninh trước đó thực lực chỉ là võ thánh lục trọng thôi nhưng là bây giờ lại là đạt đến võ thánh c ự trọng đây là vạn ma tình công lao dù sao nếu là không có vạn ma tinh huyền ninh tuyệt không có khả năng tại thời gian ngắn ngủi đột phá đến loại trình độ này đây là đại tạo hoa a bất quá lúc này lại là không có người chú ý tới tại huyền ninh chém giết tất cả ma thú về sau một cái hạt trâu màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn những thứ này đều là vạn ma tinh tinh hoa chỉ cần dung hợp về sau liền có thể tấn cấp mà vào lúc này một bên khác thần bí không gian bên ngoài đây là vật gì không tốt nơi này là cấm khu chẳng lẽ là trong truyền thuyết vật kia đáng chết đó là chúng ta tổ tiên để lại đồ vật tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạn giết người nào nếu là dám can đảm làm trái quy củ giết không tha cơ hồ tất cả võ giả toàn bộ đều là xuất hiện trong mắt bọn họ lộ ra vẻ tham lam lúc này xông về phía trước bọn họ nhìn lấy lơ lửng trong hư không một viên hạt trâu màu đen ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc mà lúc này việt linh cũng là phát hiện hạt trâu kia lúc này liền là á t nói lấy tới cho ta nói trực tiếp hướng về kia hạt trâu màu đen trộm tới ông nhưng là bàn tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy hạt trâu thời điểm chính là nghe được một trận long nóng âm thanh đ ó lấy cái viên kia hạt trâu lại là trực tiếp sụp đổ ra biến thành một phấn rơi trên mặt đất tại sao có thể như vậy nơi này làm sao lại xuất hiện vật như vậy huyền ninh kinh hô mà liên tại hắn kinh hãi muốn tuyệt thời điểm một đạo minh mông thanh âm lại là v ă n g lên các ngươi những ngày nhân tộc cũng xứng sử dụng vạn ma tinh thanh âm vô cùng b ă n g lãnh làm cho những cái kia nhân loại đều là run lời bẫy đó lấy chính là nhìn đến một bóng người xuất hiện toàn thân tản mát ra hào quang sáng chói giống như là một vành mặt trời đồng dạng để ngươi không thể nhìn thẳng trong tay của hắn nắm một cây kim thương là kim ô vương lúc này những người kia nhận ra đạo thân ả n h kia suy kim Âu vương không nói nhảm trường thương trong tay bãi xuống đón lấy một đạo vàng lóng ánh thương cương xuất hiện hướng về kia một số người càn quét mà đi gian g giác. những này nhân tộc cái cổ bị trực tiếp chặt đứt bọn họ mắt t r ợ t chừng sau cùng ngã rơi trên mặt đất mà kim Âu vương cũng là không làm mảy may ngừng hắn đi thẳng tới huyền linh bên cạnh trong mắt chốc động lên giày đặc sắc cơ gàn giọng nói nói cho ta biết vạn ma tinh ở đâu ẩm ẩm hắn nói chuyện ở giữa một đao đánh xuống huyền linh cả người trong nháy mắt bị nện bay ra ngoài ẩm thân thể rơi xuống đất trong chốc lát cốt cách đứt thành từng khúc đ ó lấy một đoàn xương máu bay lên lúc này cái thia chút thi thể của con người còn đang thiêu đốt lấy lửa nóng hừng hực khắc khắc thật là đẹp vị a lần này rốt cục lại có thể ăn no nê n một đạo thâm trầm âm thanh v a n g lên đ ó lấy một tôn đủ cao khoảng một t r ư ợ n g lớn tự nhân liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người những người khổng lồ này mỗi một cái đều là bắp thịt quần quận trên dưới quanh người tách ra ánh sáng trói mắt giống như là sắt thép đổ bê tông mà thành mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu sau một lát thêm ừ n tôn cường n g cự đại â n theo lối đi k bên trong đi ra. Thực lực của bọn hắn cường đại vô cùng. Thực ra. đi đại của lực vô ỗ i m ộ tiêu vị võ đều là đạt đến nửa bước đế là nửa cảnh bức g ớ mới i lại tươi khoái. i Ha ha, chúng ta lại có thể ăn vào tươi mới nhân tộc huyết dịch, thông h ta ta có tộc ăn lần này ta muốn ăn t vào n t i ê ma tộc cường g i ả hưng p h â n nói lúc này khoe miệng của hắn có máu tươi chạy sôi mà ra thân thể run rẩy nói ra những người còn lại lúc này trong mắt cũng là lộ r a thị nụ cười máu lần này có thể ăn đủ liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm một trận kịch liệt tiếng oanh minh lại là v a n v ọ n toàn bộ h ơ không ngay sau đó huyền ninh thân hình xuất hiện hắn lúc này đứng thẳng giữa hư không quanh thân tách ra ánh sáng long ánh sáng chói vạn ma tinh những cái kia ma tộc cường giả phát ra rung động thanh â m người này hẳn là ở chỗ này thu được vạn ma tinh m à kệ bối cảnh của hắn như thế nào đã đắc tội chúng ta nhất định phải chết một tên võ tông tứ trọng cường giả mở miệng nói ra cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương bốn trăm bảy mươi tám vạn ma tinh đ ó lấy người võ giả kia trong tay nổ bắn r a tối đen như mực sắt h ỏ a cầu hướng về huyền ninh va chạm mà đi cái kia là khí tức tử vong lúc này huyền ninh ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng ầm ầm bên trong thân thể của hắn đồng dạng là nổ bắn r a mà ra nồng đậm hát mang hai cố lực lượng và chạm tại một chỗ giang giác huyền ninh dưới chân đại địa trực tiếp dạn nước r a giống một đạo to lớn ma vật vậy mà xuất hiện ở trên bờ vai hắn đây là một cái cự viên bộ g á n g sinh vật trên thân hiện đầy lân giáp tinh hồng con n g ư ơ i tàn mát r a tàn n h ẫ n qua mang giết hắn mở ra r ă n g n à n h phát ra nổ hống cũng cùng lúc này từng đạo từng đạo kinh khủng công kích cũng là hướng về huyền ninh đánh rét mà đến phanh phanh song phương giao thủ nhưng là huyền ninh căn bản cũng không phải là đối thủ thân thể lùi lại mà ra đ ó lấy những n à y nhân tộc cường giả cũng là chạy đến bọn họ cùng ma tộc chiến đấu đến một chỗ tuy nhiên nhân số chiêu ưu nhưng là ma tộc cường giả thực lực quá mạnh bọn họ căn bản cũng không có thể chống cự huyền ninh ánh mắt lộ ra phẫn hận c h i sắc giờ k h ắ c này trong lòng của hắn minh bạch hôm nay sợ là phải bỏ mạng ở chỗ này vây anh đúng vào lúc này một cỗ mạnh mẽ huy áp trong lúc đó bông xuống phanh phanh tất cả mọi người ở đây bao quát những cái t i ê ma tộc cường giả đều là quỷ nằm ở trên mặt đất không dám ngần đầu chỉ là sau đó một khắc một đạo thanh âm đạo mạc lại là văn g lên h ừ các ngươi thế mà còn sống âm thanh vang lên đón lấy một hàng người mặc thanh đồng khải giáp quân sĩ chính là bước vào trong sân động rõ ràng là kim sư trong thành trấn thủ nơi đây vệ đội mà người đầu lĩnh thì là một vị tướng lãnh nhìn dưới mặt đất phía trên rất nhiều thi thể đồng tử không khỏi cò rụt lại hiện nhiên bọn họ đã được đến tin tức thủ hạ của mình đã hủy diệt nhưng là lúc này hắn cũng không có nhiều lời chỉ là mệnh lệnh thủ hạ thu thập chiến trường đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm huyền linh ta chính là kim sư thành chủ d ư ớ i trương thống xoái kim hùng ngươi là từ nơi đó lấy được vạn ma tinh hắn trầm giọng hỏi lần này là để bảo đảm vạn ma tinh an toàn cho nên hắn nhất định phải hỏi rõ ràng hừ ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi huyền ninh lạnh giọng nói ra đ ó lấy liền là chuẩn bị rời đi vây anh kim hùng trong mắt lộ ra vẻ hung lệ tay cầm trực tiếp đập nát bên người nhang thạch vây anh đ ó lấy một quyền đánh ra trong chốc lát đầy trời bụi mù vung lên huyền ninh thân hình trực tiếp bị nện bay ra ngoài ở ngực sụp đổ trên người cốt cách không được nổ bể ra tới、Phúc. đó lấy chính là phun ra một n g ụ m máu tươi h ừ ngươi không nói ta liền giết ngươi kim hùng lạnh d ọ n g có nói trên mặt của hắn lộ ra dữ tợn chi ý lúc này ánh mắt càng phát rực nóng lên đó lấy chính là chậm rãi hướng về huyền ninh tới gần nhìn đến tình cảnh như thế huyền ninh trên mặt lộ ra một vẻ quyết tuyệt chi ý hắn biết nếu như không đem vạn ma tinh giao ra lời nói khẳng định là trốn không thoát mà lại những thứ này ma t ổ n người nhất định là sẽ không dễ dàng vông tha hắn nghĩ đến đây trên mặt của hắn lộ ra một vẻ cười thảm Đó lấy, thấy a y p cảnh này huyền ninh giận dữ trong tay ngọc phụ hung hăng ngã ở trên mặt đất ẩm ẩm theo một trận tiếng oanh minh rơi xuống toàn bộ đại điện tại thời khắc này đều là lắc lư suy suy đón lấy từng sợi quang hoa theo cái kia trên ngọc bài tiêu tán mà ra một tòa mênh mông cung điện trên bầu trời hiện lên t tất cả mọi người là sợ ngây người bọn họ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình vạn ma quật nghe nói là viễn cổ di tích tiến vào người cựu tử nhất sinh nhưng là bây giờ vạn ma quật lại là mở ra chẳng lẽ nghe đồn là thật cái này vạn ma tình thật có thể cho vạn ma về tổ hạ nghĩ đến đây trong mắt mọi người lộ ra vẻ kích động giống mà ngay tại lúc này một trận tiếng gầm cừ văng lên ngay sau đó thường tôn bóng người trong hư không hiện lên đây là vạn ma quật bên trong tồn tại vạn ma thân hình của bọn hắn cùng người không sai b i ệ t lắm nhưng là trên thân lại là tản mát r a kinh khủng hung lệ chi khí vừa mới xuất hiện từng trôi binh khí thì hướng về kia ma tộc cường g i ả chém tới suy suy móng vuốt xe rách không khí âm thanh v a n g lên một vị ma tộc cường g i ả đầu bị trực tiếp chặt xuống thi thể của hắn ngã rơi trên mặt đất mưa máu về xuống những thứ này vạn ma quật bên trong vạn ma thực lực quá mức cường đại mà nhìn đến những thứ này vạn ma xuất hiện về sau kim hùng trong mắt lộ ra một vệ v ẻ kiếp rẻ hắn không dám thất lễ rút lui sau khi nói xong dẫn theo đại quân trong nháy mắt thối lui cũng cùng lúc này tại cái kia vạn ma quật bên trong một bóng người lại là chậm rãi đi ra phía sau của hắn đi theo vô tận ma thú giống như là vạn thú t r i ề u bãi đồng dạng rõ ràng là vị thiếu niên kia hắn trong mắt lộ ra băng lãnh chi ý vê anh một trường vung ra vô tận ma khí phun trào hướng về phía trước tràn ngập mà đi a tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên một số ma tộc binh lính thậm chí là bị nghiền ép trí tử những người này bất quá là phổ thông ma tộc cường giả m à thôi căn bản là ngăn không được cái k i a vạn ma chi hoàng trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết phanh phanh đón lấy thường viên đầu lâu bị chém vỡ ngay tại chỗ sau cùng cái k i a vạn ma chi hoàng chậm rãi nói ra ai bảo các ngươi đến trèo chọc ta thanh â m bên trong tràn ngập bạo ngược chi ý hắn lúc này ánh mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ vâng、anh. ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau vạn ma chi hoàng thân hình chính là phóng lên tận trời hướng về kia kim hùng truy sát mà đi hô kim hùng cái chán phía trên mồ hôi chạy xuôi những thứ này v n ma quá cường đại thực lực của hắn so ra kém bọn g i a hòa này nếu là lại trì hoãn đối với mình thế nhưng là không có chỗ tốt nghĩ đến đây không dám thất lễ cấp tốc lui lại chỉ là ngay tại hắn vừa mới lúc xoay người một đạo hắc vụ lại là phiêu đãng mà ra trong n g á y mắt bao phủ lại chung quanh hắn đ ó lấy những cái kêu ma tộc chính là hướng về hắn t r ụ c tới gian g i ắ c kim hùng chỉ cảm thấy cổ của mình bị bóc lấy thân hình bị x á đến giữa không chung trong mắt vẻ sợ hãi lại là biến đến nồng đặt lên c ứ mạng cứu mạng a Kim không giọng âm mang hùng thanh theo Hắn nghĩ bên trong, ngẹt nào. Hắn không nghĩ tới, chương á i này vạn ma quật bên trong, n ma quật sẽ có t h hiểm. Chỉ bốn trăm bảy mươi chín ma khí quân quanh đó lấy cổ họng của hắn bị trực tiếp bắt gãy hô mà nhìn đến đây hết thể về sau huyền ninh cuối cùng vẫn là thở dài một hơi đó lấy chính là khoanh chân ngồi trên mặt đất lúc này thương thế của hắn nghiêm trọng vô cùng nhưng là lại là kiên trì không nguyện ý rời đi hắn c h ờ đợi kỳ tích xuất hiện ngang mà ngay tại lúc này một trận tiếng long ngâm truyền ra đón lấy một đầu đủ có dài mấy trăm t r ư ợ n g ngắn cự mãng xuất hiện ở giữa sân suy cái đuôi của hắn đ ạ c qua bốn phía tất cả ma tộc trong khoảnh khắc hóa thành thịt nát dạng n à y một màn làm cho huyền linh triệt để rung động hai mắt của hắn t r ừ n g lớn v ờ môi h ã mở không dám tin nhìn lấy tình cảnh này đón lấy tự lầm bầm nói ra khó trách khó trách sư phụ nói vạn ma quật bên trong có bảo vật ta nhất định muốn tìm tới vật này sau khi nói xong hắn chính là đứng lên hướng về chỗ sâu bước đi vạn ma quật chỗ cốt lõi đen kịt một màu mà ngay tại lúc này ẩm ẩm theo một trận tiếng oanh minh vang lên một cỗ to lớn u y áp hướng về hắn c u n t tới Vì thế như vậy làm cho hắn không thở nổi huyền ninh không dám thất lễ bước nhanh đi vào động h u y ệ t c h ỗ sâu mới vừa tiến vào từng đạo từng đạo ma khí chính là hướng về hắn va chạm mà đến bất quá hắn lúc này lại là không có tranh né dù sao những thứ này ma khí đều là vô hại tuy ý bọn họ quấn quanh ở trên người mình những thứ này ma khí khi tiến vào huyền ninh thể nội về sau lại là biến thành từng mai từng mai phù văn cho thấy vô biên quỷ dị làm cho trên mặt của hắn vào lúc này lộ ra vẻ h ư n phấn đ ó lấy ngồi xếp bằng vận chuyển công pháp hấp thu những phù văn này bên trong đan điền của hắn những cái kia phù văn vào lúc này c h ấ p đ ộ n g lên hào quang trói sáng đ ó lấy một cỗ nguyên lực bằng bạc tại bên trong đan điền bắt đầu hội tụ ẩm làm cầu nguyên lực này đạt đến cực hạn về sau lại là phá thể mà ra hướng về bên ngoài bắn ra mà lúc này h u y n i n h sắc mặt tái n h u ậ cỗ lực lượng này quá mức khổng lộ hắn căn bản là không chịu nổi bất quá lại là cũng không có đ ỉ n h chỉ tu luyện mà là tiếp tục hấp thu lần này thân hình của hắn vậy mà bắt đầu tăng cao tuy nhiên cảnh giới không có tăng lên nhưng là thân thể lại là cường tráng rất nhiều toàn bộ trên thân thể người đều là tản mát r a mùi vị h u n g hãn mà đúng vào lúc này một cái lông sủ tay cầm đánh vào trên bờ vai hắn vây anh thân thể của hắn trong nháy mắt té bay ra ngoài đ ó lấy đập vào một chỗ trên vách đá suy máu tươi dâng lên mà ra huyền ninh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ nhưng là hắn có dám phóng khí tu luyện nỗ lực g i ã y rồi lấy chuẩn bị theo mặt đất đứng lên mà ngay tại lúc này một loạt tiếng bước chân lại là chuyền ra ha ha người rốt cục xuất hiện bản tọa thủ hộ cái này vạn ma quật mấy ngàn năm rốt cục chờ được ngươi hôm nay ngươi đã định t r ư ớ c vẫn lạc cái này vạn ma châu chính là là của ta ngươi cầm không đi t h a n h â m bên trong lộ ra hưng phấn cùng dữ tợn đ ó lấy một đoàn u ám hỏa diễm liền đem cái kia huyền linh bao khỏa tại trong đó đây là cái kia ma thần linh hồn chi hỏa tại thôn vệ một vị nhân loại võ vương tam trọng cường giả về sau nó biến đến càng phát mạnh lên lần này nhất định là có thể đem ra h ỏ a này nuốt chừng lấy rơi lúc này lại là không có chút nào lưu tình ý tứ ngọn lửa nóng bỏng đem huyền ninh bao khỏa trong đó khắc khắc ta trước thôn vệ của ngươi thân thức sau đó lại thôn vệ thân thể của ngươi ta muốn trở nên càng thêm cương đại khắc khắc nụ cười g i ữ t ậ n mà điên cuồng mà lúc này huyền ninh lại là tại phẫn nộ quát nghĩa trướng đừng muốn cản rỡ trong âm thanh của hắn mang theo phẫn nộ chi ý đồng thời quanh thân pháp lực p h o n trào mênh mông pháp lực tại bên cạnh hắn ngưng kết đ ó lấy h ô n g hăng hướng về kế hòa diễm đánh ra mà đi hắn muốn đem hỏa d i ễ m dập tắt chỉ là cái kêu ma thần thực lực cường đại vô cùng hắn lại như thế nào có thể chống lại phanh một kích phía dưới lồng ngực của hắn sập lún xuống dưới cả người đều là bị ngã ở trên mặt đất mà lúc này huyền ninh lại là mặt mũi tràn đầy không c a m l ò n g chính mình dốc hết sức bình sinh mới đi đến cái này vạn ma quật bên trong tại sao lại gặp phải như thế nguy hiểm đây giống nhưng là đúng vào lúc này nơi xa chuyển ra từng đợt tiếng gào thét ngay sau đó một đầu cự lang chạy mà đến trên người hắn có màu vàng kim nhàn nhạt l ộ n lẫy hiển nhiên đối phương tại cái này vạn ma quật bên trong ngốc vô số năm đã sớm thích ứng hoàn cảnh nơi này kim giác lan g ngươi muốn làm cái gì huyền ninh ánh mắt lộ ra v ẻ sợ hãi mở miệng quát nói hắn nhận biết đầu cự lang này tương tại cái này vạn ma quật bên trong ngang dọc bắt hoang cơ hồ là khó gặp đối thủ t h ừ cái phế vật này thế mà gan giam quấy g i à y ta tu luyện quả thực là đáng chết ta muốn ăn hắn cự lang phát ra rít gào trầm trầm mà nghe được thanh âm về sau huyền ninh trên mặt lại là không khỏi có quát một trận cái này kim dân lan thế mà còn nhớ rõ cái chuyện cũ này chính mình lần này tính toán là thật tắm bất quá lúc này lại là không lo được suy nghĩ nhiều hắn biết chính mình nhất định chạy đi chỉ có đào tẩu mới có đường sống bởi vậy lúc này liền là cắn răng nghiến lợi nói ra tuất ta đáp ứng ngươi v u n g tha ta như thế nào ta cam đoan không lại trêu cho ngươi huyền ninh lúc này mở miệng nói ra khắc khặc mượt n g ư ơ i giết nhi t ử ta hôm nay ta muốn ă n ngươi tiếng nói vừa ra về sau kim g i á c lang chính là trực tiếp đ ậ p ra móng đuốt tại v u n g đ ầ y x ù y sắc bén móng đuốt hoa ra từng đạo tàn ảnh hướng về huyền ninh trục tới tốc độ mau lẹ vô cùng căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản giống huyền ninh nổi giận gầm lên một tiếng trên cánh tay bắp thịt phồng lên mà lên toàn bộ thân thể tại trong chốc lát biến thành một tôn cự viên to lớn nằm đấm trực tiếp nên đón tiếp lấy và ảnh va chạm kịch liệt để cả hai đều là lui về phía sau nhưng là huyền ninh rõ ràng là kém một bậc dù sao cái kia kim g i á c lang vốn chính là cái này vạn ma quật bên trong sinh trưởng ở địa phương này tồn tại chiến đấu kinh nghiệm phong phú vô cùng huyền ninh nơi nào sẽ là đối thủ tại lui về phía sau về sau kim g i á c lang lần nữa xông về phía trước lần này lại là không lại lưu tình to lớn b vớt sói d ò ra hướng về huyền ninh trực tiếp đánh xuống trong mắt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn nhìn lấy gần trong gang tấc huyền ninh lạnh lùng mở miệng nói ra ngươi nếu là thần p h ụ c ta ta tha cho ngươi một mạng lúc này kim Giác lang giống như có lẽ đã quên đi ban đầu là người nào truy sát chính mình sau cùng đem đối phương chém giết mà nghe được thanh nhâm sau huyền ninh lại là không khỏi cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng lão phu sợ chết sao tiếng nói vừa ra một đôi thiết quyền chính là huy động ra phanh phanh hai người lần nữa xen lẫn tại một chỗ lúc này huyền ninh lại là đã triệt để liều mạng khoe miệng của hắn chạy xuôi theo m g u t ư ơ i nhưng là ánh mắt vẫn như cũng là vô cùng kiên định mà cái kia kim r ấ t lang lại là bất kể nhiều như vậy tại đối phương công kích rơi xuống trong nháy mắt thân hình chính là vỡ r a lần nữa hóa thành quần c u ộ n hỏa diễm đem cái kia huyền linh bao phủ ở bên trong một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương 480, hỏa diễm bí mật đ ó lấy hướng về thân thể của đối phương chui vào hơi Và anh một trận trầm đ ụ â m thanh truyền g a đ ó lấy Cái kia hắn ỏ a d i nhảy lên một cái thân thể hóa thành một đầu cự long hám hiệu chính là hướng về huyền ninh cắn xe xuống một chết nhìn đến như thế tình cảnh huyền ninh ánh mắt lộ ra một vệ vẻ kinh ngạc đón lấy dẫn quát một tiếng toàn bộ thân thể trong n g á y mắt chính là tăng vọt sau lưng của hắn lại là nổi lên một cái to lớn kim xí điều h ư ảnh ngang một trận to rõ tiếng vượng hót vang lên đón lấy trong tay của hắn xuất hiện một thanh cử kiếm hướng lên bầu trời bên trong trực tiếp đâm tới sáng chói kim mang nở rộ làm cho cái kia cự long đồng tử đều là không khỏi c r dù lại hắn nhưng là biết đây là trong truyền thuyết t h à n h thú không nghĩ tới lại là xuất hiện ở đây phốc phốc sau một khắc huyết dịch bắn tung t vé mà ra huyền ninh một kiếm đâm vào cự long cái cổ trong lòng của hắn minh bạch cái này là mình cơ hội duy nhất nếu là không thừa dịp kim Giác lan g vừa mới tiến hóa hoàn tất thời điểm chém giết đối phương chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ mà theo kim Giác lan g tiêu thê lương thảm thiết âm thanh rơi xuống đầu của nó đã rơi rơi trên mặt đất nhìn lấy tình cảnh này huyền linh ánh mắt lộ ra vẻ kích động đ ó lấy chính là đứng đứng ở tại chỗ lẳng lặng khôi phục thương thế đây là một loại bí thuật có thể tại trong thời gian ngắn để thực lực của hắn tăng lên mấy lần đương nhiên tác dụng phụ cũng là cực lớn không chỉ có sẽ tiêu hao thọ nguyên càng l a sẽ khiến cho thực lực của hắn trì trệ không tiến bất quá hiện tại đã còn ghê gớm mà một bên khác kim bao sư vương thì là cùng một đầu khác hung t h ú quấn quýt lấy nhau hắn mặc dù là đạt đến chuẩn thánh tứ trọng tu vi nhưng là lại cũng không thể tùy tiện đem chiến thắng giống mà ngay tại lúc này một bên khác huyền n i n h vào lúc này lại là cũng rốt cục thở ra hơi đó lấy chính là phát ra nổ hống cả n g ư ờ i hốc mắt một n n ư ớ c phụ thân của hắn bị g i ế t mà lại còn bị bức bách đến trình độ như thế hắn hận a suy theo lưới dao sắc bén vào thị tâm thanh văn g lên một cái to lớn móng n u ố trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài đó lấy một đạo tinh hồng vết thương xuất hiện ở đối phương cái cổ chỗ mà ngay tại lúc này cái kia kim mao sư vương cũng là rốt cục nhịn không được giận dữ hét huyền linh ngươi khi người quá đáng chờ ta khôi phục thương thế nhất định giết người âm thanh vang lên chính là muốn phải thoát đi bất quá huyền linh làm thế nào có thể nếu như nguyện tay cầm trực tiếp đánh ra gian g i ắ c cốt cách vỡ vụn âm thanh v a n g lên cái kia kim mao sư vương thân hình ngã xuống trên mặt đất mà nhìn đến như thế tình cảnh về sau huyền linh trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn đón lấy chính là không chút khách khí ngồi xuống cái này kim mao sư vương chính là cái này vạn yêu sơn mạch bên trong một cái cường đại bá chủ nếu là thôn vệ hắn đầy đủ chính mình đột phá đến thánh nhân lục trọng mà lại hắn cũng có thể theo cái này kim giắc lang trong miệng hỏi ra những thứ này y u t ú nhược nhậm chỗ、Hồ. hắn phun ra trong ngực trọc khí đồng thời xuất ra đan dược nuốt xuống sau một lát chính là cảm giác được thương thế của mình đã khỏi hẳn bất quá ở thời điểm này hắn lại là mảy may cũng không dám chỉ hoãn trực tiếp hướng về nơi xa lao đi cái này kim rất lan g tuy nhiên thực lực tương đối mạnh hung hãn nhưng lại cũng sẽ không đuổi theo hắn bởi vì thực lực của mình còn không có hoàn toàn vững chắc xuống tùy tiện hành động ngược lại là sẽ khiến phản vệ đây cũng là huyền linh tại sao muốn chỉ hoãn thời gian chờ đợi thương thế khỏi hẳn nguyên nhân đương nhiên mấu chốt nhất chính là hắn lo lắng thực lực của mình khôi phục quá nhanh sẽ tao ngộ nguy hiểm đến mức kim rất lan lúc này lại là đang tìm mới con mồi ma huyền linh thì là vừa vặn trở thành lựa chọn tốt nhất thực lực của hắn càng cao san giết độ khó khăn càng lớn bởi vậy sau khi hắn rời đi kim g i á c lang liền tiếp tục du tẩu chuẩn bị tìm kiếm mới con mồi bất quá tại cái này hoang cổ xâm lâm bên trong trừ một chút thực lực cường đại yêu tộc bên ngoài phổ thông yêu tộc cơ hội là không thể nào lưu giữ sống sót cho nên làm hắn đi ngang qua một chỗ hạp cốc thời điểm lại là thấy được một đám nhân loại bọn họ thân mặc khôi giáp sắc mặt nghiêm tú mà đầu lĩnh lại là một vị nữ tử tướng mạo thanh tú mang theo nồng đậm khí khái hào hùng tại bên cạnh nàng một vị thiếu niên theo sát lấy bất quá lúc này thiếu niên trên mặt lại là hiện lộ ra vẻ sợ hãi hiển nhiên là đối tại hoàn cảnh chung quanh cảm giác được e n g ạ i lần này bệ hạ điều động chúng ta hộ tống hoàng nữ hồi cung các ngươi đều giữ vững tinh thần đến trong khoảng thời gian này nếu là biểu hiện tốt bệ hạ sẽ ban cho các ngươi đang ăn dược hy vọng mọi người nỗ lực ra chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hồi cung về sau những ngày an nhàn của các ngươi lập tức tới ngay cầm đầu nữ tử chậm rãi nói ra đó lấy chính là hướng về phía trước đi đến mà những cái kia binh lính trên mặt lại là lộ ra vẻ cùng nhật đúng thống lĩnh bọn họ kính cần mở miệng nói ra bất quá ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau liền là có người mở miệng nói ra thống lĩnh lần này chúng ta không có nguy hiểm đi t h a n h âm bên trong lộ ra một c ố lo lắng chi ý mà vị nữ từ kia lại là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ngươi nghĩ rằng chúng ta là đến chơi phải không bệ hạ mệnh lệnh nhiệm vụ của lần này vô cùng nguy hiểm không thể sai sót mà lại cái kêu kim mao sư vương cùng huyền linh thực lực trên lệnh quá xa căn bản cũng không có lật bản cơ hội chúng ta chỉ cần cam đoàn công chúa an toàn là được thanh em bên trong mang theo kiên quyết t r i ý n g h e được thanh em về sau những người khác đều là gật gật đầu mà cái kêu cầm đầu nữ tử cũng không nói nữa tiếp tục tiến lên mà liền tại bọn hắn vừa vừa bước vào trong hạp cốc thời điểm một trận ầm ầm tiếng bước chân lại là chuyển ra đón lấy chính là nhìn đến mấy trăm đầu yêu thú hướng lấy bọn hắn đập vào mà đến những thứ này yêu thú mỗi một đầu thực lực rõ ràng đều là không thấp thậm chí là đạt đến thánh nhân nhị trọng trình độ đáng chết những thứ này yêu thú tốc độ quá nhanh liền xem như vị nữ tử này thực lực không tệ nhưng là cũng không ngăn nổi số lượng đông đạo a mà tại thấy cảnh này về sau Nữ tử trên mặt, trong tử mặt, chương ố c lát lộ lo ra vẻ lo lắng. Nhưng bốn trăm tám mươi mốt thông báo quân đội trong tay lợi kiếm của người đem đến gần yêu thú chém giết đồng thời hô lớn các ngươi chạy mau đi thông báo bên trong thành quân đội nhanh thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng chi ý mà những cái kia binh lính cũng là ngay đầu tiên phản ứng lại bọn họ quay người chính là hướng về nơi xa chạy trốn tuy nhiên thực lực của bọn hắn cũng không yếu nhưng là đối mặt nhiều như vậy yêu thú vẫn còn có chút ngăn cản không nổi dù sao bọn họ chỉ là phổ thông chiến sĩ thôi giống nhìn lấy đào tàu nhân loại những cái kia yêu thú cũng không có truy kích bởi vì bọn họ biết nhiệm vụ của mình là bảo hộ công chúa an toàn、Ấm、ẩm ẩm ma liên tại bọn hắn chuẩn bị trở về thời điểm một bên khác một trận tiếng oanh minh lại là vang lên đón lấy tại vô tận trong ngọn lửa một ngọn núi bị trực tiếp sa bằng đá lớn bay tứ tung một vị d á người n g khôi ngô hai mắt đỏ thâm nam tử từ đó đi ra ha ha lão tử dốt c u c đập phá thù này cuối cùng là báo hắn phát ra điên cuồng gào thét mà lúc này huyền ninh thì là đứng ở một gốc cổ thụ trọc trời phía trên ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy tên nam tử kia đây là một vị võ thần tứ trọng cường giả thực lực của hắn cực kỳ khủng bố mà như thế cường giả tại toàn bộ hoang cổ xâm lâm bên trong tuyệt đối là thuộc về cường giả đứng đầu bất quá lúc này huyền ninh lại là cũng không có sợ hãi hắn đang chờ đợi chờ đợi lấy một cái cơ hội mà vừa lúc này siêu, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xẹt qua hư không xuất hiện ở nam tử kia trước mặt người nào nhìn đến như thế tình cảnh huyền ninh đồng tử đột nhiên co g ụ t lại hắn không nghĩ tới đối phương lại dám đối võ thần cảnh cường già xuất thủ ha ha ta chính là hoang cổ xâm lâm bên trong ám dạ biên b ứ c nhất tộc đại t ế ti h ngươi có thể xưng hô ta là g i ả mị âm thanh văng lên nam tử kia trên mặt lại là lộ già khát máu chi sắc mà theo tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống quanh thân chính là tản mát r a khí tức cấm lãnh nếu là ám dạ nhất tộc vậy liền đi chết đi huyền linh quẹ miệng lộ ra vẻ dữ tợn thân hình lướt động trực tiếp giết đi lên quyền của hắn mang chất động mênh ngông chân nguyên giống như sóng biển đồng dạng hướng về đối phương bao phủ mà ra mà cái kia ám dạ biên bức nhất tộc tế tự trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh thường thân thể tại trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ đó lấy l i ề n là xuất hiện ở huyền ninh sau lưng móng vuốt hung hăng trộm tới suy sắc bén vết cào xuất hiện huyền ninh phần lưng lại bị cầm ra một cái lỗ máu mà ngay tại lúc này ngang tiếng long ngâm vang lên một đầu cự long xuất hiện ở huyền ninh trước người đối với cái kia ám dạ biên bức nhất tộc cường giả trực tiếp giận d ữ hét thân thể cao lớn che lại cả mảnh trời hư không đó lấy chính là trực tiếp đánh rết xuống ừ cái kia ám dạ biên bức nhất tộc cường giả vào lúc này phát ra một tia khinh thường thanh âm đ ó lấy trên thân thể hắn nổ bắn ra vô cùng hào quang trọi sáng giống như liệt dương đồng dạng nóng rực nhiệt độ làm đến không khí b ố n phía đều là vào lúc này biến đến nóng rực vô cùng giống mà cũng ngay lúc đó cự long công kích đã bông u xuống to lớn móng n ư ớ c hướng về kia ám dạo biên bức nhất tộc cường giả vô tới đối phương không dám thất lễ thân hình trực tiếp hướng về bên cạnh t r á n h né mà đi một chừng này lại là gặp thoáng qua nhưng là ngay tại đối phương thư gián xuống thời điểm ẩm huyền linh bắt lại đối phương cái cổ đ ó lấy dùng lực bóc nát vị này có thể so với võ thần ngũ trọng cường giả ám dạ biên bức nhất tộc cường giả chính là ngã xuống trên mặt đất Vậy anh, theo tiếng oanh minh rơi xuống cái t i a ám dạ biên bức nhất tộc cường giả triệt để vất lạc đ ó lấy huyền linh ánh mắt nhìn về phía nơi xa hắn đang chờ đợi cơ hội chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ gian g g i á c một đạo giòn vang t r u y ề n r a trên cánh chay thương thế vào lúc này lại là khôi phục mà lại thực lực tăng lên nhất trọng anh, ngay tại hắn vừa mới khôi phục trong nháy mắt huyền linh thân hình trong nháy mắt phóng lên tận trời đ ó lấy một thanh hàn băng trường đao hướng về phía dưới chém thẳng má đi một đ a o kia đủ để hủy diệt hết thảy thì liền hư không đều là bị cắt đứt ra mà ngay tại chạy trốn đông đảo binh lính cũng là thấy được cái k i a m ộ t màn kinh người không khỏi ngừng thân hình ẩm trường đ a o rơi xuống một vị binh lính thân thể trực tiếp biến thành thịt nát mà một người khác thì là may mắn trốn qua một kiếp nhưng lại cũng vô cùng chật vật thân thể của hắn ngã xuống đất phía trên ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lúc này huyền ninh tại thời gian ngắn ngủi lại là chém giết hai vị cao g i i binh lính cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ chấn động đồng thời cũng càng thêm nhận định thực lực của đối phương nhất định trừ rơi suy suy ngay tại trong đầu của hắn vừa vừa nghĩ đến đây thời điểm lại là hai đạo sắc bén kinh p h o n g trong nháy mắt đánh tới lần này hắn căn bản là không kịp phản ứng phốc phốc hai đạo dao găm nhận đâm xuyên qua bộ ngực của hắn máu tươi đang phun trào sau đó hai vị kia binh lính cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài hiển nhiên tại bén nhọn như vậy công kích phía dưới đối phương là không có sống sót hy vọng huyền linh thân hình chậm rãi rơi xuống nhìn phía xa thi thể khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn hắn thấy lần này chính mình nhất định là có thể thu hoạch được tích phân mà ngay tại lúc này Khắc khắc. một trận tiếng kêu quái dị chuyển ra đón lấy vô số con rơi trên không trung hiện lên trong miệng của bọn hắn không ngừng thôn phệ lấy giữa thiên địa ma khí làm cho huyền linh không khỏi mày nhắc lại hắn lúc này cảm giác mình tựa như là lâm vào đầm lầy đồng dạng lần này làm sao sẽ nhiều như thế chẳng lẽ những cái kia ma vật muốn tiến công sao bất quá cho dù là như thế cũng sẽ không như thế nhanh đi huyền linh trong lòng kinh hãi vô cùng nhưng là ngay sau đó những cái kia hấp thu ma khí con rơi lại là càng tụ càng nhiều sau cùng cơ hội chiếm cứ toàn bộ gò núi cái này khiến trong mắt của hắn lộ ra một vệt vẻ mặt nghiêm trọng mà liên t ạ i hắn vừa mới bay lên trong nháy mắt một cái to lớn con rơi lại là đã đ ạ t tới bên cạnh hắn đón lấy cánh huy động ở giữa vậy mà đem hắn bao khỏa ở bên trong những thứ này con rơi mặc dù là nhỏ yếu nhưng là thắng ở số lượng quá nhiều trong lúc nhất thời huyền ninh lại là không t r á n h thoát đáng chết chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này sao lúc này huyền ninh ánh mắt lộ ra vẻ không cam l ò n g chính mình thế nhưng là thiên tiêu a làm sao có thể chết ở chỗ này nghĩ đến đây trong mắt xác ý lại là nồng đậm đến t ự c h ạ n bất quá ngay tại hắn chuẩn bị l i ề u mạng một lần thời điểm một đạo màu vàng nóng mũi tên lại là vào lúc này xuất hiện trực tiếp xuất vào trong cơ thể của hắn những cái kia quay t r u n g quanh ở bên cạnh hắn còn rơi trong n g á y mắt chính là bị đánh g i ế t huyền ninh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn vội vàng t ố i lui đến nơi xa mà sau đó m ộ t khắc huyền ninh phát hiện trên người mình áp lực đột nhiên dễ dàng rất nhiều ha ha ta còn chưa chết còn có thể sống sót những thứ này con xúc sinh chết tiệt rốt cục rời đi chương bốn t r m ư u ô n động đạn ta muốn mau chóng rời đi nơi này bất kể như thế nào nơi này là không thể ở lại vàng không mà nói một khi là gặp phải chủng tộc khác tường giả chính mình liền p h i ề n thoái chỉ là tại hắn vừa định động đậy thời điểm giống một đạo tiếng thú gào lại là chuyên r a đón lấy một cái gấu to thân hình chính là từ trong rừng rậm đi ra hai con mắt của hắn đỏ thấm toàn thân trên dưới t ạ n mắt ra một cỗ hung lệ vị đạo lúc này nhìn c h ò n g chọc vào huyền ninh cũng cùng lúc này huyền ninh cũng nhìn chăm chú lên n ố i phương giống cái tia gấu to nổi giận gầm lên một tiếng hướng về huyền ninh trực tiếp đánh giết mà đi tốc độ nhanh vô cùng suy chỉ là còn không đợi đến cái tia gấu to tới gần huyền ninh chính là bị đó ố i giết tại vui chi phương cho chém chỗ. hắn sướng ngay Trong vẹn cũng ngay của sắc. mắt một Mà ra lộ lúc đ xa xa trong bụi cây, lấy ạ i tiếng là l chuyển bước chân. Cộc cộc. từng trận ra Đón lấy, từng đội từng đội kỵ binh xuất hiện ở giữa sân người là ai tại sao lại xuất hiện ở đây dẫn đầu quân quan mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng đó lấy chính là mở miệng q u á t hỏi nguyên môn thái thượng trưởng lão huyền ninh tham kiến chư vị tướng quân nghe được thanh â m về sau vị t i ê tướng lành anh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc bọn họ ở chỗ này tuần tra đã là thật lâu rồi nhưng là lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyền ninh người đi tới nơi này làm cái gì còn không mau đi nhìn lấy cái tia thi thể đ ầ y đất tướng lãnh sát mặt không khỏi trầm xuống những thứ này ma tộc thi thể tuyệt đối là có vấn đề tướng quân đây là ám ảnh ma tộc cùng h ấ p dược ma tộc c ầ n giả g ngày trước đừng hoảng hốt có lẽ chúng ta có thể thông báo tô n g môn thỉnh cầu việt quân huyền ninh mở miệng nói ra đ ó lấy chính là tại tướng quân ánh mắt nghi hoặc bên trong lấy ra đạn tín hiệu thả bay ra ngoài sau một lát từng đạo từng đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn cầm đầu rõ ràng là vị tia thái thượng trưởng lão mà đi theo phía sau hắn người đều là nguyên môn đệ tử những đệ tử này tuy nhiên tu vi cũng không cao thậm chí là có không ít người vẹn vẹn chỉ là võ thánh cảnh giới mà thôi nhưng là đang nhìn hướng vị k i a tướng l ã n h thời điểm trên mặt lại là lộ ra vẻ kính sợ dù sao ở chỗ này thế nhưng là bọn họ nguyên môn địa bàn tướng quân khổ cực đây là chúng ta cho ngài mang tới lấy vật xin ngài kiểm tra thực hư thái thượng trưởng lão mở miệng nói ra đón lấy liền là để phân phó thủ hạ đem từng mai từng mai bình ngọc đem ra mà tại đánh mở về sau từng sợi đan hương phiêu đ ã n mà ra làm cho vị tia tướng lanh mắt sáng rực lên những đan dược này bên trong lần chứa mênh mông linh khí thậm chí vượt qua phổ thông đan dược mà cái kia tướng lãnh trong lòng minh bạch nếu là phục d ụ n g lực chiến đấu của mình có thể tăng lên một cái cấp bậc bởi vậy nơi nào có trần trờ chút nào trực tiếp mở miệng quát nói những đan dược này ta muốn lấy hết các ngươi theo ta đi doanh chứng đi nhớ kỹ chuyện này ai cũng không cho phép tiết lộ ra ngoài bằng không mà nói ta duy các ngươi thử hỏi âm thanh vang lên đông đảo nguyên môn đệ tử nhưng cũng không dám lãnh đạo tính cần nói đúng t ư ơ n g quân thanh em rơi xuống về sau chính là lần nữa hướng về rừng rậm chỗ sâu bước đi chỉ để lại đầy đất thi thể làm cái tia tướng lãnh đem huyền linh mang về doanh t r ư ớ n g thời điểm cái sau thương thế đã cơ bản khôi phục trên mặt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn mở miệng nói ra đa tạ tướng quân â n cứu mạng không biết tướng quân xưng hô như thế nào hắn không kịp chờ đợi dò hỏi mà l i ê n tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau cái tia tướng lãnh chính là mở miệng nói ra n g ư ờ i gọi ta hổ uy là được thanh âm của hắn trầm thấp vô cùng tựa hồ lộ ra một c ố không h i ể u bị thương hổ tướng quân lần này may mắn mà có người không biết tướng quân có thể từng tìm được tung tích của đị nhân huyền linh mở miệng nói ra mà hổ uy trên mặt lại là lé l qua một vệt n hồ khóc chi những sắc. tộc cùng, chặt Ừ, này thứ trá bất ma xảo vô uy mở miệng nói ra sau đó chính là đứng dậy đi thôi chúng ta đi săn giết những cái kia ma tộc đ ó lấy chính là dẫn theo mọi người hướng về phía trước bước đi mà lúc này huyền ninh cũng là hưng phấn vô cùng chính mình quả thật là không có đ o á n sai đối phương quả nhiên là phát hiện những thứ này m a tộc tồn tại đã dặn này như vậy chính mình liền có thể báo thủ hắn hận không thể lập tức xông đi lên chỉ là Đang khi bọn khi họ vừa âm thanh vang lên tiếp lấy một đạo thân xuyên áo đen thân ảnh biến mất ngay tại chỗ tốc độ của hắn cực nhanh trong chớp mắt chính là biến mất ngay tại chỗ làm thân hình của hắn dừng lại thời điểm rõ ràng là vị kia thái thượng trưởng lão lúc này khoe miệng của hắn lộ ra vẻ dữ tợn đón lấy liền tiếp tục đi theo tại huyền minh sau lưng hắn muốn nhìn tận mắt huyền minh bị ma tộc chém giết lấy giải trong lòng của hắn mối hận chỉ là hắn không biết là những thứ này ma vật khi tiến vào hoa nguyên n g về sau thực lực lại là biến đến mạnh mẽ không ít mà lại hắn không biết là vận khí của mình thật sự là quá kém bởi vì hắn gặp phải ma vật lại là một đám tam giai ma vật những thứ này ma vật yếu nhất đều là đạt đến nhị tinh ma tướng thực lực hắn căn bản cũng không phải là đối thủ thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều là không có trực tiếp chính là bị chém giết ngay tại chỗ đây cũng là những cái kia nguyên môn người khi nhìn đến cái kia thái thượng trưởng lão về sau sẽ như thế kính cần nguyên nhân vị trưởng lão này chiến lực tại toàn bộ nguyên môn bên trong đều là số một số hai tồn tại nhưng là liền xem như như thế vẫn như cũng là chết thậm chí là liền cơ hội phản kháng đều là không có đủ để chứng minh những cái k i a ma vật cường đại mà lúc này huyền linh lại là cũng không biết phía sau mình đi theo chính là một vị cường giả hắn hiện tại chỉ là cho rằng đối phương chỉ là một tên phổ thông binh lính thôi dù sao đối phương chỉ là một tên võ vương cựu trọng tồn tại mà thôi tu vi như thế ở bên ngoài có thể x ư n g hùng tại nguyên môn bên trong lại là chẳng phải là cái gì chỉ là ngay tại hắn hướng về nơi xa lao đi thời điểm ầm ầm một trận kịch liệt tiếng oanh minh lại là tại trong chốc lát truyền ra đón lấy chính là có cuồn cuộn đùi m ũ phun trào một đầu trường cao trăm trượng lớn lang hình váy vật xuất hiện ở mọi người bên cạnh trên người hắn t ả n mát r a nồng đậm huyết tinh chi khí làm cho cái kia huyền ninh trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc hắn lúc này đã là triệt để m ộ t b ư ớ c hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình tại đào thoát về sau vậy mà lại đụng phải một đợt hung thú bất quá hắn lúc này nhưng cũng không dám lãnh đạo hai tay h u động ở giữa chính là hướng về kia hung thú công kích mà đi phanh phanh theo quyền cương huy sái trong không khí nổ bắn r a dày đặc khí lãng chỉ là ngay tại lúc này cái kêu cự lang thân thể lại là nhảy lên một cái sắc bén móng v u ố t n h ọ t hoát hung hăng đánh ra chương bốn trăm tám mươi ba vẻ t h ố n g khổ trong n ấ y mắt huyền linh thân hình chính là ké bay ra ngoài trong miệng thốt da màu tươi trên mặt càng là hiện đầy vẻ t h ố n g khổ tình cảnh như vậy làm đến sắc mặt của hắn trắng xám vô cùng nhưng là lại là không có cách nào bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản là không cách nào t r á n h né chỉ là hy vọng sư phụ của mình có thể kịp thời chạy đến chỉ là ngay tại hắn cầu nguyện thời điểm một bóng người lại là đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn trong tay đối phương nắm một thanh trường thương trên người khôi giáp t á c h ra lóa mắt quang hoa giống con sói lớn kia phát ra nổ hống thân thể giống như giống như sao b ă n g hướng về kia nguyên môn thái thượng t r ư ở n g lão đánh tới suy mà cái kia thái thượng t r ư ở n g lão lại là cũng không có chút nào ý sợ hãi khoe miệng của hắn vào lúc này hiện lộ ra băng lãnh chi ý ngay sau đó trường thương v c h ra trong nháy mắt chính là xuyên thủng cự lang thân thể phốc phốc đỏ thấm máu tươi phun tung tóe mà ra đ ó lấy con sói lớn kia tại không có d â y rủa sau một lát chính là ngã rơi trên mặt đất mà cái kia nguyên môn thái thượng trưởng lão trên mặt lại là càng phát dữ tợn chung quanh hắn hiện ra tầng tầng sương ngủ đ ó lấy một trưởng chính là đặt tại cái kia cự đầu sói phía trên g i a n g d ắ c theo vỡ vụ nâm thanh văng lên đ ó lấy một viên to lớn tinh hạch liền là xuất hiện ở trong tay của hắn ha ha rốt cục tìm được một đầu ma vật lần này chúng ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe một phen c ư ờ i tiếng văng lên lại là để huyền linh thân thể không khỏi rung động run một cái những thứ này ma v ậ thật t sự là khó chơi chờ nghỉ ngơi đủ rồi nhất định muốn giết hại một trận huyền ninh cắn răng nghiến lợi mở miệng nói ra đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ hoán độc chỉ là hắn lúc này lại là quên lúc trước hắn cùng cái kia hồ khiếu tông đệ tử liên hợp đuổi bắt một đội thương nhân sự tình một lần kia nếu không phải thái thượng trưởng lao xuất thủ hắn đã sớm v ỡ lạc mà lúc này nghe được thanh âm của hắn về sau thái thượng trưởng lão lại là chậm rãi mở miệng nói ra yên tâm đi chỉ cần ngươi chuẩn bị sẵn sàng ta cam đoan sẽ mang ngươi giết thương k h o i sau khi nói xong thân hình của hắn chính là biến mất ngay tại chỗ huyền ninh trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười mặc kệ cái này thái thượng trưởng lão nói có phải thật vậy hay không trung q u i là không có chỗ xấu dù sao hắn thấy vị này thái thượng trưởng lão tuyệt không có khả năng lừa gạt hắn mà một bên khác tại đánh chết một vị ma vật về sau hổ huy trên mặt lại là lộ ra vẻ khinh thường trong mắt hắn những cái kêu ma vật chỉ là con kiến hôi mà thôi chính mình chỉ cần tùy tiện điều động thủ hạ liền có thể tùy tiện diệt s á t mà hắn lúc này nơi nào sẽ biết nguy hiểm đã là bông xuống siêu ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau một đạo âm thanh xé gió lên một thanh hàn đao lại là trong nháy mắt hướng về hắn chém thẳng mà đến sắc bén kinh phong khiến người ta ra thịt nhói nhói v ồ i anh hồ uy mặc dù là cảm ứng được sau lưng truyền đến sắc ý nhưng là hắn lúc này căn bản là đến không kịp né tránh h ư n g hực đa mang trong chốc lát đem hắn bao phủ mà thân thể của hắn thì là trong nháy mắt biến thành thịt nát rơi rơi trên mặt đất như thế tình cảnh làm cho huyền ninh trên mặt không gọi là lộ ra vẻ hoảng sợ bất quá hắn cũng bất chấp gì khác trực tiếp hướng về sơn mạnh chỗ sâu chạy đi tại hắn muốn đến nơi này khoảng cách nguyên môn cũng coi là cách nhau nghìn và dặm. chỉ cần mình chạy trốn tới nguyên môn bên trong thì an toàn mà liên t ạ i hắn quay người rời đi về sau sơn lâm khác một bên một đoàn nhân mã lại là hướng về nơi đây đi tới đi đầu người chính là một vị tuổi quá trẻ nam tử đối phương thân mang cầm y rỉa eo buộc ngọc bội sắc mặt âm trầm có chút dọn người đáng chết lần này ta nhất định phải đem cái này huyền ninh chém giết hắn hung tận mở miệng quát nói mà liên t ạ i tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau mọi người chung quanh lại là không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ chỉ là kính cần đứng ở một phía đ ó lấy chính là hướng về phía trước đi đến mà lúc này huyền ninh còn không biết chuyện này hắn liều mạng chạy vội muốn phải thoát đi cái địa phương quỷ quái này chỉ là đúng vào lúc này cái kia sau lưng lại là vang lên tiếng dĩ đ ó lấy một đạo mênh mông u y áp chính là tràn ngập ra làm cho sắc mặt của hắn vào lúc này không khỏi biến đổi bởi vì tại cảm nhận được c ố khí thế này trong nháy mắt hắn chính là biết lần này sợ là thật phải xong đời quả nhiên ngay tại hắn tâm thần sợ hai thời điểm một thanh âm lại là từ phía sau lưng vang lên tiểu bối lưu lại đồ vật ngươi có thể rời đi x u t thanh em rơi xuống về sau trường kiếm trong tay trực tiếp chính là hướng về phía trước v ạ c h ra s a n g trói kiếm mang trong nháy mắt chính là xẹt qua hư không giờ khắc này toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng là bị cắt đứt đồng dạng huyền linh sắp mặt trong nháy mắt trắng bệnh vô cùng hắn muốn phản kháng nhưng là tại cái này cường đại công kích phía dưới lại là căn bản cũng không có chút nào ngăn cản chi lực ẩm sau cùng toàn bộ thân thể bị trực tiếp chém giết ngay tại chỗ đến mức nguyên m ô n người cũng là vào lúc này đình chỉ chiến đấu bọn da hỏa này lại dám tập kích chúng ta quả thực là chán sống rồi các h u n h đệ đem bọn hắn toàn bộ làm thịt một vị nguyên môn t r ư ở n g lão lúc này tức giận mở miệng nói ra mà tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau t r u n g quanh những cái kia hổ khiếu tông đệ tử lại là không có chút nào do dự trong tay binh khí trực tiếp vung về r a v ù vù, vù. s ắ c khí lạnh lẽo trên không trung tàn phá bừa bãi ra làm cho những cái kia nguyên môn người không được kêu thảm chỉ là thời gian ngắn ngủi chính là bị đều chém giết mà liên tại bọn hắn vừa mới kết thúc chiến đấu trong nháy mắt ngang tiếng long ngâm vang lên đinh hay nhức ó c đ ó lấy một đầu vàng óng ánh cự lòng xoay quanh ở trong hư không trong đôi mắt lóe da khát máu con mang ẩm ẩm ngay nếu n tại đám làm t hắn nuốt chừng hai người thi thể về sau thương thế bên trong cơ thể thế mà khôi phục rất nhiều cái này khiến hổ uy sắc mặt đại biến giống mà đúng vào lúc này cái kia cự long lại là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng toàn bộ thân hình bay thẳng n mẹ ra hướng về phía dưới đáp xuống sắc bén móng nuốt h ọ t hoát trực tiếp hướng về hổ uy đánh rết mà đi nhìn đến như thế tình cảnh về sau hổ uy trong mắt không khỏi lộ ra một vẹn vẻ kinh ngạc hắn không nghĩ tới cái này cự long thế mà cầm giữ có tốc độ như vậy ẩm sau một khắc hai cánh đập ở giữa trực tiếp đụng vào hổ uy trên lồng ngực trong chốc lát hổ uy thân hình chính là bắn ngược mà ra mà cái kia kim long lại là cũng không có bưng lỏng chương bốn t r i b n n g o a n minh lần nữa lướt lên thân thể cao lớn ở giữa không trung ốn lượn và mèo một cái đôi u quét ra chính là tát bay hổ y thân thể vê anh theo một trận tiếng oanh minh rơi xuống hổ y thân thể nhập vào trên mặt đất lúc này trên mặt của hắn đã tràn đầy cho bụi trong mắt càng là lộ ra vẻ kinh hãi giống mà cái kia kim long đang phát tiết hoàn tất về sau lại là lần nữa đánh g i ế t mà đến lúc này đầu này kim long thực lực lại là so trước đó yếu nhược mấy phần bất quá lại là vẫn như cũng không phải cái kia hổ y có thể để nổi gian rắc tại đối phương đến gần trong n h y mắt hồ uy trên thân một khối cốt cách thế mà bị sinh sinh bẹ gậy a ta l i ề u mạng với ngươi lúc này hồ uy rốt cục nhịn không được hô lớn mà lại ngay tại tiếng nói vừa mới hạ xuống xong chính là muốn muốn thi triển bí pháp tiến hành l i ề u mạng hừ không cần vùng đ ấ y ngươi là trốn không thoát chỉ là còn không đợi hắn thi triển bí thuật cái k i a kim long trong miệng lại là phun ra bằng lánh thanh â m đó lấy chính là lần nữa đánh g i ế t mà đến tốc độ của hắn cực nhanh cơ hội là trong chớp mắt chính là đạt tới hồ uy bên cạnh mà hồ uy cũng là triệt để đến c u ồ bởi vì hắn phát hiện cái này kim long thực lực tuy nhiên so với chính mình hơi kém một chút nhưng là thắng ở đối phương ra d à y t h ị t béo chính mình căn bản là khó có thể dung chuyển bởi vậy lúc này lại là không có cách nào chỉ có thể lựa chọn l i ề u mạng ẩm quyền cương nở rộ mà ra hướng về kim long đánh tới một cách này cơ hồ là ngưng tụ hổ huy toàn bộ lực lượng mà đúng vào lúc này cái tia kim long nóng n u ớ t lại là cũng tại đồng thời rơi xuống gian g i ắ c theo thanh âm thanh thúy rơi xuống cánh tay của hắn lại là bị trực tiếp bốc gãy đ ó lấy một viên to lớn g ữ tợn đầu rồng liền là xuất hiện ở hổ h trước mắt giống một đạo tiếng gào thét chuyên g a nồng đậm mùi máu tươi làm cho hổ huy đồng tử không khỏi co r ụ t lại lúc này trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc hắn muốn lui về phía sau chỉ là còn không đợi hắn có hành động cái kia cự long mở ra miệng to như chậu máu cắn lấy trên c ổ hắn、Xoẹt. máu tươi vẩy ra hổ huy thậm chí là không có cảm nhận được đau đớn ánh mắt của hắn t r ậ t to thân hình chậm rãi ngã xuống hắn lúc này trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận sớm biết là như thế nơi nào sẽ trêu chọc đến cường giả như vậy mà nhìn đến như thế tình cảnh về sau bốn phía những cái kia nguyên môn người lại là triệt để trận tròn mắt cảnh tượng như vậy quá mức không tàn hồ uy là tu vi gì bọn họ là biết đến thế nhưng là bây giờ cũng là bị người như thế ngược sát này làm sao có thể để bọn hắn không kinh hãi liên tại bọn hắn trố mắt thời điểm đầu kia kim long lại là đã hướng lấy bọn hắn đánh tới giống thân thể khổng lồ trên không trung bãi đậu phù phù một số tu vi khá thấp người bị trực tiếp căng bay đi tại trên mặt đất suy suy huyền l i n h nhìn lấy kim long ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhưng là vẫn cắn răng nói ra chư vị sư đệ bố trí hộ sơn đại trận thành em rơi xuống còn lại những cái kia nguyên môn người cũng là không dám thất lễ bọn họ biết nếu là cái này kim long giết tới hẳn phải chết không nghi ngờ đã như vậy còn không bằng ra sức nhất trên đây đúng trường giáo nghe được thanh â m về sau còn lại những cái kia nguyên môn người đều là ứng tiếng nói đón lấy chính là hướng về kia đại trận phun trào mà đi hô sau một lát trận văn tản mát ra hào quang trói sáng Hiện nhiên, cái này hộ sơn đại trận đại t mở miệng Long, không cười. b ấ t quá là con kiến hôi thôi g i ế t cũng là không sao chỉ là ngay tại kim long sắp vọt tới trận pháp bên cạnh duyên thời điểm vây anh chấn động kịch liệt một hồi theo cái k i a hộ sơn đại trận bên trong nhộn nhạo lên đ ó lấy một thanh kim kiếm phá vỡ tầng tầng không gian bình t h ư ớ n g thẳng đến kim long mà đến đây là nguyên dương tông trấn phái bảo kiếm chu tiên kiếm tại ra khỏi vỏ trong n g a y mắt sắc ben kiếm mang chính là vắt ngang trên không trung mang theo hủy diệt tính huy áp làm cho lòng người bên trong run dày giống nhìn đến như thế tình cảnh kim long trong miệm phát ra độ hống ẩm đ ó lấy một chào trực tiếp cầm ra hưng hực kim diễm tại đầu ngón tay chỗ c h ấ p động lên hào quang trói sáng cùng đối phương đụng vào nhau vây anh một trận tiếng oanh minh t r u y ề n r a chối này kim kiếm vậy mà tại trong khoảnh khắc v ỡ vụt ra mà kim long bước chân cũng là vào lúc này không khỏi lui về phía sau mấy bước hiển nhiên đối phương là thủ thương mà thấy cảnh này về sau huyền ninh trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn ha ha không nghĩ tới lần này chúng ta thế mà có thể gặp được đến đồ tốt như vậy lại có thể trọng thương đầu này kim long lần này chúng ta phát tải trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt kích động đối với sau l ư n g đệ tử mở miệng nói ra mà những người khác cũng là hào hào gật đầu lúc này trong lòng bọn họ minh bạch nếu là thật sự chém giết đầu này kim long chính mình sợ là muốn lập công g i ế t theo một trận tiếng hò hét vang lên một đám nguyên môn người chính là hướng về kia kim long vây g i ế t mà đi chỉ là tại những thứ này nguyên môn đệ tử công kích sắp rơi vào k i m trên thân rồng thời điểm đối phương trong miệng lại là dâng trào r a mênh mông hòa diễm suy nóng rực nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập ra làm cho những cái kia nguyên môn đệ tử đều là không khỏi lùi lại sau đó cái kia kim long lại là thừa cơ hội này hướng về nơi xa vào tới lúc này nó Nhưng nhưng á ngay sau đó tất cả mọi người bóng người chính là hướng về nơi xa lao đi mà cái kia kim long thì là càng chạy càng bối rối bởi vì hắn phát hiện những người này phản phất như là thuốc cao ra cho đồng dạng làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được sau cùng hắn không thể không chuyển đổi lộ tuyến cứ như vậy tốc độ của hắn cũng là từ từ hàng thấp xuống ha ha cái này n g h i ệ t xúc rốt cục bị chúng ta đuổi kịp huynh trưởng ngươi nhìn cái này n g h i ệ t xúc toàn thân trên dưới đều chính là đầy đủ chúng ta đột phá cảnh giới nhìn cách đó không xa bị cả đám đuổi theo kim long huyền ninh trên mặt lộ ra nụ cười bọn họ những người này nguyên bản đều là phổ thông đệ tử bây giờ lại là bởi vì một trận biến cố thu được kỳ ngộ nhưng là lại là bị vây ở chỗ này trăm năm mà lại những năm gần đây nguyên môn không ngừng thu nạp mỗi cái hòn đảo phía trên t á n tu để bọn hắn thêm vào trong đó cái này khiến toàn bộ nguyên môn thế lực không chỉ có không có tăng trưởng ngược lại là tại kịch liệt giảm bớt bởi vậy cái này huyền linh cũng là trở thành những người này người đầu lĩnh ân chúng ta lần này nhất định phải chém giết vật này chiếm lấy trong cơ thể nó y ê u đan bằng không mà nói về sau sợ là phiền phức không nhỏ chương bốn trăm tám mươi lăm gặp phải năn đề đây chính là một tôn võ đế cảnh giới yêu thú a nếu là có thể đem luyện hóa lời nói chúng ta những người này tu vi đều sẽ bất trợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạch rồi nghe được thanh âm về sau huyền ninh mày nhăn lại mở miệng nói ra lần này bọn họ là thật gặp phải vấn đề khó khăn mà một bên khác những cái kia nguyên môn người đang nghe huyền ninh thanh âm về sau lại là cũng không có cự tuyệt dù sao ai cũng biết cái này kim long thực lực cương đại mà lại còn có thật nhiều thiên tài địa bảo nếu là có thể lấy được lời nói đối với bọn hắn tới nói có thể nói là ý nghĩa phi phạm vụ vù, vù chỉ là chính tại mọi người chuẩn bị hành động thời điểm một chàng tiếng xé gió lại là vang lên vừa mới còn đang đào tàu kim long lại là quay trở về vòng chiến đấu trong đôi mắt t o á t ra khát máu quán mang trên người lân giáp l ó e ra lạnh lẽo lộng lấy mà đang cùng kim long giao chiến huyền ninh bọn người trên mặt lại là lộ ra vẻ sợ hãi đón lấy mở miệng q u á t nói mau tránh ẩm thanh vang lên những cái kia nguyên môn đệ tử lại là căn bản thì đến không kịp né tránh trong chốc lát một đạo thân xuyên áo đen gánh vác cự đao bóng người lại là xuất hiện ở hư không bên trong đây là một tên đao khách trên người hắn có nhàn nhạt sát khí tiêu tán mà ra ẩm đón lấy một trận phanh tiếng vang truyền ra hắn trực tiếp khua tay cự đao chính là hướng về kia kim long bổ tới hừng hực sắc bén khí t ứ c trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra mà cái kia kim long vào lúc này cũng là cảm nhận được nguy hiểm thân thể cao lớn trong nháy mắt và mèo vậy mà tránh thoát một chiêu này ầm ầm chỉ là đau k h á c h kia tại đồng bậc võ giả bên trong có thể nói là khó gặp đối thủ lúc này một đau không thành chính là lần nữa r ơ i lên trong tay cự đau hung hăng đánh xuống cự đau rơi xuống trong không khí phát ra tiếng n g ẹ n nào giống như gào khóc thảm thiết cái kia kim long tại cảm nhận được nguy hiểm về sau lại là cũng không dám do dự nữa cái đuôi có lại thân hình mau lẹ vô cùng trong chốc mắt chính là thoát ly chiến đoàn đ ó lấy chính là hướng về nơi xa du động mà đi đáng chết nhìn đến như thế tình huống đao khách kia cũng là không khỏi chửi mắng một tiếng đi theo mà những người khác nhưng cũng không dám lãnh đạm đi theo sát nút thân ảnh của đối phương hướng về nơi xa lao đi lúc này những tán tu kia cùng nguyên môn đệ tử lại là không biết cái kia kim long đang đào tẩu về sau thân bên trên tán phát ra nồng đậm sắt khí ở chân trời xoay quanh không được gào thét đây là t h ù hận của nó để hắn lâm vào đến cùng giống kim long phát ra đứt t a i gào rú thân thể tại không ngừng run rẩy tựa hồ là muốn phát tiết cái gì mà thì sau đó mưa khắc huyền ninh mọi người lại là đã truy đến ngang chỉ là ngay tại lúc này kim long lại là phát ra tức giận tiếng gào thét thân thể trong phút chốc biến lớn mấy lần quanh thân lân giáp phía trên tách ra sáng chói kim mang phanh phanh mà theo thanh em này rơi xuống cái đuôi của hắn chính là trong nháy mắt quét ra kinh khủng cương phong gào thét những thứ này nguyên muôn người thậm chí đều là không kịp ngăn cản thân thể trong nháy mắt vỡ ra máu đỏ tươi bay là t ạ mà huyền ninh bọn người lúc này đã là sợ choáng váng hắn vạn lần không ngờ tại cái này hải v ư ợ bên trong còn có hung hãn như vậy tồn tại cái này kim long quá mức h ô n g tàn mà lại đối phương chiến lực vượt ra khỏi đoạn trước cái này n g h i ệ t xúc không thể lưu huyền ninh cắn răng nghiến lợi nói ra ánh mắt của hắn chừng đến c ă n g tròn đầy mắt đều là đỏ thâm chi sắc những người này là hắn phí tổn đại đại giới bồi dưỡng mà ra hiện tại lại là toàn bộ ngã xuống tại nơi này cái này khiến trong lòng của hắn tràn ngập vô tận đoán độc giết mà theo thanh âm của hắn rơi xuống về sau còn lại đệ tử trong mắt cũng là lộ ra khát máu chi sắc trong khoảng thời gian này bọn họ bị giam giữ tại trong tô môn không ngừng ma luyện đã sớm bị đẻ nén vô cùng lúc này nơi nào sẽ bận tâm sinh mệnh tại tiếng nói vừa ra trong n h y mắt hốc mắt của bọn họ mướt nước giống cái kia kim long lúc này cũng là triệt để bạo nộ rồi cái đuôi lớn đong đưa mang theo lăng liệt kính phong trực tiếp quất mà ra những nơi đi qua không gian đều là từng khúc nước toát phốc phốc những cái kia vừa mới trùng sắt mà đến nguyên môn đệ tử vào lúc này lại là bị trực tiếp n ệ n bay ra ngoài một cách này quả thực là bá đạo vô cùng ẩm một tên đệ tử đụng ngã xuống trên cây đón lấy đầu vỡ v ụ t trong n g á y mắt mất mạng a tiếng đêu thảm thiết thê lương văng lên huyền linh thân hình trì trệ hiển nhiên là không nghĩ tới đầu này kim long thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy bất quá ngay sau đó chính là tức giận hô giết trong tay hắn binh khí trong nháy mắt huy động vê anh sóng lớn ngập trời hướng về kia kim long bao phủ mà đi chỉ là cái kia kim long lại là không chút do dự lần nữa hướng về kia huyền n i n h đánh g i ế t mà đến v ố t rồng cực lớn mở rộng mà ra trong nháy mắt sẽ rách hư không cái này kim long rõ ràng là không cam lòng yếu thế muốn đem huyền n i n h diệt sát giang dắt một chảo vung r a cái kia huyền n i n h thi triển công kích trong nháy mắt vỡ vụt ra mà trong mắt của hắn lại là lộ ra vẻ kinh ngạc cái này kim long thực lực so với chính mình rõ ràng là cường đại rất nhiều a nhưng là hiện tại lại là không thể rút lui bởi vì nếu là hắn bây giờ chọn lựa trốn chạy chính mình những sư h i n h đệ này hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ có thể l i ề u mạng tuy nhiên hắn biết cái này kim long thực lực cực kỳ cường đại nhưng là chính mình cũng không phải ăn chay hắn vẫn là có mấy phần lòng tin nghĩ đến đây trong mắt vẻ kiên nghị lõe lên một cái rồi biến mất đón lấy trong tay lợi kiếm chính là lần nữa hướng về phía trước đâm tới đinh theo tiếng va chạm giòn dã vang lên thân hình của hắn trong nháy mắt lùi lại mà cái kêu kim long trong mắt lại là lộ ra một v ẹ vẻ, vẻ trào phúng thân thể nhảy lên một cái há miệng chính là phun ra một miệng hỏa diễm nhiệt độ nóng bỏng để cái kia huyền ninh không dám chỉ hoãn thân hình trong nháy mắt lùi lại đồng thời một quyền đánh ra ẩm nóng d ự n quyền cương ở nửa đường phía trên cùng cái kia hỏa diễm đụng vào nhau làm cho cái kia huyền ninh thân thể vào lúc này té bay ra ngoài suy trong miệng thốt ra màu tươi đây là hắn thụ thương nặng nhất một lần ở ngược chỗ xương cốt đã vỡ vụn nhưng là hắn lúc này nhưng cũng không dám chần chờ tiếp tục hướng phía trước phóng đi lúc này đã là không lo được thương thế của mình chỉ hy vọng có thể đem cái này kim long cầm xuống giống kim long thanh âm chuyển ra lại là để huyền ninh càng phát sợ hãi lúc này trong mắt vẻ dữ tợn gần như tại ngưng kết nhưng là cũng không dám đình chỉ m ả y m a y vê anh lại là một lần va chạm kim long lần nữa chiếm cứu thế đem huyền ninh trực tiếp đụng bay ra ngoài lúc này đầu này kim long đã là đã mất đi lý trí hắn hiện tại nguyện vọng duy nhất cũng là chém giết tất cả mọi người mà huyền ninh trong mắt vẻ sợ hãi lại là càng phát nồng n ặ t lên giống đ ó lấy lại là một lần va chạm lần này huyền ninh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn lần nữa bị đánh bay ra ngoài cả ngươi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 Mà lúc này, lúc n ha ữ n người này ánh mắt bên trong, đã chẳng đầy vẻ tuyệt vọng. Bởi vì, bọn họ đã nhìn g Bởi đầy tuyệt họ mắt r đã đã vẻ vì, cái này kim long, căn bản cũng kim này lòng, bản k ha ô buông n định g có dự h t bọn họ. Haha, ha, các ngươi những thứ này con kiến hôi thế mà mưu toan khiêu khích bản t ọ a uy nghiêm thật là muốn chết cái kia kim long thanh n â m bên trong mang theo vẻ dữ tợn trong đôi mắt tản mát ra tinh hồng c h i sắc giống như một tôn ma vương đồng dạng mà nghe được thanh n â m về sau những cái kia nguyên môn t r ư ở n g lão trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở ha ha muốn di tông cũng không phải vội tại nhất thời đi liên tại bọn hắn chuẩn bị khẳng khái phó nghĩa thời điểm khắc một thanh n m đột ngột văng lên ngay sau đó một cỗ to lớn u y áp tràn ngập toàn trường làm cho mọi người không khỏi ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn qua chỉ thấy mấy chục đạo bóng người xuất hiện ở trong hư không trong đó dẫn đầu một vị lao giả bất ngờ đạt đến võ thần cảnh ngũ trọng tu vi phía sau hắn đi theo mọi người vậy mà cũng toàn bộ đều là võ thần cảnh cường giả nhìn đến như thế tình cảnh huyền l i n h ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị nhịn đau đau đứng lên lại là tuyết thành người qua đến giúp đỡ huyền l i n h khoe miệng nổi lên một vệ nụ cười mà còn lại những cái kia nguyên môn người đang nghe thanh âm về sau nguyên bản tuyệt vọng sắc mặt cũng là biến tốt lên rất nhiều dù sao bọn họ lần này lúc đến nơi này chính là thông báo tuyết thành người bây giờ đối phương tới chỗ này vậy liền đại biểu cho viện quân đã đến đến mức tuyết này thành mặc dù là cùng bọn hắn đồng cấp thế lực khác nhưng lại cùng với những cái khác mấy nhà không hợp đây cũng là vì sao tại loại chuyện này phía trên tuyết thành cũng không có tham gia nguyên nhân mà bây giờ đã người đến cái kia tính mạng của bọn hắn trung pi là bảo vệ các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây mà cái kia kim long vào lúc này lại là lạnh lẽo mà hỏi ha ha kim long thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh hiện tại đã vượt ra khỏi tuyết thành trực khống chúng ta tới này chính là vì ngăn cản ngươi cái kia lão giả dẫn đầu cười h i ế p mắt mở miệng nói ra mà lại theo trên mặt của hắn căn bản là nhìn không ra chút nào vẻ lo lắng ngược lại là có chút hưng phấn dù sao nếu là có thể đem kim long lưu tại nơi này cái kia tuyết thành liền có thể thêm ra một t r ư ờ n g cường đại át chủ bài ừ cái kia ta xem một chút các ngươi dựa vào cái gì ngăn trở ta kim long băng lanh nói sau đó cái đuôi lớn đ ô n g đưa ở giữa hướng về kia chút tuyết thành người hung hăng quất mà đi huyền ninh tay cầm tiên kiếm cũng là trong nháy mắt đánh rết mà ra giam giắc bảo kiếm trong tay của hắn vạch phá không gian phát ra trận trận tiếng sấm hướng về kia kim long bổ xuống ầm ầm cái đuôi lớn cùng trôi này bảo kiếm đụng vào nhau phát ra điếc t hai tiếng oanh minh huyền ninh thân hình vào lúc này bị nện bay ra ngoài mà cái kia kim long lúc này cũng là lui về sau mấy bước gian g g i á c bàn chân của hắn dẫm đạp trên mặt đất nhất thời cái kia trên mặt đất xuất hiện hình mạng nhện vết rách cho thấy kim long cương manh lực lượng mà thấy cảnh này về sau những cái kia mọi người vây xem ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ huyền ninh thực lực lại đã đạt tới võ thần tam trọng tầm thứ không hổ là đại lục đỉnh phong cao thủ một tên nguyên môn đệ tử sợ hãi tha nói n mà lúc này những người khác cũng là hào hào gật đầu cho rằng cái này huyền ninh đúng là lợi hại bất quá cái kêu kim long tại đ ỉ n h chỉ công kích về sau sắp mặt lại là càng phát khó coi chỉ là võ thần tam trọng lại dám cản con đường của ta văng l ê n h thanh âm lan truyền ra mang theo một cỗ túc s á t chi ý mà huyền ninh thân thể cũng là nhỏ nhỏ run dày lên bởi vì hắn biết cái này kim long thực lực so với chính mình mạnh mẽ hơn quá nhiều giống cũng cùng lúc này kim long mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp thôn vệ tới tốc độ cực nhanh còn như địa chớp cái kia khí tức kinh khủng làm cho tất cả mọi người đều là kinh hồn bạc vía mà lúc này huyền n i n h đồng tử lại là bỗng nhiên co r ụ t lại hắn biết mình trốn không thoát bởi vậy chỉ có thể ngạch kháng nghĩ tới đây chính là p h ẫ n nộ quát liêu mạng đó n lấy thân thể bốn phía phun trào ra nồng đậm thanh quang một thanh thanh đồng trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn chém thanh âm trầm thấp theo trong miệng của hắn chuyển ra đó n lấy cả người biến thành một đạo lưu quang hướng về kia kim long va chạm mà đi sắc bén vô cùng đao mang nở rộ ra giống như muốn đem thiên địa xé rách đồng dạng ẩm hai người trong phút chốc đụng vào nhau phát ra kịch liệt nổ vang mênh ngông kinh phong hướng về bốn phía bao phủ ra tất cả mọi người là không khỏi lùi lại ra mà cái kia kim long trong mắt lại là tại trong chốc lát lóe qua một vệt mù m ị n hắn vạn lần không ngờ chính mình đường đường võ thần lục trọng cư giả thế mà bị một cái võ thần tam trọng người thương tổ tới không chỉ có như thế dưới một k í c h này thậm chí là cảm thấy nhẹ nhẹ nguy hiểm chi ý mà l i ề n t ạ i hắn ngây người trong nháy mắt s ù y huyền ninh một cái đao mang đã tới gần cổ của hắn、Cút. kim long giận tí mặt trên người lân giáp trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra thẳng thắp hướng về huyền linh phóng đi muốn ngăn cản được công kích của đối phương nhưng là huyền linh như thế nào dễ dàng tới bối cánh tay hắn vung vẩy trong tay thanh đồng trường đao tách ra sáng trói quang hoa trói mắt trong nháy mắt chính là cùng đối phương va chạm tại một chỗ tia lửa văng khắp nơi mà tại dạng này giao phong bên trong cái t i ê u kim long lân phiến cũng là trong nháy mắt vỡ vụt ra thê thảm tiếng gầm gừ chuyển ra đầu của hắn phía trên xuất hiện một đạo sâu có thể đụng xương vết thương máu tươi quần quần mà ra mà lúc này hắn lại là không lo được xem xét quay người liền là muốn rời khỏi lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch như tiếp tục ở chỗ này dây dưa tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ mà thấy cảnh này về sau còn lại tuyết thành người trong mắt lại là lộ ra vui mừng huyền linh tại thời khắc này bắp thịt trên mặt cũng là đang không ngừng nảy lên truy hắn cắn răng nghiến lợi hô tranh thủ thời gian dẫn theo những người khác hướng về kia kim long truy sát mà đi mà đối phương thì là hoảng hốt chạy bựa hướng về nơi xa l ư ớ t được mà đi ngắn ngủi khoảnh khắc chính là biến mất tại trong tầm mắt của mọi người phanh phanh mà đúng vào lúc này sân mạch bên ngoài từng đạo từng đạo tiếng nổ đùng vàng lại là vang lên đ ó lấy vô số bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người trên người của bọn hắn tản mát ra hung hãn khí t ứ c người cầm đầu rõ ràng là tuyết thành thành chủ lúc này nhìn lấy cái kia chật vật đào t à u kim long mặt mũi tràn đầy khinh thường kim long người trốn không thoát ta tuyết thành sớm đã làm đủ chuẩn bị tuyết thành thành chủ nhàn nhạt mở miệng nói ra những người này trên thân mặc phục sức rõ ràng là cùng lúc trước những cái kia tuyết thành trường lao háo bảo tương tự các người tuyết thành người quả nhiên là bị ổi vô xỉ a nghe được thanh n m của đối phương về sau cái kia kim long lại là phẫn hận mở miệng nói ra mà tuyết thành mọi người Lại là không đến. để ý đến. Tự do. Sao chương ó t ể dựa vào kẽ địch bốn trăm tám mươi bảy tổ tiên ha ha chúng ta vì bắt ngươi thế nhưng là hao phí mấy ngàn năm bộ trí n g ư ơ i cho rằng ta tuyết thành tổ tiên là ăn cơm khô sao tuyết thành thành chủ vừa cười vừa nói sau đó chính là lần nữa phân phò nói giết hắn t h a n h â m rơi xuống về sau một đội tuyết thành đệ tử trực tiếp hướng về kia kim long đánh tới trong tay bọn họ lưới dao sắp bén hiện động hàn mang tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống phản xạ ra dày đặc hàn quang vê anh mà kim long cũng là trong nháy mắt nên đón tiếp lấy song phương tại trong khoảnh khắc đụng vào nhau h ư n g hực cơ ư n g khí hướng về bốn phía lan tràn ra làm cho không gian chung quanh đều là không được vặn n ẹ o lên mà liên tại song phương kịch đấu thời điểm một bên khác huyền linh lại là cũng vào lúc này tiến nhập bí cảnh bên trong cái này bí cảnh chính là lúc trước thành lập thời điểm dùng rất nhiều chân quý khoáng thạch luyện chế mã thành bên trong l n chứa to lớn linh khí khi tiến vào bí cảnh bên trong về sau hắn chính là tìm lấy những dược liệu kia tung t í c h bất quá nơi này d ư ợ c thảo lại là cũng không nhiều cơ hội toàn bộ đều bị hái song song bất quá may ra tại chỗ xấu nhất địa phương lại là còn có vài gốc hắn chỗ thứ cần thiết tuy nhiên không coi là nhiều nhưng là đối với hắn đột phá lại là cũng dư s à i nghĩ đến đây huyền ninh liền là chuẩn bị thu thập những dược thảo kia sau đó trở về tông môn bất quá ngay tại hắn mới vừa đi ra m ấ y b ư ớ c thời điểm một thanh em lại là chuyên r a huyền ninh đã tới thì chớ vội đi thanh em bên trong lộ ra một vệ khí ngược chi ý từng đoạn tiếng sẽ gió vang lên mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trong rừng rậm mà cầm đầu rõ ràng là một tên yêu tộc khoe miệng của hắn mang theo nụ cười dữ tợn những người này lại là cái k i a kim giao vương phủ người bởi vậy tại nhìn rõ ràng đối phương về sau chính là chậm rãi nói ra kim giao vương phủ người tại sao lại ở chỗ này khắc khắc huyền ninh ngươi thật đúng là dễ quên à, lần trước tại bí cảnh bên trong ngươi kém một chút liền bị giết bây giờ lại là quên bất quá cũng thế loại rác rưởi này các ngươi những thứ này con kiến hôi nơi nào sẽ biết đâu kim giao vương phủ người phát ra trào phúng âm thanh ừ lần trước như không phải là các ngươi đánh lên ta ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao huyền ninh lạnh lùng nói trong mắt lộ ra một vệt vẻ, vẻ ngôn lệ ha ha đánh lén người phế vật như vậy cũng đáng được chúng ta đi đánh lén ta khuyên ngươi không nên mơ mộng nữa lần này liền là của ngươi t ậ n thế kim giao vương phủ đệ tử lần nữa vừa cười vừa nói đón lấy thân hình của hắn khé động chính là tại nguyên chỗ lưu lại nói đạo tàn ảnh hướng về huyền ninh đánh tới thực lực của những người này không kém mỗi một vị đều là đạt đến võ thánh ngũ trọng cảnh giới mà lại hiển nhiên là phối hợp cực kỳ ăn ý giống huyền ninh trong miệng phát ra gà rú trên thân thể hắn vô tận băng xương bao trùm đ ó lấy tay cầm rỗi a ẩm theo một trận phanh tiếng vang rơi xuống những cái kia x ú g lại mà đến kim giao vương phủ đệ tử trong nháy mắt bị đ ô n g cứng gian g rắc sau đó trực tiếp vỡ v ụ n ra thấy cảnh này về sau huyền ninh trên mặt lại là lộ ra vẻ hưng phấn ha ha ta rốt cục muốn tân cấp sau khi nói xong chính là khoanh chân ngồi trên mặt đất đón lấy trên người bông tuyết càng ngày càng dày ẩm ẩm m a liên t ạ i tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau thế nội chuyển ra trận trận tiếng sấm đón lấy chính là có dồi dào linh khí hướng về hắn tụ đến đồng thời còn kèm theo nhẹ nhẹ tử quang trong đan điền của hắn lúc này còn như là sôi trào lên một cỗ chân nguyên theo đan điền hướng về toàn thân thẩm thấu mà đi gian g i ắ c theo từng đợt tâm thanh vang lên huyền l i n h thể nội bình cảnh tại thời khắc này triệt để bị đánh phá một cỗ quần quẫn huy áp trong nháy mắt phóng thích mà ra mà những cái kia đi theo mà đến tuyết thành người nhìn đến như thế tình cảnh về sau trong mắt lại là lộ ra thần sắc hâm mộ bởi vì chỉ cần bọn họ tu luyện tới võ thần cựu trọng cảnh giới cũng sẽ nắm giữ như vậy thực lực mạnh mẽ không chỉ có là như thế tại tấn thăng võ thần t ấ t trọng về sau huyền ninh thể nội trong đan điền thế mà còn tại không được mở rộng tu vi của hắn tại tăng lên mà lại tốc độ nhanh đến dọa người cấp độ toàn bộ thân hình phía trên một tầng thật mỏng đông tuyết xuất hiện ở hắn b ề ngoài trên da giống như một bộ chiến giáp đồng dạng chiếu sáng rạng rỡ bất quá lại là để những cái tia tuyết thành trường lão kinh ngạc vô cùng bởi vì huyền linh khí thế trên người quá thịnh cho dù là bọn họ cũng là không dám tới gần chỉ có thể nhượng bộ lui binh mà đúng vào lúc này huyền linh khí thế trên người lại là trong lúc đó tăng vọt lên ẩm một quyền hung da một viên đại thụ lại là bị nện vỡ nát giống đồng thời trong miệng của hắn cũng là phát ra nổ hống trong n trong. Suy suy. Trong i ha ha, lòng của h ấ p độc lên t hắn minh bạch tu vi của mình đã siêu viện phổ thông tiến tiêu như thế thực lực ngoại trừ những cái kia đỉnh phong tiên tiêu ai có thể định mà đúng vào lúc này một vị trưởng lão lại là mở miệng nói ra công tử chúng ta cái kia rời đi nơi này bằng không mà nói n h ữ n g cái kia yêu thú sẽ đuổi theo chúng ta bây giờ còn chưa thích hợp cùng những cái kia x u ấ t sinh l i ề u mạng vị trưởng lão này mở miệng nói ra mà nghe được thanh âm về sau huyền ninh cũng là phản ứng lại đó lấy chính là nói ra chúng ta đi thôi nói chuyện về sau chính là xuất lĩnh mọi người tiếp tục tiến lên mà đi chỉ bất quá hắn cũng không biết hắn lúc này đã bại lộ thân phận bị người để mắt tới giờ phút này cách hắn mấy vạn mét bên ngoài có một đám người đang âm thầm theo roi hắn m a đám người này chính là kim giao vương phủ cao tầng kim bằng vương bọn họ sớm đã để mắt tới huyền ninh chuẩn bị động thủ với hắn chỉ là đang chờ đợi thời cơ nhất kích tất sát huyền ninh hiện tại thời cơ đã đến huyền ninh chúng ta thì muốn động thủ lần này nhất định phải đưa người cầm xuống kim bằng vương ở trong lòng lẩm bẩm nói đón lấy liền là hướng về phía còn lại kim giao vương phủ trưởng lão mở miệng nói ra các vị trưởng lão chúng ta bây giờ thì động thủ đem huyền ninh bắt mang về giao cho thiếu gia của chúng ta kim bằng vương đối lấy bọn họ mệnh lệnh nói đúng kim bằng vương Kim g trong phủ mọi người cùng teo lòng của hắn chỉ là nghĩ như thế nào đột phá võ thần cựu trọng đem tu vi tăng lên đến mức còn lại lại căn bản không có đi cân nhắc hắn thấy chính mình tấn cấp đến võ thần cựu trọng về sau liền xem như đối mặt võ thần đ ỉ n h phòng cũng có thể chiến đấu một phen cho nên lòng tin của hắn cực độ bành trướng mà lại hắn tin tưởng chỉ cần mình vừa ra tay coi như không thể chém giết cái tia kim bằng vương phủ những người kia nhưng là muốn trốn chạy cũng cũng không phải gì đó nan đề chỉ bất quá hắn lại không để ý đến hắn vừa mới đột phá đến võ thần cựu trọng thực lực còn chưa củng cố lại thêm trong lòng của hắn chỉ muốn làm sao đem tu vi đột phá lên lại là quên đi mình bây giờ ở vào băng nguyên chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong chỗ này sơ n cốc chính là hắn cấm điệp tại hắn vừa vừa bước vào thời điểm chính là cảm thấy một cỗ lớn lao nguy hiểm mà lại tại cái kia nguy hiểm chỗ sâu tựa hồ có một đôi mắt chính tại nhìn mình chằm chằm Ừm. huyền linh nhữ mày cảm thụ được sau lưng khí thức trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc đón lấy một phất ống tay áo hướng về phía sau vung đi vê anh nổ vang chuyển đến đ ó lấy một đầu tráng kiện băng long chính là hướng về sau lưng bay đi đạo này băng long chính là từ huyền ninh thể nội hàn băng c h i lực ngưng tụ m à thành uy thế khủng bố vô cùng đánh đâu thằng đó không ai đ ị c h nổi đây là huyền ninh gần nhất mới ngưng luyện ra một loại băng thuộc tính thần t h ô n g uy năng cường đại băng long cùng những cái kia tượng băng đâm vào một khối nhất thời nổ tung lên nhưng là lại không có sinh ra hiệu quả gì những cái kia tượng băng dường như không tồn tại đồng dạng điểm này ngược lại là cùng băng phách đông tuyết phẩm chất riêng có chút cùng loại chỉ là băng phách đông tuyết là dùng đông tuyết chế thành đồ vật mà băng thuộc tính băng long chỉ là một luồng băng xương ngưng tụ tuy nhiên cũng có băng long hình dáng nhưng lại uy lực lại là kém xa mà lại băng long phạm vi công kích cực nhỏ cơ hồ cũng là tượng băng mấy lần lớn nhỏ cho nên băng long căn bản không tổn thương được những cái k i a tượng băng mà lại những cái k i a tượng băng cũng sẽ không chủ động công kích băng long thật là lợi hại hàn băng chi lực ta vậy mà không tổn thương được bọn họ không hổ là hàn băng hệ võ hoàng cường giả quả nhiên khủng bố vô biên nhìn đến những cái k i a tượng băng không có bất kỳ cái gì hư hao huyền linh trong lòng run lên mà lại hắn phát hiện trong cơ thể mình băng thuộc tính trí lực lại có khô kiệt xu thế nếu như không vội vàng đem hắn khôi phục chỉ sợ hắn thì phải bỏ mạng ở chỗ này dù sao tại hàn băng phía dưới căn bản không thích hợp phi hành càng không khả năng ngự không phi hành mà ở trong đó cũng không giống là băng v ự c bên trong có nồng đậm luồng khí lạnh nơi này khắp nơi tràn đầy cuồng phong bạ vũ cho nên tốc độ phi hành của hắn căn bản là không đạt được dưới tình huống bình thường tốc độ cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đi bộ tiến lên bất quá hắn cũng không có vội vã tiến lên mà chính là dừng lại bởi vì hắn cảm nhận được một cấu nguy cơ rất lớn hắn cảm giác được có người cùng ở phía sau hắn hắn cũng không vội mà quay đầu hắn biết đã đi theo phía sau hắn người thực lực tuyệt đối không yếu hắn bây giờ quay đầu cũng chỉ sẽ tự tìm khổ h n chỉ bất quá hắn cũng không biết đi theo phía sau hắn chính là kim bằng vương phụ một số cao tầng tiểu từ này thực lực còn thực là không t ồ i chỉ bất quá hiện tại đã trở thành chúng ta kim bằng vương phụ vật trong túi ta nhìn ngươi trốn nơi nào kim bằng vương tại vừa mở miệng lạnh lùng cười nói bọn họ đều là thiên nguyên cảnh võ thần thực lực cường đại mà lại thân pháp q u ỷ dị cứ như vậy cho dù là huyền ninh cũng là khó có thể chạy trốn hiu sau đó hắn chính là thân hình mẹ lên hướng về phía trước vào tới bọn họ phải tận lực trì hoãn thời gian bất quá thực lực của bọn hắn đều tại võ tông cảnh cựu trọng phía trên cho nên tốc độ cũng không chậm trong n g á y mắt chính là biến mất tại mênh mông băng tuyết bên trong thực lực của bọn hắn so huyền ninh cường đại quá nhiều cho nên bọn họ không lo lắng huyền ninh sẽ chạy thoát bọn họ tin tưởng chỉ cần bọn họ một mực truy đi xuống luôn có đuổi kịp huyền ninh ngày nào đó h i u h i u mà thì tại thân hình của bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước lao đi lúc phía sau lại là có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đuổi đi theo cái này tu vi của hai người đều là đạt đến võ thần t ă n trọng tốc độ của bọn hắn cực nhanh không bao lâu bọn họ chính là đi tới huyền ninh phụ cận bất quá lúc này huyền ninh cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần cho nên ngừng lại mà hai người kia thì là nhanh chóng đi tới huyền ninh bên cạnh tiểu tử người bây giờ trốn không thoát ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi kim bằng vương mở miệng nói ra hừ muốn phải bắt được ta đơn giản các người hai cái chết trước trong tay ta huyền ninh mắt sáng lên trên mặt lộ ra vẻ âm tàn tiểu tử người muốn chết nghe được huyền ninh lời nói kim bằng vương nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng siêu đ ó lấy hai đạo kim quang lấp lóe một thanh cự hình phi kiếm xuất hiện tại kim b ằ n g vương trong lòng bàn tay ông kim b ằ n g vương dương lên cự hình phi kiếm nhất thời trên phi kiếm xuất hiện một vệt nhàn nhạt, nhạt màu xanh quan mang trong nháy mắt một cô vô cùng kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời đ ó lấy hướng về huyền linh chém thẳng xuống ông cự hình phi kiếm khẽ động ở giữa chính là phát ra trận trận đình thai nhức g ó c tiếng vang thanh âm mô phỏng như lôi đỉnh sau đó một đạo kiếm cương mang theo xe rách thiên khung khủng bố huy năng hướng về huyền linh nện như điên mà đi giờ khắc này huyền linh đồng tử cọ g ụ c lại hắn không nghĩ tới gia hòa này lại là võ thần thất trọng võ đế cờ giả thực lực của hắn v từng đạo từng đạo kinh kinh tại cố này mình. h quần bánh vô cùng kinh phong dưới chung quanh sông băng đều đang run dày lấy một cố vô hình băng phong bao phủ khắp nơi làm đến hết thể đều xa vào đến băng tuyết ngập trời bên trong、Bạch. huyền linh thân thể tại kinh phong phía dưới bị thổi bắt đầu chuyển động t ha â n ha c ha n cũng huyền linh phong, tung a huyền linh ngươi t cũng có hôm nay ta nói cho ngươi hôm nay ngươi phải chết tiểu tử đừng trách lao phu thủ đoạn gác muốn trách chỉ có thể trách n g ư ơ i thực lực không đủ thực lực của ngươi tuy nhiên rất mạnh nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là quá non ngươi bây giờ vẫn là thuốc thủ chịu c h ó i lao phu có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng b à n g không mà nói ngươi hôm nay chính là mọc cánh khó thoát đơn giản chỉ là một câu chuyện đi làm ruộng dựng nhà máy vườn vườn lại đi gõ các nước lân bang chương bốn trăm tám mươi chín trợ thủ của ta kim bằng vương thanh â m vang vọng tứ phương tràn ngập nồng đậm sắc ý giờ k h ắ c này huyền ninh s ắ c mặt biến đến cực kỳ khó chịu hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình thế mà bị người như thế khi nhục còn không cách nào phản kháng đây quả thực quá mất mặt h ắ n nghiến răng nghĩ lợi hắn không thể lập tức xông đi lên cùng kim bằng vương bọn người liều mạng kim bằng vương các ngươi thật sự cho rằng ta hôm nay thì không có cách nào đào tẩu sao huyền l i n h k h o miệng lộ ra một vệ giày đặc nụ cười ồ kim bằng vương nghe vậy trên mặt hiện ra khinh thường thần sắc thì tính sao chẳng lẽ ngươi còn có trợ thủ hay sao kim bằng vương trong lòng đối tại thực lực của mình rất là tự phụ hắn nhưng là hàng thật giá thật võ đế cường giả thực lực cường hãn đủ để sánh ngang võ đế đ ỉ n h phong thực lực của hắn so với phổ thông võ đế muốn cường đại mấy lần hắn cũng không tin một cái võ đế sơ kỷ thiếu niên còn có có thể ngăn cản công kích của hắn người nào đúng hai người bọn họ cũng là trợ thủ của ta huyền linh cười nói ồ nghe được huyền linh kim bằng vương hơi sững sờ sau đó ánh mắt của hắn hướng về phía sau nhìn lại ở phía sau một nam một nữ hai người đang hướng về bên này nhanh chóng chạy đến dưới chân của bọn hắn cũng có được một đầu cự thú chạy như bay tới hai người một thú khí tức đều cực kỳ hùng hồn tản ra mạnh mẽ ba động làm đến bốn phía bầu không khí ngưng tụ đây là thấy cảnh này kim bằng vương chân mày tao lại hắn nhìn thoáng qua đầu này cự thú trong lòng tuân ra một loại kiên kỵ bởi vì hắn thấy không rõ lắm đầu này cự thú thực lực nhưng là hắn lại biết đầu này cự thú thực lực tuyệt đối không đơn giản loại thực lực này đủ để sánh ngang v õ đế định phong cường giả trong lòng của hắn minh bạch chính mình gặp được cường địch tiểu tử ngươi cũng dám đùa nghịch lao phu ngươi có phải hay không ngại chính mình c h ẳ n g sống kim bằng vương phẫn nộ cùng cực hắn đường đường võ thánh cựu trọng cường giả lại bị một cái v õ đế sơ kỳ tiểu bối đùa nghịch xoay quanh quả thực để hắn thể diện mất hết hắn nhất định muốn đem huyền ninh đánh bại nếu không trong lòng của hắn khó có thể thăng bằng hắn nhất định muốn dùng huyền ninh máu tươi đến rửa sạch sỉ n ụ lúc này huyền ninh thanh nhãn bất ngờ vang lên đối với hai người nói nghe được huyền ninh hai người nao nao trong lòng của bọn hắn không khỏi nghi hoặc không thôi huyền ninh không phải võ t h á n h bắt trọng sao làm sao đột nhiên biến thành võ đế sơ kỳ đây là cái gì tình huống trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc bất quá bọn họ vẫn chưa hỏi nhiều chính là lựa chọn rời đi bọn họ tin tưởng huyền ninh đã hắn nói như thế như vậy huyền ninh khẳng định sẽ làm được bọn họ cũng không sợ huyền ninh sẽ đùa nghịch cái gì nhiều kiểu dù sao bọn họ cũng đều biết huyền ninh tính cách tuất n g ư ơ i rất thông minh lao phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng kim bằng vương nói ra đa t ạ huyền ninh trên mặt lộ ra một vệ ý cười sau đó hắn n g n g đầu hướng lên bầu trời phía trên nhìn tới chỉ thấy tại trên không trung một đầu thể tích to lớn màu đen đại điêu xoay quanh ở trên không hai t r ò n g mắt của nó bên trong lóe da dày đặc hàng quang nhìn chằm chằm phía dưới kim bằng vương phủ mọi người ánh mắt băng lãnh nó trên thân phát ra uy áp mạnh mẽ làm đến bốn phía băng sơn sụp đổ cây cối đổ dạc đầu này ma cầm thực lực vô cùng cầm c ầ đại mà lại nó giống như có lẽ đã l ĩ n h nộ thiên kiếp chi lực thiên kiếp đây chính là thiên địa chỗ dựng dục lôi điện chi lực lôi điện chi lực cực kỳ bá đạo đầu này ma cầm tuy nhiên l ĩ n h nộ lôi điện chi lực bất quá nhưng như cũng không cách nào trường khống bằng không mà nói vừa mới n ó liền có thể một bàn tay đập nát tòa băng sân này huyền ninh thầm nghĩ trong lòng hắn trước đó cũng nhìn thấy ma hưng vương bên cạnh tên nam từ kia bất quá thực lực của người kia rất mạnh huyền ninh cũng không dám mạo phạm dù sao người kia thế nhưng là nắm giữ vo đế sơ kỳ thực lực ừ ngươi còn có một cơ hội cuối cùng nhìn đến huyền ninh không có bất kỳ cái gì tự động kim bằng vương trên mặt hiện lên một vệ tức giận tiểu tử lão phu sau cùng cho ngươi một cơ hội ngươi nếu là quỷ ở trước mặt lão phu dập đầu ba cái đồng thời hướng ta cầu xin tha thứ ta có lẽ có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống kim bằng vương hử lạnh nói ra trên mặt của hắn hiện ra một vệ vẽ nạo nhiên đây là niềm tiêu ngạo của hắn một cái võ đế sơ kỳ thiếu niên cũng dám trêu đ ù a chính mình quả thực là muốn chết kim bằng vương ngươi không cần ở trước mặt ta đóng kịch hôm nay ta tất lấy ngươi mặt chó huyền ninh lạnh dọn quất nói muốn chết ngươi dám làm đục lão phu nghe đội huyền ninh kim bằng vương trên mặt hiện ra một vệ tức giận sau đó kim bằng vương tay cầm chiến kích hướng về huyền ninh ám sát mà đi chiến kích phía trên có sắc bén khí tức nổ bắn ra mà ra giết kim bằng vương hét giận dữ một tiếng thân hình như điện trong nháy mắt chính là xông vào huyền ninh bên người hắn vung v ẩ chiến kích trực tiếp chém thẳng hướng huyền ninh đầu ẩm ẩm chiến kích phía trên mang theo một cỗ kinh khủng sắc bén khí tức thẳng đến huyền ninh chán mà đi cái này một kích ẩn chứa một cỗ dồi dào lực lượng uy năng kinh người thật cường đại công kích huyền ninh sắp mặt lập tức động lại trong lòng của hắn không khỏi thâm than cái này kim bằng vương quả thật là cường đại kim ố n Huyền linh ngửa g đầu gió, thành thạo. Kim bằng vương nhìn đến huyền linh thi triển ra nguyên linh lửa cũng không hoảng hốt mà chính là lạnh hừ một tiếng cánh tay của hắn bỗng nhiên huy động trong tay phải của hắn nhất thời có một thanh dài đến năm sáu mét màu vàng kim chiến phủ đông dưng nổi lên hướng về huyền linh hỏa diễm bổ rết đi qua ầm ầm cả hai đụng vào nhau màu vàng kim chiến phủ cùng hỏa diễm đụng vào nhau về sau nhất thời nổ tung lên kinh khủng h ỏ a diễm đem chọn cái không gian đều bao phủ trong đó a hỏa diễm bên trong nhất thời chuyển ra một trận tiếng kêu thảm thiết t h ê lương thanh âm này chính là kim bằng vương cái này đáng chết tiểu tử lại dám làm tổn thương con của ta ta muốn ngươi chết muốn e m ngươi chém thành m u ô n mảnh kim bằng vương thanh âm tại hỏa diễm bên trong chuyến ra lộ ra đến vô cùng phẫn nộ cùng điên cuồng tiểu tử chịu chết đi kim bằng vương dẫn quát một tiếng tay phải nằm tay một quyền binh lồng ngực oanh sát mà đi một quyền này ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng làm cho huyền linh sắp mặt đều là k h ẽ biến bất quá hắn n h ư n g như cũng không sợ h ã i chút nào thân thể của hắn chấn động một cỗ mênh mông lực lượng theo trong cơ thể của hắn buộc phát ra tay phải của hắn nắm chặt thành quyền đón lấy kim bằng vương nắm đấm ẩm nắm đấm đụng chạm cùng một chỗ hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau sinh ra năng lượng kinh khủng phong bạo ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi ra giờ khác này cả vùng không gian đều dường như biến đến hư vô lên bên trong thiên địa chỉ còn lại có từng đạo từng đạo kịch liệt tiếng ẩm quanh quẩn ở trong hư không chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhờ hố chương bốn trăm chín mươi cựu hận nhớ kỹ tại chỗ tất cả mọi người cảm giác màng nhí nhoi nhói phốc phốc mà đúng lúc này cái tia bị kim bằng vương xưng là tiểu t ử nam tử lại là một ngụm máu tươi từ trong miệng phước l u n ra thân ảnh của hắn bay ngược mà ra đục gãy một gốc cổ thụ che trời hung hăng té xuống đất tại nơi ngực của hắn xuất hiện một cái to bằng miệng chén quần y lớn nơi ngực của hắn y phục sớm đã bị vỡ ra đến lộ ra trên lồng ngực của hắn mặt từng khối huyết đ ụ những máu thịt tia không ngừng chạy lấy máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình mà lại hắn khí tức trên thân cũng biến thành huệ và lên hiển nhiên vừa mới hắn cùng kim bằng vương trong lúc giao thủ bị thua thiệt không nhỏ ha ha ha huyền ninh thực lực của ngươi cũng không tệ lắm không hổ là thiên phú vô cùng tam minh tư chất tuyệt hảo tu sĩ ngươi có thể đi kim bằng vương cười lạnh nói trên mặt của hắn hiện ra nồng đậm vẻ trào phúng hắn vốn cho là huyền ninh hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ tới lực chiến đấu của hắn xa xa vượt quá dự liệu của mình kim bằng vương bút chứng này ta nhớ kỹ ta huyền ninh sẽ không cứ tính như thế huyền ninh cắn răng nói ra hừ ngươi nếu là muốn báo thủ cứ việc đi thôi kim bằng vương hử lạnh nói ra ngươi cũng đừng quên ta chính là kim bằng nhất tộc vương tộc huyết mạch tại chúng ta kim bằng nhất tộc bên trong ngoại trừ hoàng tộc bên ngoài chúng ta còn có một thân phận khác cái k i a chính là vương thú nhất tộc vương thú nhất tộc huyền ninh nghe vậy ánh mắt híp híp i h ắ n tự nhiên rõ ràng cái chủng tộc này kim bằng vương tuy nhiên không phải vương thú nhưng cũng không xê xích gì nhiều ta sẽ không bỏ qua ngươi ta sẽ giết ngươi huyền ninh lạnh lùng nói ra hắn nói xong câu đó về sau thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ẩm ẩm mà giờ khác này huyền ninh vừa vừa biến mất một khu vực như vậy một toa ngọn núi khổng lồ độtột một phá nát mà ra lộ ra huyền ninh vừa mới đứng yên vị trí huyền ninh đã biến mất không thấy gì nữa huyền ninh rốt c ụ c trốn rời đi kim bằng nhất tộc phạm vi hô huyền ninh thở phào nhẹ nhõm trán của hắn cũng thoát ra một chút mồ hôi dị sắc mặt tái nhợn xem ra có chút chật vợt vừa mới cùng kim bằng vương trong chiến đấu hắn tuy nhiên chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng là hắn vẫn như cũng bị kim bằng vương cho bị thương nặng cái này kim bằng vương thực lực thật sự là quá cường đại không hổ là vương tộc huyết mạch lại có thực lực cường đại như vậy huyền ninh thì thào sắc mặt nghiêm túc không biết cảnh giới của hắn đến tột cùng có mấy tinh huyền linh thầm tự suy đoán lấy siêu lúc này thời điểm một đạo tiếng xe gió từ đằng xa chuyển đến huyền linh quay đầu nhìn lại nhất thời liền thấy được một chiếc xe ngựa cấp tốc lái tới xe ngựa kia tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới trước mặt hắn mà cái này trên xe ngựa bất ngờ ngồi đấy một bóng người bóng người kia mặc lấy một thân lộng lấy thanh sam ngươi là ai dám cả ngăn cản đường đi của ta trong xe ngựa người kia đối với huyền linh hỏi người kia ánh mắt mang theo nhàn nhạt hàn mang giống như một đạo lợi kiếm khiến người ta không tự chủ được sinh thấy sợ hãi cảm giác huyền linh nhìn lấy cái tia thanh bảo bóng người c a o mày lâm mày ta chính là kim bằng nhất tộc vương thú người dám ngăn cản đường đi của ta thì không sợ trêu chọc ta sao huyền linh trầm giọng nói ra trong lòng của hắn tuy nhiên kiêng kỵ người kia nhưng là hắn còn không đến mức sợ hãi đối phương cho nên hắn cũng không thế nào sợ hãi vương thú ha ha ha nghe được huyền linh người kia nhịn không được cười ha h a chúng ta kim bằng nhất tộc thực lực có thể so với các ngươi huyền linh tông cường đại vô số lần liền xem như vương tộc gặp ta kim bằng nhất tộc cũng muốn lễ k í n h ba phần mà ngươi dám ngăn trở chặn đường ta ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan xéo đi bằng không mà nói chờ chúng ta kim bằng nhất tộc tộc trưởng đổi tới định chém ngươi không công tha cái kia thanh bảo người phách lối nói một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g kim bằng nhất tộc cường hãn hắn là chính m ắ t thấy tại kim bằng vương thủ hạ làm việc căn bản cũng không có người dám vi phạm ý chí của hắn ừ ngươi kim bằng nhất tộc vương tộc thì thế nào coi như ngươi kim bằng nhất tộc tộc trưởng tự mình đến đây ta huyền ninh cũng không e ngại ngươi nửa phần huyền ninh lạnh lùng nói ha ha, ha. người kia tiếp tục cười to tựa hồ đối với huyền ninh không có chút nào thèm quan tâm huyền ninh trong lòng tức giận cùng cực nghĩ thầm chẳng lẽ ta thì không có một chút sức phản kháng sao huyền ninh nghĩ đến liền tế ra một cây trường thương huyền ninh trường thương trong tay lóe ra tia sáng lạnh lẽo tản mát ra từng đạo từng đạo lôi điện chi vi ừ ta kim bằng nhất tộc cam hiểu nhất liền là công kích lực ngươi cầm lấy một cây trường thương đối với ta kim bằng nhất tộc tới nói quả thực cũng là gà mờ người kia khinh thường nói thật sao vậy liền để chúng ta thử một chút xem sao huyền ninh cười lạnh một tiếng cổ tay rung lên thanh trưởng thương kia nhất thời biến thành vô số hát x à hướng về đối phương công đ á n h tới ầm ầm những cái kia hát x à cùng tay của người kia trưởng đụng vào nhau trong n g á y mắt thì nổ tung lên hóa thành từng đoàn từng đoàn khói bụi tay của người kia trên lòng bàn tay cũng hiện đầy lân giáp huyền ninh những công kích này đều bị lân giáp chặn lại ha <cười> ha huyền ninh công kích của ngươi cũng liền chỉ là phổ thông vương giai pháp b à o tôi h đối với ta mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì kim bằng vương thản như nói trên mặt của hắn mang theo nhàn nhạt vẻ trầm trọng ừ ngươi thật cho là ta chỉ có cái này điểm công kích sao huyền ninh lạnh hư một tiếng cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái trước người hắn trên mặt đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện mấy trăm miếng kim trâm những kim trâm này toàn bộ đều tản ra hàn quang lạnh lẽo phía trên hiện đầy trận văn t ả n mát ra sắc bén hàn mang những thứ này kim trâm chính là huyền linh theo huyền võ thần điện bên trong tìm tìm thấy một bộ trận pháp gọi là ngũ hành diệt hồn ninh ngũ hành diệt hồn ninh công kích vô cùng sắc bén một khi đập nện tại trên thân thể đối phương liền sẽ để nguyên thần của đối phương thụ trọng thương ngũ hành diệt hồn ninh tuy nhiên lợi hại nhưng là giá trị của nó lại kém s a những công kích kia bí thuật sau đó vung tay lên đem bên người màn ánh sáng màu vàng triệu h ắ n mà ra che chùm lên thân thể của hắn phía trên ngũ hành diện hồn đinh công kích ào ào rơi vào màn ánh sáng màu vàng phía trên nổ tung lên căn bản là không cách nào đối nó tạo thành nửa điểm thương tổn thực lực của ngươi quả thật không tệ bất quá muốn giết chết ta lại còn chưa đủ kim bằng vương thản n h i ê nói n ta cũng không tin ta giết không chết ngươi huyền linh hét lớn một tiếng trong tay lần nữa ngưng tụ ra một thanh t r ư ờ n g thương B điều chủng tiểu kỹ ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi trường thương đến cùng có bao nhiêu sắc bén thanh b à o người chẳng thèm ngó tới nhấc tay vỗ một cái đem trường thương nắm trong tay sau đó bỗng nhiên hất lên thanh trường thương kia như là như đạn tháo bay về phía cái kia đạo trường long phốc phốc ẩm cái kia đạo trường long trực tiếp bị cái kia đạo trường thương cho xuyên thủng nổ tung lên biến thành đầy trời toài phiến chương bốn trăm chín mươi mốt ngăn cản thành công ha ha ngươi cho rằng loại công kích này cũng có thể đối phó được ta sao thanh bảo người p h á c lối mà cười cười trường kiếm trong tay của hắn chấn động cả người đẳng không mà lên dưới chân dẫm lên một thanh bảo tán hướng về huyền linh đánh tới giờ phút này huyền linh đã thu hồi trường thương của mình hai tay bấm n i ệ m pháp quyết một cỗ mênh mông linh khí rót vào trường thương bên trong trong chốc lát trường thương mặt ngoài tách ra chói mắt hào quang màu và nóng mũi thương phun ra nuốt vào da dài ba thước sắc nhỏ mang giống như một cây tuyệt thế thần binh đồng dạng làm người sợ hãi huyền linh bỗng nhiên v ẩ y một cái trường thương trong tay nhất thời phá không mà đi thanh trường thương kia xẹt qua hư không vậy mà phát ra từng đợt chói hai âm bạo thanh và n h thanh trường thương kia tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền hung hang đâm vào cái tia thanh bảo đỉnh đầu của người nhưng là cái kia thanh bảo người trong tay bảo tán lại là t á c h già trói mắt hào quang màu đỏ hào quang màu đỏ kia vậy mà đem thanh t r ư ờ n g thương kia cho ngăn cản được sau đó t r ư ờ n g thương bị bắn ngược mà quay về Ừm. mà cầm mánh một Huyền Ninh hơi hơi kinh ngạc, hiện nhiên không nghĩ thanh như phòng hắn không Thủ thương, hóa thành một thanh cự hình chiến phủ. phủ quá, nguyên cuối này vậy vậy bay xoay về ngạc, người, ngự lượng. cũng đấn biến bản trường tròn, cùng, tới, cái lại giữ liệt bối rối. cái kia có lực có tức cự Bất trở bảo ảo, lập đều dường như dừng lại đồng dạng một chiêu này là ta mới nhất lĩnh mộ ra tới chiêu thức huyền ninh trầm rãi nói ra một chiêu này tên là vạn thú đổ má chạm ngao giống vừa dứt lời huyền ninh chính là gầm lên giận dữ hai tay nắm chặt c h i ế n phủ hướng về phía dưới hung hăng đập tới một cỗ c u ầ n bạo kinh phong đột nhiên xuất hiện bao phủ từ phương tại cái k i a búa lớn đánh xuống thời khắc vô số yêu thú hư ảnh đ ố n g dưng hiện lên tiếng gầm gừ vang tận mây xanh vê anh cái tia búa lớn hung hăng bổ vào cái tia thanh bảo trên thân thể người gian giắc thanh bảo trên thân người màu đỏ hậu thuẫn vậy mà lên tiếng p h á nát nhục thể của hắn trực tiếp hòng mất hóa thành m ư a máu bay là tà xuống hồng hộc một đũa bổ ra về sau huyền ninh toàn thân y phục sớm đã bị mồ hôi cho thẩm thấu đây là hắn lần thứ nhất thi triển dạng này l ạ i chiêu hao phí quá nhiều chân khí bất quá một chiêu này hiệu quả lại là phi thường tốt cái kia thanh vào người bị trực tiếp biểu sát mà lại một chiêu kia dư âm còn liên lụy mấy chục mét bên ngoài mọi người một số tu vi hơi thấp đệ tử trực tiếp bị cái này dư âm cho chấn động mất đi làm sao bây giờ giờ phút này đám người kia đều là xương sở đứng tại chỗ vừa mới một chiêu kia suýt chút nữa thì mạng của bọn hắn a chúng ta đi thôi huyền ninh lắc đầu thở dài thở ra một hơi tuy nhiên bọn họ thắng bất quá lại không có cái gì mừng d ỡ c h i tình bọn họ biết đây là bởi vì nhóm người mình thực lực so với kim bằng dùng đến trên lệch nhiều lắm kim bằng vương cảnh giới là võ thần bắt trọng mà trong bọn họ mạnh nhất vẹn vẹn chỉ có võ thần tam trọng mà thôi thực lực sai biệt quả thực là khó có thể cân nhắc giữa bọn hắn thực lực kèm quá xa ha ha muốn chạy trốn、một. ngay lúc này cái tia thanh bảo người ấy thi thể đột nhiên lại khôi phục sinh cơ ánh mắt của hắn mở ra khỏe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm ngay sau đó một cố nồng đậm tử vong trí lực theo trên người hắn hiện lên đây là cái gì huyền linh đồng tử co r ụ t lại sắc mặt kịch liệt biến hóa hh ắ c ắ c vô dụng v ậ t này chuyên môn khắc chế các ngươi loại này linh hồn thể mà lại nó tính ăn mòn cực mạnh các ngươi loại này linh hồn trạng thái khẳng định chống cự không được ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi cái k i a thanh b à o người cười lớn nói trong tay hắn xuất ra một cái màu đen ngọc thạch nhẹ nhàng bóp nát nhất thời từng vòng từng vòng hắc vụ tràn ngập trong nháy mắt bao phủ toàn trường không tốt đây là thi độc huyền linh sắc mặt kịch biến h á n vội vàng vận chuyển công pháp ngăn cản thể nội thi độc lan tràn ha ha hiện tại mới phản ứng được không cảm thấy trễ rồi hả cái k i a thanh bảo người lạnh lùng nhìn lấy huyền ninh đáng chết ta l i ề u mạng với ngươi huyền ninh g i ậ n quát một tiếng thôi động trong đan điền linh khí hướng về cái k i a thanh bảo người phóng đi hừ không biết tự lượng sức mình thanh bảo người lạnh hừ một tiếng tay cầm d ỗ i ra vồ một cái về phía huyền ninh mà huyền ninh thì là không tránh không né trực tiếp nên đón tiếp lấy phốc phốc huyền ninh bị bóp chặt lấy phanh thế mà thì sau đó một khắc thanh bảo người lại là sắc mặt k ị biến bởi vì bộ ngực của hắn chỗ bất ngờ cắm một cái trường âu huyền l i n h vậy mà mượn nhờ cơ hội này lao đến muốn chết thanh b à o nhân nộ quát một tiếng đưa tay liền muốn đập chết huyền l i n h bất quá lúc này một bên t r u y ề n đến một trận tiếng hét lớn h ư u h ư u h ư u vô số mũi tên bắn ra trực tiếp xuyên thấu thanh b à o người b ả vai máu tươi chảy ngang đồng thời huyền l i n h cũng thừa cơ xông tới một quyền đánh, đánh ra đem đầu xuyên thủng các ngươi d á m á m toán lao phu thanh bảo người nghiến răng nghĩ lợi phẫn h ậ chừng lấy huyền ninh mọi người ha ha ngươi loại này đồ bỏ đi chết đáng lời huyền ninh cười lạnh ừ ngươi cho rằng dạng này thì thắng chắc sao thanh bảo người lạnh hừ một tiếng đột nhiên hán cổ tay rung lên một đoàn màu sáng khói bụi đột nhiên vỡ ra một trận tiếng g à o thê thảm vang lên lập tức vô số cố khô cạn hải cốt đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít hải cốt trồng chất thành núi tản ra làm cho người hít thở không thông từ khí khoảng chừng mấy trăm c ố những thứ này hải cốt tất cả đều là thanh bảo người săn giết vô tội tu sĩ về sau luyện chế mã thành những thứ này hải cốt toàn bộ đều là oán khí ngập trời oán niệm thâm hậu thực lực cực kỳ khủng bố thậm chí có hải cốt đã đạt đến nửa bước võ tôn cấp bậc những thứ này hải cốt một khi bạo phát đem về dẫn phát cực kỳ khủng bố tai nạn các người đi chết đi thanh b à o người điên hí c ũ n g giống thao túng những thứ này hải cốt phô thiên cái địa hướng về huyền ninh bọn người v ô giết tới không tốt huyền ninh sắc mặt đại biến những thứ này hải cốt thật sự là quá kinh khủng nhiều như vậy hải cốt đồng loạt bạo phát cho dù là bọn họ liên hợp xuất thủ cũng không phải là đối thủ a ẩm ẩm vô tận màu trắng hỏa d i ễ m t h i ê u đốt huyền ninh bọn người dốc hết toàn lực cùng những hải cốt này chém giết bất quá những thứ này hải cốt thực lực thật sự là quá cứng hãn không được đánh như vậy đi xuống chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ huyền ninh la lớn mau bỏ đi mọi người cũng minh bạch điểm này sau đó tranh thủ thời gian quay người chạy trốn nhưng là đúng vào lúc này chân trời đột nhiên chuyển đến một tràng tiếng x é gió một đạo thân hình lấp lóe trong trước mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người a đạo thân ảnh kia lông mày d ư n g lên ánh mắt tại huyền ninh chờ trên thân thể người quét mắt một lần lại là nhân loại hắn l ầ m b ầ m ánh mắt càng ngày càng sáng những người này tựa hồ cũng rất trẻ trung không tệ vừa văn thích hợp luyện chế khối lỗi ha, ha ha thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu nam t ử này hưng ơ phấn vô cùng chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố chương bốn trăm chín mươi hai liên tục không ngừng cường địch hắn là u minh cung phó c u n g chủ u minh u minh chính là u minh giáo phó giáo chủ thực lực cực mạnh đã từng d i ệ t sát qua một tên võ tôn ha ha ha không nghĩ tới ta u minh vậy mà gặp một cái võ tôn truyền thừa u minh hai con mắt nóng rực vô cùng ẩm ẩm giờ này k h ắ c này bên trong thiên địa đột nhiên mây đen quần quận vô cùng tiếng sấm tại cả khu vực nổ tung giờ khắp này thiên địa dị tượng sau đó ưu minh sau lưng một vòng hắc nguyệt bay lên hắc nguyệt treo ở bên trên bầu trời t à n mát ra vô biên khí tức hung sát sau đó cái kia hát trên ánh trăng đột nhiên bay xuống vô số k h ô lâu những thứ này khô lâu trong tay nắm đao kiếm trường thương những vật này g i ế t quát to một tiếng những thứ này khô lâu chính là hướng về những tu sĩ kia đánh g i ế t mà đi vây anh chỉ một thoáng chiến đấu triệt để bạo phát rầm rầm rầm tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng chân trời từng đạo từng đạo cường đại công kích không ngừng bạo phát phốc phốc rốt cục tại kinh khủng như vậy công kích phía dưới một tên võ sư cảnh giới tu sĩ bị một thanh đen nhánh trường thương đầm xuyên trái tim tu sĩ kia lúc sắp chết bắt lại trôi này đen nhánh trường thương ông trường thương hơi hơi rung động mang theo tu sĩ kia trong nháy mắt biến mất không thấy mà một bên khác những cái kia võ tông cảnh giới tu sĩ một cái tiếp theo một cái nga xuống thân thể của bọn hắn đang nhanh chóng hư thối m à huyền linh lại là vào lúc này trực tiếp tiến vào chút hải cốt bên trong những thứ này hải cốt uy hiếp cũng không phải là quá lớn bởi vì những thứ này hải cốt thực lực cao nhất cũng chính là võ tông lục tất trọng d á vẻ ma huyền linh thế nhưng là võ hoàng cường giả bành bành bành chỉ là một lát thời gian tất cả hải cốt thì toàn bộ đều vỡ nát mà huyền linh lại là bình yên vô sự đứng đứng ở trong hư không cái này chung quanh tất cả mọi người sợ ngây người làm sao có thể thanh b à o người mở to hai mắt nhìn những thứ này hải cốt đều là ta phí tổn giá tiền rất lớn mời người lấy được mặc dù là hàng giả nhưng là uy lực vẫn như cũ to lớn vô cùng đủ để chém giết võ vương cấp bậc cao thủ nhưng là làm sao lại dễ dàng như thế liền bị ngươi hủy đi rồi thanh bảo người quả thực khó có thể tin không tin mình vừa mới tận mắt nhìn thấy một màn ừ người biết cái gì đây đều là giả chỉ có chân chính võ tôn hải cốt mới có thể đối với ta sinh ra thương tổn huyền ninh đạm mặt nói võ tôn hải cốt ta cũng có b v ậ h lời còn chưa dứt huyền ninh trong tay đột nhiên bay ra một thanh kim loại dao găm hướng về xa xa cái kia cố hải cốt chém thẳng mà đi giang r ắ c kim loại dao găm rơi vào hải cốt đỉnh đầu phát ra thanh thúy tiếng vang sau đó liền nghe đến răng r ắ c một tiếng cái kia cố hải cốt vậy mà vỡ vụn lần này huyền ninh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra hắn biết những thứ này hải cốt tuy nhiên kiên cố nhưng là còn ngăn không được võ tôn cấp bậm binh khí mà lại những thứ này hải cốt cũng không phải vật năng một khi đụng chạm lấy chân chính võ tôn liền sẽ tự bạo cho nên vừa mới hắn cố ý lưu lại mấy cái cố hải cốt không có hủy hoại hiện tại xem ra hiệu quả không tệ hồng hộc huyền ninh tiếng thở dốc biến đến rồn rập lên dù sao trạng thái của hắn bây giờ đã gần như sụp đổ mà cái kia thanh bảo người cũng không tốt đến, đến nơi đâu khoe miệng của hắn lộ ra vẻ dữ tợn ha ha ha nguyên lai là d ạ n g này nếu nói như vậy vậy các ngươi hết thể đều phải chết thanh bảo người g ố n g giận lần nữa xông về huyền ninh mọi người lần này hắn sử dụng bí pháp nào đó thể nội chân nguyên biến đến càng thêm hùng hồn ẩm ẩm trên bầu trời mây đen c u ầ n c u ộ n vô cùng vô tận tia điện ở trên bầu trời k h u ấ y đ ộ n g từng đạo từng đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống chém rết xuống vê n h vê n h mỗi một tia chớp vi lực đều là có thể xưng hủy thiên diệt điện mà lại cái này lôi đ ỉ n h lực lượng thế mà cùng phổ thông chân khí ngưng tụ mà thành lôi đ ỉ n h hoàn toàn khác biệt ẩn chứa từng tia từng sợi ma khí hiển nhiên đây là từng tia từng sợi ma khí hiển nhiên đây là từng tia từng sợi ma khí những cái kia bị bổ trúng tu sĩ nguyên một đám nga xuống thân thể đang nhanh chóng hư thối đáng chết huyền ninh giận mãng một tiếng một trưởng vô tại cái kia thanh bảo trên thân thể người nhất thời đem hắn chấn lui ra ngoài mà ngay tại lúc này bên trên bầu trời một cố không hiểu hấp lực đột nhiên xuất hiện x o á t huyền ninh bọn người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bọn họ bị cuốn vào đến trong một tòa cung điện mới vừa tiến vào trong cung điện huyền ninh chính là nhìn đến cung điện này một phía trưng bày lít nha lít nhít hải cốt tỉ mị quan sát một phen về sau huyền ninh không khỏi đồng từ đột nhiên dục lại những hải cốt này rõ ràng là tổ tiên di hải nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy tổ tiên hải cốt tồn tại chẳng lẽ nói nơi này là tổ tiên trôn xương địa phương sao khắc khắc mà lúc này đây cái k i a thanh bảo người cũng theo sau hắn nhìn đến những cái k i a di hải ánh mắt lộ ra vẻ tham lam những hải cốt này tuyệt đối bất p h ạ m người là ai huyền ninh theo dõi hắn hỏi người này hẳn là ưu bên trong minh c u n g người nói cho ngươi cũng không sao ta chính là ưu bên trong minh c u n g tam đại hộ pháp đứng đầu ủy dạ xoa、ừ. nghe vậy huyền ninh nhớ mày ưu bên trong minh cùng lại có lợi hại như vậy tồn tại chính mình trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua các ngươi là u minh c u n g người không tệ Quỷ dạ xoa c ư ờ i lạnh nói nơi này thế nhưng là chúng ta u minh cùng một cái cấm địa bất kỳ người nào không được tự tiện xông vào mà ngươi dám can đảm ở trước mặt của ta dương oai nhất định phải trả giá đắt thanh âm của hắn băng hàn hắc hắc thì tính sao chỉ bằng ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta huyền ninh lạnh lùng nói ha ha ngươi thật coi là ta chỉ là một cái võ tôn ngũ trọng cường ra sao nghe được hắn về sau ủy dạ xoa trong mắt lộ ra vẻ trào phúng ừng chẳng lẽ ngươi còn che giấu thực lực nghe được thanh âm về sau huyền ninh cảnh giác mà hỏi đương nhiên theo thanh âm rơi xuống một cố minh mông năng lượng ba động trong nháy mắt theo quỷ dạ xoa trên thân phóng xuất ra võ hoàng cảnh giới bị áp bao phủ cả phòng võ hoàng n h ị trọng huyền ninh kinh ngạc nói võ hoàng cảnh giới đã là có thể câu thông thiên địa nguyên khí mà lại còn có thể ngự sử thiên địa nguyên khí có thể nói võ hoàng cường giả đã là có thể sánh ngang thánh tôn cựu trọng thậm chí siêu việt thánh tôn cựu trọng ẩm đón lấy quỷ dạ xoa một quyền hung hăng đập ra quyền cương giống như vẫn thạch phá không ẩm huyền ninh vung vẩy trong tay móng đ u ố t ngăn cản thân hình của hắn lui lại trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc võ đế đ ỉ n h phong trong âm thanh của hắn mang theo nồng đậm h o à n g sợ võ hoàng cùng võ đế tranh l ệ n h thật sự là quá lớn ha ha bây giờ sợ đi đáng tiếc đã chậm vơ anh quỷ dạ xoa thân hình trong phút chốc l ư ớ t đến huyền ninh trước người một chân đá ra chương bốn trăm chín mươi người còn đúng thì cái này huyền ninh trong mắt lóe lên vẻ trầm trọc ẩm hai người quyền cướp va chạm quỷ dạ xoa thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài p h ố c phúc phun ra một ngụm máu tươi trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc ngươi không phải võ tôn cảnh giới hắn kinh hái hô khắc khắc ngươi đoán đ ố i bất quá đã chết ẩm huyền linh ánh mắt băng lãnh ở thời điểm này hắn cũng không lo được bảo lưu lại trực tiếp triệu hoán ra chính mình linh bảo bắt đầu công kích ông linh bảo tách ra tia sáng trói mắt ẩm quỷ dạ xoa bị đánh bay ngang ra ngoài thân hình ở giữa không t r u n g ném đi làm sao có thể ngươi linh bảo so với ta càng mạnh hắn kinh hô một tiếng trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực ngươi đoán phốc phốc huyền linh tiếng nói vừa ra lại là một đạo sáng trói kiếm quang trực tiếp vạch phá cổ của hắn xương máu tràn ngập quỷ dạ xoa đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài mà một bên khác thanh bảo người cũng là bị các trưởng lao khác đánh chết ha ha rốt cục giết bọn này tập trung mọi người cười như đi ê n lấy ào ào đi ra mảnh không gian này lúc này bầu trời dần dần bình tĩnh lại hết thể đều khôi phục kiến t ĩ n h mà huyền ninh b ọ n người thì là tiếp tục hướng về chỗ sâu đ ư ớ đi nơi này là ưu minh cung hạch tâm khu vực ở chỗ này khắp nơi đều là trồng chất hải cốt một trận âm phong t h i qua để huyền ninh nhịn không được đánh run một cái những hải cốt này tựa hồ là người sống mà lại còn t à n mát ra cực độ rét lạnh ký t ứ c khiến người ta cảm thấy không thoải mái sau cùng bọn họ đi tới một cái to lớn tế đàn trước đó cái này trên tế đ à i để đặt lấy một viên đan dược đây là huyền n i n h t r ừ n g lớn hai mắt đoạt hồn đan hắn nhận biết viên đan dược kia đây là có thể khiến người ta lâm vào đ i ê n cùng độc đan chỉ muốn ăn về sau liền sẽ quên hết mọi thứ trong đầu chỉ có giết hại dục vọng thứ này các ngươi không thể phục dụng đúng vào lúc này một đạo thanh â m trầm thấp văng lên ngay sau đó một bóng người chậm rãi đi tới khách đến thăm là một người trung niên sau lưng của hắn có cánh tại kích động n g ư ờ i là ai huyền ninh lạnh lùng nói ra bản tôn chính là vũ tộc trưởng lão bạch ngọc điêu khắc các ngươi không thể lấy nó người kia thản nhiên nói ừ vũ tộc tính là gì dám ngăn trở chúng ta giết không tha huyền ninh vẫn n ộ quát tiếng nói vừa ra trong tay của hắn hiện ra một thanh vàng óng ánh chiến ao hướng về kia bạch ngọc pho tượng chém tới giống một đạo tiếng hổ gầm văng lên ngay sau đó trong hư không xuất hiện một đầu toàn thân phủ đầy lân giáp tựa như kỳ lân giống như bộ dáng quai thú dương n h mô nuốt hướng về huyền ninh đánh tới cũng cùng lúc này huyền ninh khỏe miệng cũng là lộ ra nụ cười m u ố n chết quát lạnh một tiếng trong tay c h i ế n a o giống như giống như sao bằng v ạ c h r a đao mang sáng trói vô cùng hồ văn sư đầu rơi vào trên mặt đất nhưng là cũng không có chết một cách triệt đề ngược lại là phát ra gào thét đón lấy thế mà lần nữa v ọ t lên lan đi huyền ninh quát lạnh nói trong tay c h i ế n a o tại huy sái mà ra lần này đầu kia yêu thú không tiếp tục đứng thẳng lên ẩm sau cùng thân thể cao lớn ngã xuống trên mặt đất đ ó lấy thân hình của hắn nhảy lên một cái trực tiếp bắt lấy cái viên kìa hạt châu mà ngay tại lúc này trên mặt đất hải cốt vậy mà động bắn lên bọn họ đứng thẳng trên mặt đất nhìn lấy huyền ninh trong hốc mắt chấp động lên khát máu q u a n mang một bộ xương khô dẫn đầu trùng s á t mà đến ẩm huyền ninh một t r ư ờ n g vô r a khô lâu bị đẩy lui giống đón lấy vô số khô lâu hướng về hắn vây quanh mà đến đáng chết hắn mắng một câu đón lấy trong tay chiến đao đột nhiên bổ ra hừng n ự c đao mang phun trào chung quanh hải cốt trong nháy mắt hóa thành một phấn sau đó huyền ninh tốc độ đột nhiên tăng tốc hướng về nơi xá chạy tới giang d ắ c mà vừa lúc này cái kế bạch ngọc pho tượng đột nhiên nứt ra lộ ra trong đó đang dược ha ha lần này kiếm lợi lớn thế mà thu hoạch được một cái đ o ạ t hồn đan huyền ninh hưng p h ấ n nói đ o ạ t hồn đan chính là là một loại kỳ dị đang dược có thể tăng lên tu sĩ đối với hồn kỹ lĩnh nội trình độ có thể gia tăng gấp đôi bất quá nhưng cũng nương theo lấy lớn lao hưng hiểm a n phía dưới đoạn hồn đan về sau sẽ bị lạc tự mình đánh mất lý trí trừ phi có người trợ giút bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ mà huyền ninh vừa mới từng ngắn về sau thể nội khí thế chính là tăng vỏ mặc dù chỉ là một tia nhưng là đủ để cho cảnh giới của hắn tăng lên tới đế quân thất trọng ầm ầm mà cũng ngay lúc đó cả t o à mộ táng cũng bắt đầu lắc bắt đầu chuyển động hiện nhiên mộ táng sắp sụp đổ đáng chết cái này đáng chết mộ chủ vậy mà thiết kế h ã m hại ta huyền ninh cắn răng nghiến lợi chửi bới nói không chỉ có như thế tại trung quân hắn cũng là xuất hiện rất nhiều hải cốt ngay tại hướng về hắn vào tới、Z. huyền ninh quát lạnh một tiếng hướng về hải cốt đánh tới mà những người khác cũng là h o h o hứng về hải cốt đánh tới đúng lúc này trong mộ thất vách tưởng ẩm vang nổ tung một cỗ ngập trời khí lãng bao phủ mà ra đem tất cả khô lâu đều hất tung ở mặt đất những thứ này khô lâu căn bản không chịu nổi m ộ t kích không tốt huyền ninh thầm k ê u một tiếng quay người bỏ chạy mà những người kia cũng đều bị hất tung ở mặt đất mà trên mặt của bọn hắn đều là hiện đầy sợ hãi những thứ này hài cốt vậy mà đều là chân tiên cấp bậc không phải vậy tuyệt không có khả năng lợi hại như vậy muốn chạy sao một đạo thanh em khản khản vang lên ngay sau đó một cái toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong bóng người từ từ hiện ra người kia, thì là trước kia tại dưới cây cổ thụ xuất hiện trung niên áo đen nam tử trong tay của hắn nắm một thanh lưới hái cái này lưới hái mặt ngoài loé ra ánh sáng màu đen tản mát ra khí tức kinh khủng hiu hiu hiu đúng lúc này mấy chục đạo màu đen mũi tên phá không mà ra hướng về nam tử áo đen bắn tới hừ nam tử áo đen lạnh hừ một tiếng trong tay lưới hái nhẹ nhõm ngăn cản được những cái kia mũi tên nhưng cái kia màu đen mũi tên tựa hô ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị pháp tắc chi lực nam tử áo đen thân hình run nhẹ nhẹ cánh tay đều là biến đến đỏ tươi vô cùng hắn vội vàng lùi lại đồng thời thân hình hắn lần nữa biến mất không thấy xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến huyền ninh phía sau trong tay lười hái trực tiếp hướng về hậu tâm của hắn đâm tới b ạ c huyền h ninh cảm nhận được nguy hiểm đến thân hình nhanh chóng l ó i lên t r á n h thoát mà lúc này đây cái kia lười hái đâm vào đến trên vai của hắn lưu lại một lớn chừng miệng chén vết thương máu tươi phun tung tóe mà ra nhưng là vẫn chưa thương tới tính mạng của hắn thật là lợi hại phòng ngự l ự ca nam tử áo đen kia mày nhân lại hử muốn giết ta không có cửa đâu đi chết đi huyền ninh cười lớn một tiếng trong tay chứ nào mang theo kinh khủng u y áp chém về phía đối phương một đ a o chẳng đi thiên địa biến sắc phản phất có một đạo ánh đ a o s ẹ t qua chân trời chém ra một đ a o thư không đều xuất hiện một đầu đen nhánh vết nước tựa hồ là bị bổ ra nam tử áo đen ánh mắt lập tức đọc lại chuyện nội dung c ố t chuyện ổn đã en mọi người có thể nhập hố Chương 494, màu đen lưới hái. thực lực của hắn tuy nhiên không tầm thường nhưng là cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá đến đế quân cựu trọng khoảng cách đại viên mãn còn trên lệnh rất xa phốc phốc nam tử áo đen bị chém bay ra ngoài ở giữa không trung phun ra một ngụm màu tươi ngươi vậy mà đả thương huynh đệ của ta một bên khác lại một người nam tử xuất hiện tức giật quát đó là một người mặc áo lam trung nhân nhân trong tay của hắn cầm lấy một thanh n g â n thương xem ra có chút bất phẳng huyền ninh nhìn đến hai người kia sắc mặt đột biến tại sao có thể có hai người ở chỗ này nam tử này rõ ràng là người áo bào trắng mà một cái khác nam tử thì là huyền ninh đã từng gặp qua áo lam trung nhân nhân huyền ninh không có nghĩ tới là người áo bào trắng cùng nam tử áo đen đều không có chết giờ khác này trong lòng của hắn sinh ra nồng đậm khủng hoảng chi ý các ngươi hai cái là ai vì sao muốn n ú n tay chúng ta sự tỉnh huyền ninh trầm giọng hỏi người giết đệ tử ta thủ chúng ta muốn báo mà các ngươi bảy kiến cỏ này phải chết áo lam trung niên nhân trầm giọng có nói các ngươi hai cái đừng tưởng rằng có một chút điểm thực lực chính là dám ở trước mặt của ta dương oai ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian rời đi nếu không đừng trách ta không k h á c h khí huyền ninh trầm giọng nói ra lúc này n ữ khí của hắn cũng là cường ngạnh không í t hắn là h u y ề n thị tông môn tiên h tiêu từ nhỏ đến lớn liền không có sợ qua người nào mà lại nơi này là mộ huyện cầm khu bọn họ là kẻ ngoài lai căn bản không biết làm sao tiến bảo mà bọn họ hiện tại vị trí chính là mộ huyện trung tâm nếu là ở trung ương bọn họ cũng không dám phách lối như vậy nhưng là nơi này cũng là một cái bình thường mộ huyệt mà lại bọn họ đối mặt địch nhân cũng không phải rất lợi hại bọn họ bên này khoảng chừng ba mươi sáu người thực lực đều là đạt đến đế vương đ ỉ n h phong cho dù chỉ là một cái phổ thông đại đế cựu trọng tu luyện giả cũng tuyệt đối không phải đối thủ cái này cũng làm đến bọn hắn lá gan biến đến lớn lên ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể đi được không áo lam trung nhân nhân trong ánh mắt tràn ngập sát ý nồng n ặ n giết giết hắn trong tay hắn màu đen lười hái trực tiếp hướng về huyền ninh vung vậy mà đến huyền ninh thân thể buộc phát ra ánh sáng trói mắt trên thân xuất hiện sức mạnh vô cùng vô tận những lực lượng này tất cả đều hội tụ tại hắn năm đ ấ m phía trên hình thành một đạo to lớn quyền lớn hướng về kêu màu đen lười hai ẩm vàng đập tới hai cỗ kinh khủng cùng cực công k í c h đụng vào nhau nhất thời cả phiến hư không đều chấn động lên b à n h hai cỗ lực lượng trung bi là tiêu hao hầu như không còn hai người cắt l ù i về sau khoe miệng đều là treo màu tươi huyền ninh hai mắt nhìn chằm chằm áo lam trung nhân nhân nguyên bản ta còn dự định tha cho ngươi một cái mạng đã ngươi ngu xuẩn mất khôn như vậy ta thì tiễn ngươi lên đường huyền ninh nói xong lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện lần nữa một thanh trường kiếm trên trường kiếm kiếm mang ngút trời hiu hiu hiu trường kiếm hóa thành ngàn vạn thật nhỏ mưa kiếm hướng về áo lam trung niên nhân bàn tới áo lam trung niên nhân lạnh h ừ một tiếng vung động trong tay lưới hái cái kia liêm trên đao xuất hiện từng đạo từng đạo vô cùng sắc bén lưới hái phong nhận những thứ này phong nhận tất cả đều là hướng về mưa kiếm nên đón mưa kiếm cùng phong nhận ở trong hư không kịch liệt chém giết lấy mà huyền ninh nhân cơ hội này thân hình nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy những cái kêu mưa kiếm vậy mà không làm gì được hắn đáng chết huyền ninh sắc mặt khó coi hắn không nghĩ tới hắn t h i t r i ể n ra bí thuật như vậy vẫn là không làm gì được đối phương cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng bị khuất hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có thua thiệt qua đây ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu huyền ninh lạnh giọng nói ra trên người lực lượng điên cuồng bạo phát đi ra ầm ầm bầu trời chuyển đến thanh â m như sấm một đạo to lớn lôi đ ỉ n h hạ xuống đánh vào huyền ninh trên đỉnh đầu huyền ninh nhất thời cảm giác đầu đau m u ố n n ứ c sắc mặt tái nhợt cái này đáng chết lôi điện lại có thể ảnh hưởng suy tư của người đầu của ta giống như là muốn bị xe n ư ớ huyền ninh yến răng n h ữ n lợi trên người lực lượng càng thêm cùng bạo những cái k i a lôi điện căn bản không làm gì được hắn ngược lại tại lực lượng của hắn phía dưới lôi điện hào hào tan tác mà lại huyền ninh trên c h á n toát ra mồ hôi mịn những thứ này mồ hôi không ngừng dọt rơi trên mặt đất hóa thành từng bãi từng bãi nước đ ạ o thực lực của hắn ngay tại một chút xíu suy yếu thực lực của hắn càng mạnh đối phó lôi kiếp cũng liền càng khó khăn huyền ninh cảm nhận được không khí bụi phía dường như biến đến đặc dính nếu như không vận chuyển đế lực căn bản cũng không có thể hô hấp đáng chết tại sao có thể như vậy ta rõ ràng là tại tu luyện tại sao lại có lôi k i ế p b u n g xuống tại trên người của ta đây quả thực quá kỳ quái huyền ninh s ắ c mặt khó thấy được cực hạn vê anh trường kiếm trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên huy động đem cái kia đạo lôi đỉnh đánh nát nhưng cái này cũng không có kết thúc một đạo đạo thiểm điện tiếp tục rơi xuống huyền ninh thân hình không ngừng lui lại thường viên tinh thần phù hiện ở sau lưng của hắn tinh không đồ thi triển tinh thần đồ là tinh tộc thành kỹ thi triển ra tinh không đồ mà có thể tăng phúc thực lực của mình thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt mấy lần thậm chí mấy chục lần anh, Một máu mới mất. mấy mạnh tráng trên thân. Huyền ninh nụ thân, nhất thời tươi trào. thần kết thành trúng, thần sụp đổ, chết để hồn phi phát tán. Hắn cứ như vậy chết mất. Huyền thiên thực thực đạo đỉnh, đến, đạo đỉnh đổ, để điện mấy người còn lại, lạc. vào ào ào rơi ra cái quá kiện cùng hung hăng huyền ninh Huyền ninh nụ nổ dâng Nguyên hắn, ngưng hình, liền nguyên hồn Hắn như Huyền người còn cũng vẫn Huyền ninh kia lôi lôi phi vô vừa vậy của cứ lực, sụp bổ bể bị sự phía trên k h ắ c rõ phức tạp hoa văn xem ra uy lực cực lớn c h ô i kiếm này phẩm chất đã siêu việt đế cấp tiên khí đây chính là huyền ninh lấy được phần thường đi nếu như ta có thể có được thật là tốt biết bao dạng này ta liền có thể có được hai kiện đế cấp tiên khí huyền ninh nhìn qua dưới chân trường kiếm trong mắt l ó e ra màu nhiệt、huyết. huyền ế t h u y ninh trường kiếm chính là đế cấp tiên khí mà lại là đế cấp tiên khí bên trong tương đối mạnh một loại nếu là có thể luyện chế thành đế cấp tiên giáp cái kia uy lực khẳng định cường hắn hơn trong lòng của hắn có chút chờ mong chuôi kiếm này chính là chiến lợi phẩm của hắn hắn nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn nhanh chóng thu lấy rơi trôi kiếm này sau đó quay người hướng về nơi xa bỏ chạy hắn đã thụ thương không nên lưu tại nơi này huyền ninh rất rõ ràng mình bây giờ t r ạ n g thái căn bản là không có cách chống lại một vị đế quân công kích hắn duy có rời đi nơi này muốn rời khỏi ở đâu là dễ dàng như vậy sự t ì n h áo lam trung niên nhân khí thế trên người lần nữa bạo phát từng đạo từng đạo màu lam gợn sóng nhanh chóng quyết tán tốc độ của hắn lần nữa tăng lên một đoạn tốc độ của hắn rất nhanh thời gian n h y mắt liền đổi kịp huyền ninh chương bốn trăm chín mươi lăm hủy diệt lực lượng tiểu xúc sinh ngươi cho rằng ngươi trốn được không áo lam trung niên nhân cười lạnh trong tay lam sắc quang mang đại thịnh sau đó một trường chụp về phía huyền linh một trường kia nhìn như nhẹ nhàng lại ẩn chứa kinh tiên h uy năng có thể trong nháy mắt m à s á t một vị thần hoàng cảnh giới v õ giả liền xem như thần quân cảnh giới v õ giả đều chưa hẳn có thể đến đỡ được đáng chết huyền linh thầm mắng một tiếng thực lực của hắn tuy nhiên khôi phục rất nhiều nhưng là đối lên một vị đế quân cảnh giới cừng giả vẫn như c ũ không đáng chú ý cho nên huyền linh chỉ có thể lựa chọn né tránh mạnh đúng lúc này một đạo sáng trói vô cùng kiềm khí theo bên trái của hắn chém giết mà đến k i ế m khí này ẩn chứa sắc bén hủy diệt chi lực mang theo kinh khủng s á t lục ý chí huyền ninh sắc mặt đại biến thân hình thoát một cái hướng về bên cạnh tránh ra một đạo to lớn kiếm ngân sẹt qua hư không lưu lại danh sâu hoám đáng chết trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ thân hình loại lên lại biến mất không thấy gì nữa hắn đã đã nhìn ra nơi này lôi đỉnh căn bản liền g i ế t không chết hắn trừ phi có thể đem những thứ này lôi đ ỉ n h đều dẫn bạo cứ như vậy thân thể của hắn có lẽ liền có thể tái tạo huyền ninh thực lực tăng vọn tốc độ của hắn biến đến càng nhanh ở trong sấm xét xuyên thẳng qua không ngừng trốn tránh chỉ chốt lát sau, hắn liền tránh qua, tránh né hết thể công kích nhưng là hắn cũng bởi vậy bỏ ra đại giới toàn thân trên biên giới hiện đây một tầng cháy đen ra thịt tản ra từng đợt hôi thối khuôn mặt của hắn càng là đen kịt một màu thì cùng than thiêu một dạng hắn xem ra chật vật không chịu nổi thậm chí liền y phục của ngươi đã không xa ngươi bây giờ đã bị ta khóa chặt căn bản không có cơ hội rời đi nơi này ngoan ngoãn chịu chết đi áo lam trung niên nhân mặt tâm trầm quát lạnh một tiếng trong âm thanh của hắn sen lẫn lôi điện trí lực làm đến không gian chung quanh không ngừng run dậy thậm chí sinh ra từng vẻ sóng gợn lan tan cỗ này gọn sóng có thể chấn nhiếp bất luận cái gì v õ giả bao quát thần tôn cường giả hừ lão thất phu nghỉ muốn tóm lây ta chờ ta khôi phục về sau lại tìm ngươi tính sổ sách huyền linh lạnh hư một tiếng trên mặt của hắn lộ ra vẻ dữ tợn thân hình của hắn k h ẽ động lần nữa trốn vào lòng đất thực lực của hắn lần nữa tăng v ọ t một mảng lớn tốc độ biến đến càng nhanh hơn áo lam trung niên nhân gặp này sắc mặt nhất thời biến đổi hảo tiểu tử cũng dám đánh lén thật sự là cả gan làm loạn cút ra đây cho ta thân thể của hắn cấp tốc biến mất trên mặt đất sau một khắc trong tay của hắn xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa t r ư ờ n g thương hắn đâm ra một thương một thương hướng về huyền ninh đâm tới một thương này bên trong mang theo vô tận lôi điện năng lượng kinh khủng bao phủ cả vùng ầm ầm cả vùng đều bị doanh sập cái kia một cây thương trực tiếp xuyên thủng hư không xuyên qua mặt đất hướng về huyền ninh ám sát mà đến t hừ ta không ra ngươi không thể giết ta chết đi cho ta huyền ninh cười lạnh thân thể của hắn k h ẽ động nhanh chóng chui vào đến dưới đất vây anh cái kia cây trưởng thương hung hăng đánh vào lòng đất lòng đất bị nện ra một cái hố to mặt đất sụp đổ đi xuống áo lam trung niên nhân gặp này sắc mặt biến đến càng thêm khó coi hắn một thương vậy mà chỉ có thể đạp nát mặt đất mà không cách nào đem huyền ninh chém giết hừ xem ra ngươi thật đúng là có một số thủ đoạn áo lam trung niên nhân ánh mắt biến ảo không ngừng hắn nhìn lấy huyền ninh biến mất phương hướng lạnh hừ một tiếng sau đó hắn nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ nơi này hết thể đều bị phá hư hắn muốn đem hết thể phá hư đồ vật đều hoàn toàn thu thập hết sau đó lại đi tìm huyền ninh nơi này là nơi này lại là huyền minh sân mạch khó trách qua nhiều năm như vậy nơi này lôi đỉnh vô cùng vô tận đây là lôi tiếp là lôi đỉnh trừng phạt huyền ninh trốn sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng hắn đã vừa mới thăm dò qua tại phiến khu vực này bên trong lôi đ ỉ n h uy năng so bên ngoài khủng bố hơn rất nhiều nếu là đổi lại đường người đi tới nơi này tuyệt đối sẽ chết ở đây đáng chết áo lam trung nhân nhân nếu không phải ngươi đột phá đế quân cảnh giới ta đã sớm chém giết ngươi huyền ninh giọng căng t h ẳ n mắng thân ảnh của hắn nhanh chóng bỏ chạy rất nhanh hắn liền tiến vào đến huyền minh tông hạch tâm lĩnh vực huyền ninh nhìn chung quanh cảnh vật hắn đã biết được hắn thân ở huyền minh tông hạch tâm lĩnh vực ở cái này hạch tâm lĩnh vực bên trong lôi đình là hung mạnh nhất bình thường đế quân cảnh giới võ giả căn bản là không có cách tiếp nhận. rất đối với h nhanh cũng g hắn liền tới đến huyền minh tông hạch tâm khu vực biên giới đi tới một tòa nguy nga trước cung điện tòa cung điện này xem ra rất bình thường giống như là phổ thông phong lúc đây chính là huyền minh tông tông môn nơi đóng quân huyền ninh n h ữ n g mày hắn nhìn một chút tòa cung điện này tòa cung điện này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù thậm chí liền một tia năng lượng ba động đều không có nhưng là hắn nhưng từ bên trong tòa cung điện này cảm thấy một loại khí tức nguy hiểm huyền minh tông cũng không đơn giản hắn thầm thở dài một tiếng hắn thấy huyền minh tông tuyệt đối không phải phổ thông tông môn ta vẫn là đi vào trước đi nơi này lôi đỉnh tuy nhiên rất húm ánh nhưng là còn không làm gì được ta nếu là ta có thể thuận lợi xông vào hạch tâm khu vực liền xem như gặp phải đế quân cảnh giới cường giả ta cũng có thể nhất chiến hắn hạ quyết tâm liền cất bước hướng về trong cung điện bước đi dưới chân của hắn là tảng đá xanh lót đường đường đầu này tảng đá xanh con đường vô cùng rộng rãi không có chút nào chật hẹp hắn đi vào trong cung điện bên trong vậy mà t r ố n g rỗng không có bất kỳ người nào kỳ quái huyền minh tông lớn như vậy làm sao lại an t ĩ n h như thế đâu hắn nghi ngờ thầm nghĩ lúc này hắn chợt phát hiện chung quanh cảnh tượng tựa hồ có chút biến hóa tại chung quanh hắn b ỗ n nhiên xuất hiện một đám người đám người này toàn bộ người mặc tử kim áo giáp dáng người cường tráng tay cầm binh khí mắt lộ ra hàn mang trên người bọn họ chỗ tiết lộ ra ngoài khí thức vậy mà đ ạ t đến đế quân cảnh giới thực lực tốt nhiều đế quân cảnh giới võ giả còn có hơn ba mươi tôn đế quân hắn nhìn thoáng qua những võ giả này ánh mắt hơi h í p những võ giả này cũng đều là huyền minh tông đệ tử mà lại đều là hạch tâm đệ tử bọn họ thủ hộ nơi này nhìn tới nơi này cần phải có bí mật gì hắn thầm nghĩ các ngươi là ai nơi này chính là huyền minh tông cấm địa người không có phận sự nhanh chóng lui ra nếu không chúng ta thì không khắc khí huyền ninh vừa mới đặt chân nơi này liền có mấy cái võ giả vật lên ngăn ở trước người hắn lạnh lùng nói mấy cái này võ giả khí thế đều vô cùng hung hãn trong đó hai người khí tức đều đã siêu việt đế quân đạt tới đế quân c ữ u giai cảnh giới đỉnh cao ta chính là huyền minh tông nội môn đệ tử phụng sư tôn chi mệnh tiến đến rèn luyện ta hiện tại muốn đi vào hạch tâm khu vực huyền linh tử tồn nói nếu bạn muốn đổi khước khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn óc trôn bị nổ tội hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến mới chương bốn trăm chín mươi sáu hạch tâm sân mạch cái gì h u y ề n minh tông nội môn đệ tử nghe được huyền ninh cái kia mấy tên huyền minh tông hạch tâm đệ tử tất cả đều sợ ngây người bọn họ nhìn lấy huyền ninh mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng sùng kính sư m i n h ngài thật là huyền minh tông nội môn đệ tử à? mấy người kia tất cả đều quý bái tại huyền ninh trước mặt thần s ắ c cung kính vô cùng ừ n hiện tại có thể cho đi sao huyền ninh đạm mạc nhìn lấy bọn hắn sư m i n h hơi đ ợ i một lát bên trong một cái hạch tâm đệ tử hồi đáp nói xong hắn xoay đầu lại hướng lấy còn lại mấy cái hạch tâm đệ tử nói nhanh tranh thủ thời gian thông báo những người khác tới vị này huyền minh tông nội môn đệ tử đến th sư minh mấy cái hạch tâm đệ tử nghe vậy liền vội vàng đứng dậy hướng về huyền minh bên ngoài tông chạy như bay huyền minh l ặ n g lặng đứng tại chỗ nhìn phía xa sân phòng tâm lý có nói không rõ ràng cảm khái rốt cục có thể bước vào hạch tâm sao rốt cục có thể ở chỗ này lịch luyện sao rốt cục có thể ở chỗ này thành lập thuộc tại thế lực của mình sao hắn trên mặt tươi cười nhưng là tâm lý lại là tràn đầy vô tận đắm chát lúc trước hắn ở ngoại môn trải qua lúc luyện căn bản không dám nghĩ đến cũng có ngày hắn có thể tiến vào huyền minh tông càng thêm không dám tưởng tượng mình có thể cầm giữ có như thế lực lượng cường đại hắn biết đây hết thể đều là bởi vì lâm hạo hắn vẫn nhớ chính mình đã từng nói nếu là mình có thể từ bên ngoài sông vào huyền minh tông chính mình nhất định phải báo đáp lâm hạo ân t ì n h bây giờ hắn làm được hắn đã hoàn thành lời hứa của mình chỉ là hắn hiện tại đã không có tư cách đi báo đáp lâm hạo ân t ì n h hắn nhìn một chút tòa này cung điện h ù n g vĩ nghĩ thầm ta lần này đến không biết sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h hy vọng ngươi có thể phù hộ ta phù hộ ta có thể bình an vô sự sông qua nơi này nếu là sông không qua nơi này ta cũng không có biện pháp chỉ có thể rời đi chỉ mong ta lần này không phải chết ở chỗ này ta nhất định có thể tìm được lâm hạo cũng đem hắn mời về đi hắn trong lòng suy nghĩ lập tức hắn liền hướng về cung điện bên trong đi đến bên trong là một cái to lớn hoa viên trồng lấy nhiều loại hoa tươi còn có nhiều loại kỳ chân dị thảo vườn hoa này bốn phía đều có ngàn cái đình đài lâu các hoa viên bốn phía có một tầng thật mỏng kết giới kết giới này là một cái loại hình phòng ngự kết giới có thể ngăn cản được đế quân cảnh giới cường giả công kích nếu là đế quân cảnh giới cường giả cưỡng ép phá hư có lẽ sẽ bị phản vệ bởi vậy kết giới này tồn tại cũng để cho rất nhiều võ giả đều không ngừng hâm mộ hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua cả hoa viên sau cùng dừng lại tại một chỗ đình đình phía trên có một khối tấm biển trên viết vạn bảo các ba chữ to tại tấm biển phía trên có một cái to lớn thủy tinh cầu nơi này hẳn là một chỗ quảng trường thương mại đi chỉ là không biết vì cái gì không có có người tiến vào nơi này chẳng lẽ là cái này thủy tinh cầu có bí mật gì huyền ninh âm thầm nói t h ầ m sư minh cái này đình có vấn đề hắn chính đang suy đoán đ ỗ n g nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng kinh hô có vấn đề huyền ninh c a o mày nói hắn nghiêng đầu đi liền gặp một đám người vội va chạy đến bên cạnh hắn một bên chạy vừa nói sư minh ngài mau nhìn chỗ đó t â m mắt của bọn hắn đều chỉ cái kia thủy tinh cầu Huyền Ninh nhìn thấy cái kia thủy tinh cầu cái kia về sau đồng tử co rụt lại tâm lý rung động không thôi cái kia thủy tinh cầu là dùng một loại cực kỳ hiếm thấy lam bảo thạch chế tạo thành hắn nhan sắc mười phần mỹ lệ nhưng lại tản ra một loại băng lãnh h à o quang khiến người ta không tự chủ được t i m đập nhanh huyền ninh chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ lệ lam bảo thạch đây là hắn cuộc đời í thấy t cái này thủy tinh cầu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu sư minh cái kia thủy tinh cầu phía trên phủ văn ta biết trong đó một tên huyền minh tông hạch tâm đệ tử nói ra ồ ngươi biết những cái kia phủ văn đại biểu cho cái gì không h các ngươi n có thể thử tu luyện một chút những p h ù văn này chỉ cần tu luyện thành công liền có thể đột phá đến đế cấp cái này huyền minh tông hạch tâm đệ tử nói ra đế cấp huyền minh n g h y vậy tâm lý rung động đế cấp a đây chính là toàn bộ tiên vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay cường đại tồn tại a đây là cỡ nào thực lực khổng lồ là hắn tha thiết ước mơ đó a hắn kích động trong lòng khó có thể ước chế nhưng là mặt ngoài còn muốn giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng ta đã biết ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu được cái này thủy tinh cầu bí mật vậy là tốt rồi huyền ninh hơi hơi gật đầu lập tức lại nói chúng ta tiếp tục tiến về tòa thứ hai cung điện đi nói xong hắn quay người liền hướng về k h á c một tòa cung điện đi đến huyền ninh đi không lâu sau lại có mấy trăm tên hạch tâm đệ tử hướng về tòa cung điện này phương hướng đi đến những người này tu vi toàn bộ đều đạt đến đế quân cảnh giới bọn họ đều là huyền minh tông tinh anh thực lực phi phạm tại huyền minh tông chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện đế cấp công pháp những đệ tử này đều là hạch tâm đệ tử bên trong thiên phú cao nhất mấy người bọn họ đều là theo nơi khác đi vào huyền minh tông đệ tử cha mẹ của bọn hắn đều là đế quốc hoàng thân quý trụ thân phận của bọn hắn không thể coi thường sư h i n h cái tia vạn báo cát đến cùng là địa phương nào một đường lên tất cả mọi người nghị luật ở mỹ lần này bọn họ theo sư h u n h đi vào huyền minh tông là bởi vì bọn hắn tại huyền minh tông tu vi không đủ cho nên chỉ có thể tạm thời ngốc ở bên ngoài không thể tiến vào nội bộ chỉ có thể t r ư ớ c ở tại huyền minh tông bên ngoài ta nghe nói cái kia vạn bảo các là một tòa vô cùng cổ lão l ầ u cát đồ vật bên trong mười phần cổ quái bất quá nghe nói chỉ có hạch tâm đệ tử cùng những cái kia hoàng tộc con cháu mới có quyền lợi tiến vào bên trong huyền minh giải thích nói nghe thấy huyền minh g i ả n g thuật ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên thì ra là thế chúng ta rốt cục có cơ hội tiến vào cái kia vạn bảo các chúng ta muốn đi vào vạn bảo các thì nhất định có thể thu hoạch được huyền minh tông coi trọng đúng vậy à đến lúc đó sư huynh ngươi liền sẽ thăng nhập hạch tâm đệ tử thành cho chúng ta huyền minh tông trường lão thân phận của chúng ta cùng địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều đúng chúng ta cũng sẽ trở thành một cái nho nhỏ hạch tâm đệ tử ha ha ha mọi người nghe được huyền minh g i ả n g thuật đều vô cùng hưng phấn hào hào nói ra những năm gần đây huyền minh tông một mực không có tuyển nhận bất cứ người nào mà chính là lựa chọn một số phổ thông đệ tử những đệ tử bình thường kia tại huyền minh tông cũng chỉ là một số tạp dịch mà thôi không có bất kỳ cái gì đặc thủ tính mà bọn họ những thứ này hạch tâm đệ tử mặc dù chỉ là một tên tạp dịch nhưng là địa vị lại so với cái kia tạp dịch cao hơn ra một bậc thậm chí tới một mức độ nào đó bọn họ còn có thể cùng trưởng lão chấp pháp đường trưởng lão chờ một chút ngang hàng từng g i a o đây là bọn họ chưa từng có nghĩ tới sự tình bọn họ cũng là huyền minh tông đệ tử bọn họ tự nhiên khát vọng trở thành huyền minh tông hoạch tâm đệ tử nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ lìn ốc chôn bị nổ họa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương bốn trăm chín mươi bảy trong dãy núi cung điện bọn họ vừa đi một bên nghị luận ở mỹ bọn họ nghị luận huyền minh tông một ít chuyện sư m i n h ta nghe nói ngươi lần này mang không thiếu nữ tử tiến vào huyền minh tông đúng vậy à không dối g ả sư m i n h lần này ta cũng mang đến mấy cái nữ tử thiên phú của các nàng đều rất không tệ đều là tuyệt đỉnh mỹ nữ sư m i n h ngài có muốn thử một chút hay không một người nói huyền ninh xứng sở ngươi mang theo mấy cái nữ tử hắn thần n i ệ m trong đám người tìm tòi cũng không có tìm tới hắn cái gọi là nữ tử nhất thời trong lòng nghi ngờ lên không tệ chúng ta lần này mang vào năm cái đều là phi thường xinh đẹp tuyệt thế gia nhân cái kế h ạ c h tâm đệ tử cười nói huyền ninh ánh mắt nói ra Tựa trong. trầm hồ nghĩ Vinh, Vinh. Huyền Ninh là lâm vào mặt suy gật gật Sư Sư bên Gặp cái, cái kế hoạch tâm đệ tử nói ra huyền n i n h không tiếp tục nhiều lời hắn dẫn theo mọi người tiếp tục hướng về phía trước bay vút đi một nén nhang về sau bọn họ đến phía sau cửa cung điện huyền ninh đứng vững cấp bộ ánh mắt nhìn trước mặt cái k i a quạt cẩn trọng cửa lớn cánh cửa này phía trên bố trí một c ố kỳ lạ trận pháp bất quá cái k i a trận pháp vô cùng kỳ lạ tựa hồ là đặc biệt nhằm vào chúng ta dạng này người huyền ninh mở miệng nói ra ồ lại có dạng này kỳ lạ trận pháp cái k i a sư huynh ngại định làm gì đâu có người tò mò hỏi huyền ninh lắc đầu thở dài một tiếng nói trận pháp này phi thường c ư ờ n g đại ta căn bản không phá nổi cho nên chúng ta vẫn là lách qua đi không nên đi trêu t r ọ n ó mọi người nghe vậy đều là gật đầu bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện trêu chọc trận pháp này dù sao trận pháp này quá cường đại chúng ta rời khỏi nơi này trước đi huyền ninh thản nhiên nói dứt lời hắn quay người hướng về phía trước cung điện bay đi huyền ninh bọn người vừa mới phi hành một khoảng cách đột nhiên một tiếng vang thật lớn tại mọi người bên thai vang lên chỉ thấy tại phía trước một tòa núi lớn bị một đạo kiếm mang đánh nát hóa thành đ ầ y trời bụi mù huyền ninh bọn người thấy thế đều kinh trụ tình cảnh này quá dọa người rồi bọn họ còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại công kích này mà lại loại công kích này uy thế phi thường khủng bố bình thường tiên tôn đều ngăn cản không nổi không tốt trận pháp này là nhằm vào chúng ta huyền minh tông chúng ta mau trốn đi huyền ninh sắc mặt tái nhận tâm lý thầm nghĩ nói hắn dẫn đầu hướng về nơi xa trốn chạy mà đi mọi người nghe thấy huyền ninh mà nói về sau cũng lập tức kịp phản ứng đều nhanh chóng chạy trốn huyền ninh thực lực tại huyền minh tông xem như tương đối cao hắn đều chạy trốn vậy bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ ầm ầm ngọn núi lớn kia bị đánh xuyên đại sơn biến thành vô số khối tảng đá rớt xuống đập chết vô số chim bay cá nhảy ngọn núi lớn này phá hư pha vi phi thường bao la ngọn núi lớn này là huyền minh tông trong lịch sử duy nhất bị hủy diện một tòa núi lớn là một tòa chân chính đại hình sân mạch vô cùng to lớn. chúng ta lần này thế nhưng là gặp rắc rối a một vị đệ tử trông thấy tình cảnh này về sau tâm lý sợ hãi nghĩ đến sư minh làm sao bây giờ đệ tử còn lại đều là thất kinh bọn họ bây giờ căn bản không biết nên làm thế nào cho phải chỉ có thể cầu t r ợ ở huyền linh ai không có biện pháp chúng ta nhất định phải rời đi nơi này huyền linh giận dữ nói sư minh chúng ta làm như thế nào rời đi đâu vị kia hạch tâm đệ tử giỏ hỏi ta cũng không rõ ràng làm như thế nào rời đi nhưng là chúng ta t r ư ớ c t r a n h né lên đợi thời gian vừa tới trận pháp kia thì sẽ tự động tiêu tán đến lúc đó chúng ta tự nhiên là có thể rời đi nơi này huyền ninh nói huyền ninh mang theo mọi người chạy như bay huyền ninh mang theo hạch tâm đệ tử bọn người một đường hướng phía sau cung điện bay đi trên đường cũng gặp phải không ít đội ngũ tuần tra huyền ninh đều không để ý đến bọn họ mang theo mọi người hướng thẳng đến phía sau cung điện mà đi huyền ninh mang theo hạch tâm đệ tử đám người đi tới huyền minh tông một cái nơi hẻo lánh hắn đem một cái lệnh bài đem ra cái viên kia lệnh bài chính là huyền minh tông tông chủ sử dụng lệnh bài siêu một chút lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang chui vào bên trong cung điện kia cung điện cửa lớn chậm rãi mở ra tất cả mọi người bị giật nề mình cái này đây là tông chủ lệnh bài ta nhớ được tông chủ trên lệnh bài có một con rồng đồ án chẳng lẽ tông chủ thì ẩn thân tại bên trong tòa cung điện này có hạch tâm đệ tử t h ấ p giọng nói còn lại hạch tâm đệ tử đều là một trận trầm mặc huyền ninh không để ý đến những người kia mà chính là mang theo mọi người tiến nhập trong cung điện tiến vào cung điện về sau mọi người lại là bị chấn động đến bọn họ trông thấy nơi này cảnh tượng về sau cũng không khỏi hít vào một n g ụ m khí lạnh chỉ thấy cung điện bên trong trống rông một mảnh bốn phía trên vách tường điêu k h ắ c rất nhiều pho tượng những thứ này pho tượng đại đa số đều là tiên đế cấp bậc tồn tại. Đây là bọn họ huyền minh tông, tông chủ một vị thực lực cường đại tiên đế vị này tiên đế tu luyện tư chất rất cao tu luyện công pháp cũng là huyền minh tông c h ấ n phái công pháp âm dương tiên h lôi quyết cho nên vị này tiên đế thực lực phi thường c ư ờ n g đại bên trong tòa cung điện này ngoại trừ tông chủ và một số hộ vệ cùng chúng ta những thứ này huyền minh tông người bên ngoài người còn lại đều không cho phép tiến đến huyền ninh mở miệng nói huyền ninh mang theo mọi người đi tới gần nhất phòng lúc trước ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi những người khác ở bên ngoài trông coi không có lệnh của ta bất kỳ người nào không cho phép đặt chân nơi này huyền ninh p â n p ò nói hãn tại cung điện phòng khách ngồi xuống ngồi xếp bằng lẳng lặng nhắm mắt dưỡ thần khôi phục thể nội chân nguyên huyền ninh bên ọ n người cũng thấy ào trong dưỡng thần. Bọn họ cũng là lần đầu tiên tới nơi này, tự nhiên cũng không họ nhiên chọc là đầu động, tới tự dám sợ giận ậ n bọn hắn mất mạng. Hiu. Đột nhiên, bên pháp Hiu. kia, để Đột mất t r tòa cung điện kia truyền đến một tiếng bén nhọn đ ề u tiếng gào nghe được cái này thanh â m mọi người sắc mặt biến đổi lập tức mở mắt nhìn lại chỉ thấy tại cung điện ngoài cửa lớn đứng đấy một đạo hát ảnh đây là vật gì đã vậy còn như thế nhanh tốc độ này tuyệt đối là tiền quân cấp bậc cường giả mới có thể có huyền ninh trên mặt tràn đầy ngưng trọng đây là hắn đến sau này lần thứ nhất cảm nhận được nồng như vậy liệt cảm giác nguy hiểm ánh mắt của hắn quét về phía mọi người chỉ thấy mọi người đều là một mặt sợ hãi không có có bất cứ người nào có d u n g khí đi nghe chiến các ngươi không cần phải lo lắng ta tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi huyền ninh trầm giọng nói nói xong hắn bỗng nhiên từ trên ghế vọt lên hướng về đạo hát ảnh kia vọt tới mọi người gặp huyền ninh chủ động phát động công kích cũng là nhẹ nhàng thở ra huyền ninh thực lực phi thường cường đại cho dù là võ đế trung kỳ cường giả tại huyền ninh trên tay đều sống không qua bá chiêu huyền ninh cùng bóng đen kia giao thủ một trưởng chỉ nghe g i n g dắt một tiếng Bóng b đen kia liền kia chương u n ninh t phong đập vỡ ra. Nỗi nhớ Nỗi này tung đập ra. bốn y trong b trăm chín mươi tám lầu các phía trên thật là lợi hại công kích vậy mà một trưởng đem một cái v õ đế trung kỳ cường giả giết ta cái này v õ đế đ ỉ n h phong cảnh giới người đều làm không được huyền linh sư minh thực lực quả nhiên cường hãn tất cả mọi người là tán thắn nói chúng ta đi mau nơi này trận pháp đã bị kích hoạt lên huyền linh nhắc nhở mọi người nhẹ gật đầu sau đó theo huyền linh rời đi huyền ninh sư minh chúng ta muốn chạy trốn đi nơi nào tòa thành thị này lớn như vậy mà lại nơi này là tiên vực biên giới chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây đâu có hạch tâm đệ tử nghi ngờ nói tòa cung điện này thật sự là quá to lớn huyền ninh cũng không biết cái k i a trốn nơi nào huyền ninh chân mày cao lại hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào khốn cảnh như vậy chúng ta chỉ cần tìm được tông chủ sau đó liên hợp tông chủ có lẽ chúng ta có thể chạy ra nơi này huyền ninh trầm ngâm một lát nói ra lời nói này chúng ta huyền minh tông cùng thiên tình tông quan hệ vô cùng tốt tông chủ hẳn là sẽ không từ bỏ chúng ta huống hồ chúng ta là hắn thân truyền đệ tử hắn sẽ không mặc kệ chúng ta cứ như vậy chúng ta thì được cứu rồi huyền ninh vừa cười vừa nói huyền ninh để trước mắt mọi người sáng lên cảm thấy có mấy phần hy vọng nhưng cùng lúc cũng lo lắng không biết huyền ninh những lời này là thật hay giả chúng ta đi huyền ninh nói chỉ huy mọi người nhanh chóng tiến lên tốc độ của bọn hắn thật nhanh rất nhanh liền rời đi tòa này thành trì rời đi tòa cung điện này rời đi cung điện về sau huyền ninh bọn người thì đ ì n h chỉ c ấ p bộ tốt các ngươi cũng không cần phải lo lắng tòa cung điện này uy áp cũng không tính cường đại ta có thể chịu được lấy bất quá ta cần điều chỉnh không thể tiếp tục đi đường các ngươi tìm một chỗ ẩn nấp lên chờ ta thời gian một nén nhang ta liền có thể đi ra huyền ninh nói ra mọi người gật đầu không có có gì nghị thì mỗi người lựa chọn một chỗ địa phương an toàn che giấu huyền ninh ánh mắt dừng lại ở một bên cái kia tòa nhà trên lầu cát là ở chỗ này đi ta thì giấu ở chỗ nào có bất kỳ tình huống gì ta đều có thể biết được huyền ninh âm thầm quyết định sau đó lặng yên không tiếng động lẻn vào đến trong lầu cát núp ở lầu các cây cột đằng sau ngừng thở chờ đợi trận pháp này biến mất huyền ninh đang chờ đợi trận pháp này biến mất nơi này không có những người khác không ai sẽ phát giác được nơi này cái này khiến huyền ninh tâm lý một chút buông lỏng xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua đảo mắt lại qua thời gian một nén nhang huyền ninh sắc mặt biến đến ngưng trọc lên vẫn là không có tin tức tòa trận pháp này sẽ không bị kích hoạt ta huyền ninh âm thầm suy đoán hiu hiu hiu đột nhiên nơi xa truyền đến dậy đặc tiếng xe gió nghe rất lộn xộn giống như là có một đám người vội vã tại đi tới huyền ninh b i ế n sắc vội vàng theo cây cột đằng sau chạy ra trốn ở cây cột đằng sau nhìn trộm hắn muốn biết những người này đến tột cùng là ai hắn phát hiện những người này có không ít là hắn huyền minh tông hạch tâm đệ tử hơn nữa còn có hai tên võ hoàng cấp bậc hạch tâm đệ tử còn có một tên võ vương cấp bậc hạch tâm đệ tử những người này đều là đến bắt bọn hắn người trong lòng của hắn thầm mắng những người này bị hồi rõ ràng là bọn họ trước đối phó chính mình làm sao hiện tại ngược lại trái lại trách tội chính mình huyền ninh nhìn lấy những người kia càng đến gần càng gần trong lòng khẩn trương và phần những người này không hổ là tông chủ dòng chính hết thể có ba trăm tám mươi hai người đệ tử cái này ba trăm tám mươi hai người đệ tử đều có tiên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả toa chấn thực lực phi thường cường hãn huyền ninh trong lòng âm thầm suy đoán cái kia ba trăm tám mươi hai tên hạnh tâm đệ tử càng đến gần càng gần b huyền Bạch. Bạch. h linh vội vàng theo cây cột đằng sau chạy vội mà ra nhanh chóng chạy trốn tới một tòa lầu các ư ớ c đó h ư u h ư u h ư u v ù v ù từng đ ợ t kiếm mang từ trên trời r i à n xuống đâm thẳng huyền linh huyền linh khoác tay đem một thanh trường đao chặn những cái kia kiếm mang huyền linh hai chân uốn lượn thân hình nhanh chóng xoay tròn t r u n g quanh thân thể xuất hiện một cái to lớn vòng tròn những cái kia kiếm mang căn bản không gây thường tổn được hắn hiu hiu hiu, hiu. những cái kia kiếm mang không ngừng theo bốn phương tám hướng hướng huyền linh đánh tới huyền ninh thân thể tựa như là một cái con quay một dạng chuyển động nhanh chóng tránh đi những thứ này kiếm mang không ngừng di động tránh đi những cái kia kiếm mang cuối cùng đi tới một phiến đại môn phía trước trên cửa chính có một cái cổ lão huyền minh môn tiêu chí huyền ninh đưa tay gõ cửa lớn kẹt kẹt. một đạo cẩn trọng sắt cửa mở ra một tên trung niên nam tử thò đầu ra hướng huyền ninh nhìn bên này tới người tìm ai huyền ninh hỏi trung niên nam tử kia nhìn huyền ninh liếc một chút lại liếc mắt nhìn huyền ninh bên người mọi người nói ra nếu là nguyên môn đệ tử vậy liền xin mời đi theo ta trung niên nam tử nói xong trực tiếp đi vào sân nhỏ huyền ninh bọn người vội vàng đi vào theo huyền ninh vừa vào sân nhỏ huyền ninh liền thấy trong viện cảnh tượng huyền ninh không khỏi chừng lớn hai mắt một bộ không thể tin được bộ dáng trong viện từ này hết thảy quả thực cũng là tiên cảnh đồng dạng các loại linh dược khắp nơi trên đất từng khối cao đến một trăm m dài rộng đều ba trượng bia đá đứng vững tại sân nhỏ một góc những bia đá này phía trên khắc họa lấy một số r ư ờ m r g à hoa văn cùng đồ án những thứ này đồ án đều là các loại ký hiệu có chút là hắn xem không hiểu cũng có chút là hắn nhận biết thật là nhiều linh thảo thật là nhiều linh đan thật sự là kiếm lời l ậ ra huyền ninh tâm lý cùng hỉ nhị không được nuốt mụm nước miếng thế nào trung niên nam tử kia nhìn đến huyền ninh biểu lộ có chút không hiểu mở miệng dò hỏi a không có gì chỉ là có chút rung động thôi huyền ninh trả lời hả ta đã biết các ngươi vừa mới đột phá đến võ vương sơ kỳ cảnh giới những linh dược này c ũ n g đang ăn dược chính là các ngươi cần tu luyện đồ vật trung niên nam tử mở miệng nói ra nghe được nam tử trung niên này huyền ninh càng thêm kinh ngạc hắn vốn cho là nơi này linh thảo đang dược đều là những người kia lưu cho trong môn không nghĩ tới lại là chuẩn bị cho bọn họ cái này khiến huyền ninh vô cùng ngoài ý muốn nhưng là hắn lại không có hỏi nhiều đi thôi đi theo ta Ta a m ngay các người tiến vào h ề n minh tại ô n g tổng đàn. n nam tử kia nói xong, mang kia tử t huyền h minh bọn người đi vào truyền thống trận, trận thời điểm một cái áo xanh đệ tử tiến lên đón hướng về trung niên nam tử hành lễ ừ các ngươi ở bên ngoài bảo vệ tốt truyền thống trận không có mệnh lệnh của ta chương m bốn trăm chín mươi chín độ lôi tiếp huyền ninh bọn người vội vàng theo sát lấy trung niên nam tử đi vào truyền t ố n g trận huyền ninh bọn người vừa mới vừa đi vào huyền ninh tông cái truyền t ố n g trận kia liền bắt đầu lóe lên lóa mắt quang hoa trói mắt đem huyền ninh bọn người bao khỏa ở bên trong nháy mắt thì biến mất không thấy oanh long long long từng đợt kinh khủng tiếng sấm nổ vang vọng chân trời đây là một trận kinh thế hai tục thiên kiếp huyền ninh bọn người ở tại trong truyền thống trận cảm nhận được lôi đ ỉ n h chi uy toàn thân run không ngừng mồ hôi rơi như mưa quần áo trên người đã ướt đẫm bọn họ biết thiên kiếp của mình lập tức sắp đến ầm ầm ầm ầm một tiếng tiếng b i ế c thai n h ứ c góc tiếng nổ mạnh bên thai không dứt dường như toàn bộ huyền mình tông đều muốn hủy diệt một tháng trước huyền ninh đã từng gặp được một lựa thiên kiếp nhưng là thiên kiếp so sánh nhẹ nhàng không có lần này khủng bố hắn lúc ấy kém chút chết mất nhưng là lần này thiên kiếp qu cơ hồ đem chọn cái huyền minh tông đều bao phủ lại những thứ này lôi đỉnh rơi vào huyền minh tông công trình kiến trúc phía trên đem công trình kiến trúc tất cả đều phá hủy rơi hóa thành một vùng phế tích thì liền huyền minh tông một số kiến trúc đều tao thương huyền ninh bọn người trốn ở trong truyền tống trận thừa nhận lôi đỉnh bánh kích trên thân buốc lên nồng đậm h ắ c khí da của bọn hắn bắt đầu phát sinh biến hóa trên người bắp thịt một chút xíu bành trướng trên người lông tóc cũng bắt đầu sinh trưởng một số tế bào cũng tại thuế biến t h n g viên hạt châu màu vàng óng hiện lên đi ra tản mát da nhạt hảo quan màu vàng kim quang xá l ạ n tràn đầy khí tức thần thánh. n h ấ tại sao ta cảm giác thể nội huyết dịch tựa hồ sôi trào tựa hồ đang thiêu đốt cái gì tựa hồ đang chờ đón cái gì huyền linh kinh nghi bất định thấp giọng nói ra nguyên h ữ n h ế t dịch này b t r o ninh g a m trong thân l thể chuyển g ra một cố kịch liệt tiếng nổ mạnh huyền ninh bên ngoài thân toát ra từng sợi kim sắc hỏa diễm đem cả người hắn đều bao trùm những thứ này ngọn lửa màu vàng cũng là huyền ninh hỏa thuộc tính nguyên anh ngưng tụ lúc này huyền l i n h hỏa thuộc tính nguyên anh cũng biến thành một đoàn kim sắc h ỏ a diễm h ỏ a diễm nhan sắc càng ngày càng đỏ biến thành màu đỏ thám h ỏ a diễm nhiệt độ càng ngày càng cao không khí chung quanh cũng bắt đầu b ơ p méo vây anh một tiếng tiếng nổ mạnh vang lên đỏ màu đỏ h ỏ a diễm đột nhiên căng phồng lên tới h ỏ a diễm hóa làm một cái hỏa cầu thật lớn lơ lửng ở giữa không t r u n g cháy h ừ n g hực lấy đem hết t h ể chung quanh đều chiếu d ọ i đỏ rực thì như một vầm mặt trời trứng mắt vô cùng một cổ cực nóng năng lượng ba động tràn ngập ra khiến người ta ngạt thở huyền ninh sắc mặt tái n h u ậ t r á n của hắn chảy ra mùa cực kỳ sau một nén nhang huyền linh trên người ngọn lửa mới dần dần bình phục lại hô hô hô huyền linh thở hồn hển cảm thụ được bên trong thân thể mênh ngông năng lượng huyền linh biết hắn thành công hắn rốt c ụ c đột phá đến võ hoàng cựu trọng tiên thật thoải mái loại cảm giác này quá thoải mái nhanh huyền linh cảm thụ được bên trong thân thể mênh ngông lực lượng nhịn không được cảm t h ắ n nói huyền linh lần bế quan này dòng g ã năm tháng mới đột phá loại hiệu suất này có thể nghĩ ha ha huyền linh đại ca chúc mừng người a long tiên cười chắp tay chúc mừng thật cảm tạ sư mình nếu không phải có trợ giúp của người ta cũng sẽ không đột phá nhanh như vậy huyền ninh cũng cười chắp tay đáp lại tâm lý đối long thiên tràn đầy cảm kích bất quá huyền ninh đại ca ngươi yên tâm ngươi tấn thăng võ hoàng cựu trọng thiên ta cũng có thể giúp đỡ bận điệu cái này lựa thiên kiếp ngươi vượt qua về sau ta giúp ngươi hộ pháp long thiên nói ra huyền ninh đại ca ngươi thì yên tâm độ kiếp đừng có bất kỳ lo âu nào chúng ta sẽ ở bên ngoài bảo vệ ngươi nơi này là thiên kiếp phạm chủ mặc kệ người nào xâm nhập nơi này đều hẳn phải chết không nghi ngờ lôi bằng cũng nói ừ n ta đã biết long thiên nhẹ gật đầu long trời biết mình không thể tiếp tục ở lại đây nhất định phải muốn rời đi bằng không đợi đợi hắn chắc chắn là thiên phạt long thiên cũng không dám đi nếm thử thiên phạt huyền ninh đại ca ngươi ở chỗ này thật tốt liệu thường chúng ta rời khỏi nơi này trước long thiên nói liền chuẩn bị mang theo huyền ninh rời đi không muốn huyền ninh vội vàng gọi lại long thiên huyền ninh đại ca làm sao vậy có chuyện gì không long thiên nhìn lấy huyền ninh nghi ngờ nói huyền ninh huynh đệ thực lực ngươi bây giờ căn bản không có khả năng ngăn cản thiên phạt lưu tại nơi này cũng chỉ là chịu chết mà thôi vẫn là mau chóng rời đi, đi. huyền ninh tận tình khuyên bảo khuyên không thể nào thân thể của ta cường hạn trình độ coi như là bình thường võ hoàng đình phong cũng không phải là đối thủ của ta h ú n g chi chỉ là thiên kiếp còn không làm gì được ta lại nói đây là chúng ta huyền minh tông địa bàn có ta huyền minh tông cao tầng toa c h ấ n thiên phạt cần phải không tổn thương được ta long tiên lắc đầu cự tuyệt nói tuy nhiên thiên phạt rất lợi hại nhưng là long tiên cũng không có để ở trong lòng thiên phạt uy lực tuy nhiên rất lợi hại nhưng cũng giới hạn tại võ hoàng cảnh giới mà hắn tu vi hiện tại đã đạt đến võ vương cựu trọng tiên liền xem như phổ thông võ hoàng cựu trọng tiên đình phong hắn cũng có thể chiến thắng h u n g chi là thiên phạt huyền ninh huỳnh đệ n g ư ơ i tu vi hiện tại tuy nhiên đột phá đến võ hoàng cửu trọng tiên nhưng là ngươi còn không có bước vào võ vương căn bản ngăn cản không nổi thiên phạt công kích cái này lựa thiên kiếp so sánh q u ỷ dị coi như ngươi tu vi so thiên kiếp mạnh thiên kiếp vẫn như cũ có thể bông xuống đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ t h ụ thương thậm chí vẫn lạc khi đó ngươi thì thật hối hận cũng không kịp huyền ninh lần nữa khuyên hắn không hy vọng l o n g tiên mạo hiểm long tiên nghe huyền ninh cũng không khỏi n h í u mày suy tư huyền ninh nói thật là hữu lý hắn hiện tại mới võ hoàng lục trọng tiên mà thôi tu vi quá yếu mặt đối thiên kiếp cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần chống c cái kia thật là là hối hận không kịp huyền l i n h nói xác thực có đạo lý thiên kiếp uy lực viễn siêu tưởng tượng coi như hắn tu vi đột phá đến v õ vương cựu trọng tiên nhưng là đối mặt loại thiên kiếp này vẫn như c ũ chỉ có một con đường chết đ ã huyền l i n h đại ca lo lắng như vậy ta vậy ta thì không đi ta ngược lại muốn nhìn xem thiên kiếp như thế nào đối phó ta nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể quên được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện chương năm trăm thiên phạt chi châu long thiên nói thân hình thoát một cái liền xuất hiện ở huyền ninh bên cạnh cùng huyền ninh ngồi cùng nhau cùng nhau đối mặt cái này lựa thiên kiếp long thiên nhục thể tương đối cường đại liền xem như võ vương điên phong cường giả cũng không nhất định có thể thương tổn đến hắn chớ nói chi là thiên kiếp long thiên không tin thiên kiếp hội thương tổn đến hắn hắn chỉ cần l ặ n g lặng ngồi ở một bên quan sát liền có thể chống cự cái này lựa thiên kiếp công kích long tiên ngồi xếp bằng l ặ n g lặng tinh toạ tiến vào trạng thái tu luyện long tiên huynh đệ người thật quyết định huyền ninh gặp long thiên không đi cũng liền không lại quyên can ừng ta quyết định long tiên định gật đầu huyền ninh đại ca người ở chỗ này thật t khôi phục một đoạn thời gian ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi không chịu đến thiên kiếp xâm nhập cảm ơn ngươi long thiên huynh đệ nếu không phải có ngươi đợi ta chỉ sợ đều khó có khả năng đột phá đến v õ hoàng cựu trọng tiên h huyền ninh huynh đệ n g ư ơ i ta chính là là đồng môn làm gì k h á c h khí về sau còn xin ngươi nhiều quan tâm ta đây đó là tự nhiên hai người hàn huyên vài câu huyền ninh liền ngồi xếp bằng ngồi tính toạ chuẩn bị khôi phục chính mình vừa mới tiêu hao hết nguyên khí thời gian chậm rãi qua đi một tháng sau thiên kiếp rốt cục bông xuống huyền ninh mở to mắt ngầm đầu nhìn về phía chân trời phát hiện chân trời mây đen dày đặc sấm xét văng r ộ i một bộ long trời lở đất cảnh tượng phảng phất muốn đem cả mảnh trời đều sập hám nùng dạng cái này tiên h kiếp làm sao sẽ lớn như vậy chẳng lẽ ta đột phá thời gian có chút dài cái này tiên h kiếp lực lượng biến đến c ư ờ n g đại huyền ninh tâm lý thầm tự suy đoán nhưng là lại nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là lạ ở chỗ nào vào thời khắc này trên trời trong mây đen xuất hiện một viên đen như mực viên châu tản mát ra kinh khủng quan mang thiên phạt chi châu huyền ninh nhìn đến viên này đen như mực viên châu về sau nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút thiên phạt chi châu cái này tiên phạt quả nhiên xuất hiện xem ra cái này lựa thiên kiếp thật rất cường đại ta chỉ sợ không có khả năng tránh né đi qua huyền ninh tự lẩm bẩm trên mặt lộ ra đăng chát biểu lộ ánh mắt biến đến ảm đạm vô quang huyền ninh huynh đệ ngươi thế nào long tiên chú ý tới huyền ninh không ổn nghi ngờ hỏi long tiên huynh đệ cái này thiên phạt chi châu là thiên phạt chi chủ c h u y ể n thừa chi vật chính là thiên phạt hạch tâm ẩn chứa to lớn vô cùng năng lượng một khi bị thiên phạt chi châu đánh trúng dù cho ta là v õ vương cựu trọng thiên tu vi cũng không nhất định có thể sống mệnh huyền ninh sắp mặt tái nhợ giải thích nói nguyên lai là thiên phạt c h i chủ truyền thừa c h i vật ta nhớ k ỹ chúng ta huyền mình tông tông chủ giống như đã từng nhắc qua thiên phạt c h i chủ có không thua tại thiên đạo lực lượng có được hủy diệt thiên địa lực lượng chẳng lẽ thiên phạt c h i chủ lực lượng vậy mà khủng bố như vậy có thể giết chết võ vương cựu trọng thiên cường giả long thiên kinh hãi nói ra không sai nghe nói thiên phạt c h i chủ lực lượng so thiên đạo còn cường đ ạ i hơn một khi bị lực lượng của hắn đánh trúng cái k i a đó là một con đường chết căn bản không có bất kỳ may mắn thoát khỏi chỗ trống huyền ninh đắng chắc nói huyền ninh huynh đệ ngươi cũng đã biết thiên phạt tri chủ truyền thừa chi bảo thiên phạt tri châu cụ thể công dụng sao long thiên do hỏi Không không cũng biết. biết, Ta cũng không biết. ta Long à này, lần đầu tiên nghe danh xưng được cái h c ê n nó n đối với c ũ không rõ ràng. Có lẽ là dùng để công kích địch nhân、A. Huyền Ninh hồi Hả, công ràng, dùng rõ là có lẽ để đáp. A. thiên ì ra tránh ta là lực vào thế, tận cho vậy vẫn đụng nó đ Long t h i gật gật đầu hắn có thể không nguyện ý mạo hiểm. Long thiên sau khi nói xong trực tiếp đứng dậy hướng về bầu trời bay đi không muốn dựa vào gần thiên phạt chi châu một m é t bên trong nhưng là thiên phạt chi châu mục tiêu lại là long thiên long thiên tốc độ rất nhanh nhưng là thiên phạt chi châu tốc độ càng nhanh thời gian trong n h y mắt thiên phạt chi châu liền từ trên trời giang xuống thẳng đến long thiên danh kích mà đến thiên phạt chi châu tại long thiên phía trên lơ lửng tản ra màu đen qua n mang tản ra nồng hậu dày đặc tử vong chi khí phản phất là đến từ tử vong v ự c sâu giống như ma quỷ tràn ngập làm người sợ hãi tử vong lực lượng thiên phạt chi châu tốc độ nhanh vô cùng qua trong dây lát liền xuất hiện ở long thiên đỉnh đầu hướng về long thiên hung hăng đập xuống thiên phạt chi châu rơi xuống một cỗ kinh khủng vô cùng hấp xả lực xuất hiện long thiên chỉ cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị cỗ này hấp xả lực lôi kéo mà đi dường như linh hồn sẽ bị thôn phệ rơi đồng dạng long thiên vội vàng thôi động thể nội linh nguyên làm đến thể nội sinh cơ tuân g a động làm đến linh nguyên vận hành càng thêm cấp tốc làm đến long thiên linh hồn chi lực cũng đang nhanh chóng tăng cường lấy ầm ầm thiên phạt chi châu hung hăng đập vào long thiên trên đầu c h i một thoáng một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt nổ tung lên long thiên thức hại bên trong xuất hiện vô số vết rách vô số vết nước mở rộng vô số máu tơi ư bắn tung tóe đi ra vẩy xuống trong hư không thiên phạt chi châu ẩn chứa hủy diệt lực lượng quá mạnh liền xem như võ hoàng đ ỉ n h phong cấp cường giả đều không thể thừa nhận chớ đừng nói chi là long thiên chỉ là võ vương bắt trọng thiên. thiên phạt chi châu hủy diệt lực lượng nổ tung lên long thiên toàn bộ thức hại trực tiếp hóa thành máy vỡ bị cái này c ỗ hủy diệt lực lượng sẽ rách vỡ nát long thiên nhục thân linh hồn nhục thân đều hóa thành một đoàn xương máu mà linh hồn càng là trong phút chốc nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán ở trên bầu trời thiên phạt chi châu quả nhiên cường đại vô cùng a không hổ là thiên phạt chi chủ lưu lại đồ vật uy lực quả nhiên c ù n g bố ta liền phòng ngự đều làm không được liền trực tiếp bị miểu sát long thiên cảm thán nói đối thiên phạt chi châu uy lực nội phục không thôi có điều hắn cũng chưa hối hận long thiên vốn là chỉ là muốn trợ giút huyền minh đột phá mà thôi lại không ngờ rằng lần này sẽ chọc cho đến như vậy lớn t h i họa nếu như sớm biết sẽ nguy hiểm như vậy hắn nhất định sẽ thận trọng cân nhắc không nên tùy tiện đi t r e o chọc thiên phạt chi chủ truyền thừa chi vật long tiên huynh đệ ngươi không sao chứ huyền linh gặp long tiên sắc mặt biến đến trắng bệnh ân cần hỏi han huyền linh huynh đệ ta đã không có đáng ngại điểm ấy trình độ thương thế căn bản là không có cách đem ta thế nào bất quá ngươi lần này đột phá quá vội vàng thực lực khẳng định còn không có triệt để củng cố dạng này đột phá đối ngươi mà nói thật sự là quá nguy hiểm long tiên lắc đầu nói ra ta cũng chẳng còn cách nào khác nếu như không phải huyền linh sơn mạnh phát sinh biến cố lớn như vậy ta sớm nên đột phá võ tôn cảnh giới đáng tức là lần này ta nhận lấy nghiêm trọng trùng kích tuy nhiên đột phá thành công nhưng là thực lực còn không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ một phần ba bất quá bây giờ cũng đã đủ rồi huyền ninh cười khổ một tiếng nói ra ừ huyền ninh huynh đệ người đã làm rất khá lần này là thiên phạt chi châu về sau có lẽ còn sẽ có thiên phạt chi châu đến lúc đó có thể sẽ gặp phải so lần này càng khủng bố hơn thiên phạt ta hy vọng huyền ninh huynh đệ đến lúc đó có thể bảo vệ tốt chính mình không nên tùy tiện đi mạo hiểm long thiên dặn dò long thiên đối huyền ninh ấn tượng coi như không tệ bởi vậy không đành lòng hắn lại gặp thụ loại nguy hiểm này cho nên mới sẽ lối ra cảnh cáo một bộ ẩn cư sau màn